Lâm Đào cười cười, dứt khoát nói, Bắc Kinh có vịt nướng, còn có khác ăn ngon. Nguyệt Nguyệt có nghĩ đi à? Quả nhiên, tiểu thèm miêu Nguyệt Nguyệt vừa nghe nói cô ăn ngon, nguyên bản vây được mơ mơ màng màng trong ánh mắt chính là sáng ời. Lâm Đào chú ý tới Nguyệt Nguyệt rõ ràng nuốt nước miếng một cái, sau đó chờ mong hỏi, mụ mụ, chúng ta đây khi nào đi Bắc Kinh A Khi nào đi ăn vịt nướng? Thấy nữ nhi thèm thành như vậy, Lâm Đào duỗi tay méo méo Nguyệt Nguyệt chóp mũi, cười nói, ngươi thật đúng là cái tiểu thèm miêu, hiện tại còn không thể đi. Chờ ba ba về sau nghỉ, lại cùng đi đi. Tuy rằng hiện tại không thể đi, Nguyệt Nguyệt có chút thất vọng, nhưng là nàng cũng biết ba ba là đại anh hùng, muốn bảo vệ tổ quốc an toàn, không có khả năng tùy tùy tùy tiện liền rời đi. Ngày hôm sau thời điểm, Lý Thành Hề về đến nhà, cầm một địa cầu nghi. Bọn họ một nhà ba người ngồi ở trên giường, ở ánh đèn hạ, Lý Thành Hề chỉ vào mặt trên một khối địa phương, nói, đây là chúng ta Hoa Quốc, nơi này đã là chúng ta ở địa phương, nơi này chính là Bắc Kinh. Nguyệt Nguyệt nhìn mặt trên từng khối đồ án, phát ra cảm thán thanh, ba ba, ta cảm thấy cái này giống như cùng nhà của chúng ta A Hoa có điểm giống ai. Nói, Nguyệt Nguyệt tiểu thịt tay ở địa cầu nghi mặt trên họa gia hoa quốc vị trí. A Hoa là nhà bọn họ dưỡng kia chỉ gà trống, luôn là thiên sáng ngợi liền bắt đầu đánh minh. Nguyệt Nguyệt có đôi khi sẽ bị đánh thức, bởi vì trên người Mao có vài loại nhan sắc, cho nên Nguyệt Nguyệt cho nó lấy cái tên gọi là A Hoa. Đương nhiên, loại này đãi ngộ cũng không ngăn A Hoa một con gà mới có. trong nhà dưỡng con thỏ gà cùng ngỗng còn có dương hơn tháng đều là lấy tên mẫu dương thượng nửa năm thời điểm sinh một con tiểu dê con nguyệt nguyệt quản mẫu dương kêu rắc rác bởi vì mẫu dương có sừng dê mà tiểu dê con cứ gọi là mị mị từ trong nhà bắt đầu ăn thỏ đầu lúc sau con thỏ loại này sinh sản phá lệ mau động vật mới có thể đủ bị khống chế số lượng trước mắt trong nhà tổng cộng còn có 5 con con thỏ phân biệt gọi là tiểu bạch nhảy nhảy mắt đỏ hắc cái muối tiểu ngu ngốc trừ bỏ tiểu ngu ngốc ở ngoài Cả bốn con thỏ con đều là Nguyệt Nguyệt thông qua thỏ con đặc thù lấy được tên, đến nỗi tiểu ngu ngốc tên ngọn nguồn, là bởi vì kia con thỏ đi ăn gà mái kéo phân gà, Nguyệt Nguyệt cảm thấy nó quá ngu ngốc, cho nên đã kêu nó tiểu ngu ngốc. Mà Lâm Đảo cùng Lý Thành Hề nhìn Nguyệt Nguyệt chỉ ra tới địa phương, còn đừng nói, chúng ta Hoa Quốc bản đồ thật là có điểm giống một con gà trống, thoạt nhìn tinh thần phân chấn. Nơi này là Đài Loan, mà các còn có Hồng nguyên bản cũng là chúng ta Hoa Quốc thổ địa, chẳng qua chúng nó trước mắt rời đi tổ quốc mẫu thân. Ta tính ra, nhiều nhất 30 năm, liền có thể trở về. Lý Thành hề nói chuyện thời điểm, ngón tay ở địa cầu nghi mặt trên bút ve. hắn ngữ khí thập phần chắc chắn, càng như là một loại hứa hẹn. Hoa quốc thổ địa, một khối cũng không có thể thiếu. hắn sở dĩ không mang theo bản đồ, mà là lựa chọn mang mô hình địa cầu lại đây, chính là muốn làm nguyệt nguyệt càng toàn diện nhìn đến bọn họ toàn bộ Hoa quốc bản đồ. Bọn họ Hoa quốc là trên thế giới chiếm địa diện tích nhất quảng quốc gia, cũng là dân cư nhiều nhất quốc gia. Hắn trước sau tin tưởng, hắn tổ quốc sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng cường. Ba ba, kia này đó địa phương có cái gì ăn ngon nha? Nguyệt Nguyệt còn quá nhỏ, không hiểu đến ba ba là một người hoa quốc người, một người quân nhân, đối với tổ quốc lãnh thổ trở về là cỡ nào coi trọng. Lâm đào bất đắc dĩ mà cười cười, nói, kia trở về sau này đó địa phương trở về, ta cùng ba ba đều mang ngươi đi dạo một lần, đi ăn đồ ngon, được không? Ân, Nghe được có ăn ngon, Nguyệt Nguyệt vội không ngừng gật đầu. Lâm Mạn Mạn ở 25 ngày đó xuất phát ngồi thuyền, hồi tương thành đi, Lâm Đảo cùng Lâm Thường Hải, Nguyệt Nguyệt đi đưa nàng, Lâm Mạn Mạn hành lý gửi một bộ phận, cầm một bộ phận. Chủ yếu là Lâm Đảo cấp chuẩn bị đồ vật quá nhiều, nàng một người thật sự là bắt không được. Nguyệt Nguyệt còn rất luyến tiếc tiểu gì, lôi kéo Lâm Mạn Mạn góc áo, ủy khuất ba ba mà nói, "Tiểu gì, ngươi cần phải sớm một chút trở về a." Lâm Mạn Mạn ngồi xổm xuống thân mình, tay nàng thật sự là quá lạnh, không dám sờ Nguyệt Nguyệt khuôn mặt nhỏ, sợ đông lạnh nàng. Mà là ôm ôm Nguyệt Nguyệt, nói, ân, tiểu gì sớm một chút trở về, trở về thời điểm cấp Nguyệt Nguyệt mang ăn ngon, mang chúng ta tương thành huyết chẳng, lạp xưởng thịt khô, bánh dẻ, được không? ân ân, lâm mạn mạn lời nói, đều mau đem Nguyệt Nguyệt nước miếng cấp dẫn ra tới. Ở Nguyệt Nguyệt trong mắt, mụ mụ quê quán tương thành đồ vật đặc biệt ăn ngon, bởi vì phương mãi mãi cho chính mình gửi quá, bánh trung thu năm nhân ăn ngon, khương đường ăn ngon, còn có 8 tháng tạc cũng ăn ngon. Năm nay tuyết hạ nhưng thật ra so năm rồi muốn sớm, còn chưa tới ăn tết thời điểm đâu, thế nhưng liền hạ khởi đại tuyết tới. Hải đảo thượng tuyết đại, tuyết hạ một buổi tối, ngày hôm sau thời điểm, trong viện cũng đã bao trùm một tầng tuyết. Lâm Thường Hải sáng sớm liền rời giường, đem trong viện tuyết quét lên, sau đó xếp thành một cái học người. Người tuyết cái mũi là dùng cà rốt làm, đôi mắt là hai viên đá cội, miệng là hòn đá nhỏ bãi thành một cái mỉm cười biểu tình, trên người còn cắm đem phá cây trổi. Chờ đến Nguyệt Nguyệt Từ ấm áp trong ổ chăn tỉnh lại thời điểm, lộ ra một cái đầu nhỏ, nhìn ngoài cửa sổ ngân trang tố khỏa, lại nhìn đến trong viện cái kia người tuyết khi, hoàn toàn thu không được. Tiểu ra hỏa cao hứng, liền tóc cũng chưa sơ, cơm sáng cũng chưa ăn, liền gấp không chờ nổi chạy đến cách vách đi kêu trịnh Hồng Tình cùng trịnh Hưng Dương, Hồng Tình Các Ca, Hướng Dương Các Ca, mau tới nhà của chúng ta xem người tuyết nha. Thật xinh đẹp người tuyết. Như vậy đại, nàng làm ra một cái thập phần khoa trương động tác. Đôi mắt trừng đến giống trung đồng, miệng trương lão đại, phảng phất không bộ dáng này, liền không có biện pháp biểu hiện ra nàng có được một cái cỡ nào đại người tuyết. Ở trịnh hồng tinh cùng trịnh hướng dương trước mặt khoe ra sau khi xong, ăn qua cơm sáng, nguyệt nguyệt còn lôi kéo lâm đảo, muốn nàng mang theo đi từ Ngọc Đình ra, muốn đi theo thanh minh ca ca cũng nói một chút chuyện này. Lâm đảo vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, này tiểu Thí hải, còn rất tái hiện. Về trước tiên hạ tuyết việc này. Còn hảo trong nhà loại những cái đó cải trắng củ cải sớm tại mấy ngày hôm trước thời điểm, lâm đào liền nhân lúc rảnh rỗi cấp tất cả đều thu, lúc này đều bị đặt ở hầm. Nếu không bị đông lạnh, ở hai ngày nội ăn không hết, phòng trường phải hư rồi. Trần Thủy phân ra chính là cọ sát hai ngày, tính toán quá hai ngày lại thu, không nghĩ tới năm nay tuyết hạ nhanh như vậy, trong nhà cải trắng đều tao ương. Lâm đào đi tìm nàng, từ trong nhà hầm lấy ra không ít cải trắng củ cải, làm nàng cầm đi ăn, dù sao nhà bọn họ hiện tại gia đại nghiệp đại thầm vật tư cũng thật không ít. Trần Thủy Phân cũng không cùng nàng khách khí, liền nhận lấy. Bất quá ngày hôm sau thời điểm, liền tặng một con vịt lại đây. Lâm đào trong nhà dưỡng gà cùng ngống, thật đúng là không có dưỡng vịt. Người tuyết ở trong sân duy trì mấy ngày, chờ đến năm cũ ngày đó, thời tiết đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng còn khai nổi lên Thái Dương. Thái Dương vũ cùng Thái Dương tuyết Lâm đào đều kiến thức quá, cho nên cũng không cảm thấy hiếm lạ, chính là lần này Thái Dương ra tới, nhưng xem như gây ra họa Bởi vì Nguyệt Nguyệt thích nhất, trong viện cái kia người tuyết bị Thái Dương phơi đến hòa tan hơn phân nửa. Chờ đến Nguyệt Nguyệt từ nhỏ thanh minh trong nhà trở về lúc sau, liền nhìn đến nàng đại học người đầu không thấy, kia căn có chút khô héo cả rốt rơi trên mặt đất. Nguyệt Nguyệt oa một tiếng liền khóc, nói có người đem nàng đại tuyết người cấp lộng hỏng rồi, Lâm Đào giải thích rất nhiều lần, nàng mới tin tưởng là Thái Dương công công đem người tuyết cấp phơi không có. Chính là trong lòng vẫn là hảo thương tâm, thẳng đến Lâm Thường Hải đáp ứng nàng, chờ lại hạ tuyết thời điểm. Cho nàng lại đôi hai cái người tuyết, Nguyệt Nguyệt lúc này mới không khó chịu. Thời gian lùi lại hồi mấy ngày hôm trước, Lý Minh Thành năm nay cũng có thể hiểu thăm người thân giả. Ở nghỉ phép phía trước, hắn thu được đến từ Thạng Sơn đảo Lâm Mạn Mạn tin, tin nói nàng về quê đi qua năm. Hai người còn không có chính thức xác định quan hệ, nhưng là từ Lâm Mạn Mạn ở Hoa hướng Dương Hoa khai lúc sau, cấp Lý Minh Thành gửi đi khẳng định hồi đáp tin lúc sau, hai người còn ở bình thường thư từ qua lại. Lý Minh Thành từ Hải Nam trở lại Thượng Hải. trương tố phân biết hắn hôm nay trở về riêng chuẩn bị không ít hảo đồ ăn lý quốc đống ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn đến lý minh thành trở về trong mắt sáng ngời kêu một tiếng thành hề ngươi đã trở lại a lý minh thành biểu tình cổ quái nói ba ta là minh thành nga là minh thành đã trở lại a lý quốc đống gật gật đầu là mẹ ngươi phía trước là nói ngươi phải về tới trương tố phân từ trong phòng bếp đi ra đem trong tay quả nhiên kia chén tương vị đặt ở trên bàn cơm Triều Lý Minh Thành nói, mau đi rửa tay, ăn cơm. Lý Minh Thành đi rửa tay thời điểm, hỏi Trương Tố Phân, ta ba đây là làm sao vậy? Lý Quốc đống phía trước sinh bệnh nằm viện, hắn tới chiếu cố quá một thời gian, sau lại xuất viện, hắn cấp trong nhà viết thư thời điểm, hỏi qua Trương Tố Phân Lý Quốc đống tình huống, Trương Tố Phân nói bác sĩ nói không có gì trở ngại, chỉ cần đúng hạn uống thuốc là được. Nhưng là nhìn Lý Quốc đống cái dạng này, nhưng không giống như là không có gì sự tình bộ dáng. 116, 116. lý quốc đống năm nay cũng mới hơn 60 tuổi không đến mức lao đến liền người đều nhận không rõ nông nỗi huống chi hắn cùng hắn ca lý thành hề lớn lên cũng không giống liền càng không nên nhận sai trần thủy phân nói không biết lần trước cái kia tật xấu bác sĩ nói tốt không sai biệt lắm chủ yếu chính là muốn chú ý huyết áp gần nhất vẫn luôn đều ở ăn giảm áp dược huyết áp giáng xuống không có gì sự chính là hắn gần nhất bệnh hay quên khá lớn nói với hắn sự có đôi khi không nhớ được có thể là tuổi lớn đi lý minh thành nói Ta ba cũng mới hơn 60 tuổi, hắn đám kia chiến hữu đều còn hảo hảo, hắn như thế nào cứ như vậy. Người ba tuổi trẻ thời điểm đánh giặc thương đến quá đầu óc, có thể là bởi vì cái kia. Trương Tố Phân giúp Lý Minh Thành cùng Lý Quốc Đống thịnh cơm, nói, Quốc Đống, mau tới ăn cơm, hôm nay thiêu ngươi yêu nhất ăn hàm thịt nằm trứng gà. Lý Quốc Đống từ ghế trên đứng lên, ngồi ở trước bàn cơm, nói, ta yêu nhất ăn chính là măng hầm thịt, không phải hàm thịt nằm trứng gà. Ngươi chừng nào thì lại thích ăn măng hầm thịt. ta trước kia thiêu ngươi chưa bao giờ ăn à, hành. vậy ngươi nếu là thích, ta ngày mai liền thiêu cho ngươi ăn. hảo đi, mau ăn cơm. trương tố phân nói, lại cấp lý quốc đống gấp một chiếc đũa rau cần xào đậu phụ khô. ngươi ăn chút cái này. bác sĩ nói ăn rau cần đánh bại huyết áp. ba. lý minh thành tiêu một tiếng, cho ngươi gấp đổ ăn người là ai a. lý quốc đống quét lý minh thành liếc mắt một cái, mẹ ngươi. lý minh thành lại hỏi, ta mẹ tên gọi là gì. trương tố phân. lý quốc đống trầm mặt. đi ra ngoài tham gia quân ngũ liền mẹ ngươi tên đều đã quên có phải hay không trương tố phân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tiểu tử thúi ngươi phát cái gì thần kinh vừa trở về liền nói hiếu nói vượng dứt khoát đừng trở lại lý minh thành cười cười nói ta này không phải thử xem xem ba có phải hay không lão niên xin ốc không quen biết ngươi là ai sao hành hắn biết ngươi là ai liền thành lại gấp một chiếc đua tương thịt ăn một ngụm mẹ đây là mợ tương tương thịt đi Là, ngươi mợ tương hảo riêng đưa lại đây còn tặng chỉ tương vịt, nhưng thơm, chờ giao thửa ngày đó thiêu cho ngươi ăn. Trương Tố Phân nói. Lý Minh Thành nói, mở tay nghề là thật không sai, không tốt một chút chính là miệng quá ác không nhận người thích. Trương Tố Phân cắn răng, tết nhất ngươi thiếu măng đúng không? Lý Minh Thành, cùng ngươi giống nhau, các ngươi thật là không phải người một nhà không tiến một gia môn. Trương Tố Phân, Lý Minh Thành. Lý Minh Thành, ta ăn cơm đâu, đừng cùng ta nói chuyện, tiểu tâm chờ lát nữa ta sẽ đến. Trương Tố Phân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Minh Thành, cái này thằng nhóc chết tiệt ta không trở lại thời điểm nàng tưởng lợi hại, một hồi tới nói mấy câu là có thể đem nàng cấp tức chết, thật là lấy hắn không có biện pháp. Ăn được cơm, Trương Tố Phân đi rửa chén, Lý Minh Thành giúp đỡ cùng đi rửa chén, Trương Tố Phân nói, thật vất vả mới trở về một chuyến, đi bồi bồi người ba. Người ca bọn họ năm trước hồi thượng Hải An Tết, ta tự mình đi thỉnh bọn họ mang hải tử tới trong nhà nhìn xem người ba, bọn họ đều không đồng ý người ba như vậy tưởng nguyện. Rốt cuộc là thân sinh phụ tử, ngươi ca cũng thật làm được. Lý Minh Thành sách một tiếng, kia cũng là bị ngươi cùng ta ba bức, là các ngươi bất nhân trước đây, chẳng trách ta ca như vậy, nếu là ta, ta cũng không tới. Trương Tố Phân, Lý Minh Thành, ngươi liền cố lên khí ta đi, ngày đó đem ta tức chết rồi, ngươi liền cao hứng. Ta nhưng cùng ngươi nói, bác sĩ nói chúng ta tuổi này người già và trung niên, dễ dàng nhất đến cái gì cao huyết áp, ngươi ngày nào đó đem ta khí bị bệnh, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Lý Minh Thành, nhưng đừng, kia ngày mai chúng ta đi tranh bệnh viện. Đi bệnh viện làm cái gì? Ta phía trước ở tin bên trong cùng ngươi nói sự tình ngươi rốt cuộc để bụng không có. Ta nhưng cùng ngươi nói à, ngươi cùng ta nói cùng cái kia lâm cái gì mạ, ta không đồng ý à, ngươi tẩu tử như vậy lợi hại người, liền ngươi ba đều giảm mắng, ngươi lại đem nàng mội mội cưới tiến vào, nhà của chúng ta cuộc sống này còn quá bất quá. Chương tố phân há mồm liền không đáp ứng. Lại nói, ta đã cùng ngươi biểu mội liên hệ qua, Làm nàng cho ngươi giới thiệu một cái đối tượng, là các nàng đơn vị một cái tiểu cô nương, kêu Mỹ Quyên, ngươi nhìn xem ngày nào đó có rảnh, các ngươi hai cái đi gặp một mặt, nếu không liền ngày mai tính. Ngươi này kỳ nghỉ như vậy đoạn, sớm một chút gặp mặt sớm một chút an tâm. Mỹ Quyên, tên này quái tục khí. Lý Minh Thành nói, ngày mai ta không rảnh, ta phải đi tranh bệnh viện. Ngươi đi bệnh viện làm gì? Trương Tố phân hỏi. Lý Minh Thành, có việc, đến nỗi chuyện gì, ngươi ngày mai cùng ta đi sẽ biết. Sáng sớm hôm sau, Lý Minh Thành liền cùng Trương Tố Phân cùng đi bệnh viện, cảnh vệ viên lái xe đưa bọn họ nói bệnh viện cửa, Trương Tố Phân mới vừa xuống xe, liền công đạo nói, tiểu triệu, ngươi trở về lúc sau, nhắc nhở lao lý đúng hạn uống thuốc. Vào bệnh viện, Lý Minh Thành hỏi, mẹ, ngươi ngày hôm qua có phải hay không nói ngươi có cao huyết áp, Còn có cái gì khác tật xấu sao? Chúng ta cùng nhau trước kiểm tra một lần đi. Trương Tố Phân không thể hiểu được, em đẹp làm ta kiểm tra thân thể làm gì. Nhưng nghĩ thầm đây cũng là nhi tử quan tâm chính mình, trong lòng vẫn là rất cao hứng. Tên tiểu tử thúi này từ nhỏ một trương miệng liền không buông tha người, trừ bỏ ở hắn ca trước mặt thành thật một chút, tới rồi người khác trước mặt, một trương miệng là có thể tức chết người, liền nàng thân mụ cũng chưa dùng. Không khác tật xấu, ta năm ngoái mới đến đã làm kiểm tra rồi. Trương Tố Phân nói, ngươi yên tâm, mẹ còn trẻ, không dễ dàng như vậy như vậy Lý Minh Thành đề nghị, vậy đi lượng cái huyết áp Lý Minh Thành mang theo Trương Tố Phân đi lượng cái huyết áp Kết quả lượng huyết áp hộ sĩ si nói, A Di, ngươi cái này cao áp áp lực thấp đều bình thường, một chút tật xấu đều không có, ngươi là có chỗ nào không thoải mái sao. Trương Tố Phân trên mặt cười thành một đóa hoa, nói, ta không có việc gì, chính là ta nhi tử quan tâm thân thể của ta, nhất định phải ta tới lượng một chút. Ngài nhi tử cũng thật hiếu thuận. Hộ si khen nói, nếu không có việc gì, Trương Tố Phân liền tính toán đi rồi, vừa đi vừa nói chuyện nói, đều cùng ngươi nói không có việc gì, hiện tại ngươi liên tâm đi. Về nhà đi thôi." Lý Minh Thành nói, "Từ từ, ta còn có kiểm tra không có làm." Lý Minh Thành mang theo Trương Tố Phân đi đến tiết liệu khoa bên kia, cũng không nóng nảy đi đăng ký, mà là tìm cái có ghế dựa địa phương, làm Trương Tố Phân ngồi xuống, nói, "Mẹ, nếu thân thể của ngươi không thành vấn đề, ta đây liền nói thẳng, ta hôm nay mang ngươi tới bệnh viện, chủ yếu là tưởng cùng ngươi nói một việc, ta thích Lâm Mạn Mạn, liền tưởng cùng nàng ở bên nhau, liền tưởng cùng nàng kết hôn. Nên nói ta đều ở tin cùng ngươi đã nói." khác ta cũng liền không nói nhiều. Ngươi nếu là không đồng ý ta cùng mạn mạn ở bên nhau, ta đây hiện tại liền đi làm buộc ga dô giải phẫu. ngươi muốn ta cùng cái kia mị cái gì quên gặp mặt, có thể, nhưng ta phải làm tốt chấm dứt đâm tay thuật lại đi, ngươi phi bức ta cùng người khác kết hôn, cũng đúng, chính là ngươi đời này đều đừng nghĩ ôm tốt tử. Lời nói chính là như vậy một phen lời nói, chính ngươi suy xét đi. Lý Minh Thành nói còn chưa nói xong, trương Tố Phân liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, nếu không phải nàng ngồi. Nàng khẳng định không đứng được đến ngã xuống đi không thể. Nhìn Lý Minh Thành, Trương tố phân mặt đều khí đỏ, chỉ vào hắn nói, ngươi đây là ở uy hiếp ta. Ta sinh ngươi xuống dưới chính là vì làm ngươi uy hiếp ta. Ta phí công môi giữa ngươi lớn như vậy. Ta cũng trước nay không làm ngươi sinh ta xuống dưới quá, nếu là ta có thể làm lựa chọn, ta quá thương cảm tình nói. Lý Minh Thành cũng không hề nói, mẹ, ta có thể cam đoan với ngươi, mạn mạn là cái thực tốt nữ hài tử, nàng tính cách cũng đặc biệt hảo. Không ta tẩu tử như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Bất quá, tiền đề là ngươi đến tôn trọng nàng, ngươi tôn trọng nàng, nàng cũng sẽ tôn trọng ngươi. Lý Minh Thành không có nói xong nói, chương tố phân trong lòng là minh bạch. Bởi vì nàng lúc trước gả cho Lý Quốc Đống, mà Lục Hướng Xuân lại trở về nguyên nhân, một ít người cho rằng nàng là kẻ thứ ba, là chen chân người. Cứ việc nàng lúc ấy nhận thức Lý Quốc Đống thời điểm, Lục Hướng Xuân đã 5 năm nhiều không co âm tín, nàng cũng hoàn toàn không biết Lục Hướng Xuân còn sống. Lúc trước nàng sinh Lý Minh thành thời điểm khó sinh, vừa lúc lục hướng Xuân Liền đã chết. Cũng có người hoài nghi nàng là cố ý, nàng kỳ thật căn bản là không có khó sinh, là nàng cố ý lưu lại Lý Quốc Đống, cho nên cùng bác sĩ liên thủ sướng một vợ diễn. Bởi vì nàng đã từng là kia ra bệnh viện hộ sĩ, bởi vì nàng là nhận thức bác sĩ. Chính là nàng lúc ấy đều xuất huyết nhiều, nàng sinh hải tử đau muốn chết, nơi nào có công phu đi làm này đó. Lại lui một vạn bức giảng, Lý Thành Hề là nàng vào phòng sinh mới đến. Nàng như thế nào biết lúc ấy lục hướng Xuân liền không được? Nàng lại không phải thần tiên. Nàng còn có thể trước tiên biết trước, cô ý diễn này ra diễn. Mấy năm nay, Trương Tố Phân cũng vô số lần hối hận, nàng lúc ấy nên làm Lý Quốc Đống đi xem lục hướng Xuân, hắn nếu là nhìn thấy lục hướng Xuân cuối cùng một mặt, cũng không đến mức những năm gần đây vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bởi vì những việc này, không ngừng là nàng bị một ít trong giọng nói thường, còn có Lý Minh Thành cũng là, thậm chí hắn đi trường học thời điểm, đều có người sẽ cố ý cô lập hắn. Trương Tố Phân ngồi yên ở ghế trên, đem mặt chôn ở hai đầu gối chi gian, nàng minh bạch nàng đứa con trai này, chính là cái mười phần ngoan cố loại, hắn nói được ra liền làm được đến, Trương Tố Phân không nghi ngờ Lý Minh Thành nói. Thật lâu sau lúc sau, Trương Tố Phân ngẩng đầu lên, lau một phen mặt, nói, Hảo, ta đáp ứng các ngươi sự tình. Cảm ơn mẹ. Lý Minh Thành cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng không nghĩ tuổi còn trẻ liền buộc ga rô, nguyệt nguyệt như vậy đáng yêu. Hắn còn tưởng cùng Lâm Mạn Mạn cùng nhau sinh một cái giống nguyệt nguyệt như vậy đáng yêu khuê nữ đâu. Kỳ thật ở dùng chiêu này phía trước, hắn còn hướng trong nhà viết quá tin, tin bên trong nói rất rõ ràng, hắn thích Lâm Mạn Mạn, muốn cùng Lâm Mạn Mạn kết hôn. Bất quá mẹ nó trương tố phân đồng chí, ở thu được tin lúc sau, hồi âm trực tiếp liền cự tuyệt việc hôn nhân này, thậm chí còn muốn cho trương Mỹ lăng cái kia miệng rộng cho hắn giới thiệu đối tượng. Kia hắn liền không có biện pháp, đành phải tới nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Nhìn bị tức giận đến không rõ Trương Tố Phân, Lý Minh Thành tính toán cái này nằm hắn liền không khí nàng Một nhà ba người quá xong rồi năm đại niên sơ nhị ngày đó, Lý Minh Thành liền mua đi tương thành vẽ xe, đem Trương Tố Phân tức giận đến quá sức. Trương Tố Phân, người 27 vừa đến, sơ nhị muốn đi, ở nhà liền ở năm ngày đều còn kém nửa ngày, ngươi cái này kêu thăm người thân giả. Các ngươi bộ đội liền phóng như vậy mấy ngày. Lý Minh Thành một bên thu thập hành lý một bên nói, chúng ta bộ đội phóng 20 ngày. Ta 25 ngồi tới Thượng Hải xe lửa, cho tới hôm nay đã là ngày thứ 11, ta ngồi xe lửa đi Tương Thành còn phải hoa mấy chục tiếng đồng hồ, trên đường lại đến chỉ hoán không ít công phu, đến lúc đó từ Tương Thành đi Hải Nam cũng giống nhau, thời gian vừa vặn tốt. Trương Tố Phân nói thầm, sơ nhị ngươi đi Tương Thành làm cái gì? Lý Minh Thành, sơ nhị không phải con rể đi mẹ vợ gia nhật từ sao? Chẳng lẽ ta nhớ lầm? Trương Tố Phân, các ngươi hiện tại còn không có kết hôn đâu. Lý Minh Thành, sớm hay muộn muốn kết? Trương tố phân đồng chí, ta đều tính toán hảo, lại quá một năm ta là có thể thăng hợp với, đến lúc đó người nhà có thể tùy quân. Bất quá mạn mạn nàng là tư dược, loại này thuộc về tùy điều, kỳ thật hiện tại là có thể đi Hải Nam. Nhưng ta hiện tại còn phân không được hôn phòng, nàng nếu là đi Hải Nam, chỉ có thể cùng ta giống nhau trụ tốc xá. Ta tưởng chờ phòng ở phân số dưới, nàng lại qua đây, cũng có thể trụ thoải mái một ít. Hơn nữa bọn họ hai người tuổi tắc cũng không lớn, lâm mạn mạn năm nay mới 20 tuổi. Còn có một năm, bọn họ đều chờ đến cợp. Trương Tố Phân, như thế nào không thấy ngươi chừng nào thì như vậy cẩn thận vì ta tính toán một chút. Ngươi còn dùng ta tới vì ngươi tính toán. Này ngươi hẳn là tìm Lý Quốc Đống đồng chí tới A. Lý Minh Thành nói, vẫn là nói ngươi cũng muốn đi Hải Nam, đến lúc đó giúp chúng ta mang hải tử. Ta trước nói hảo, ta nhưng không ý kiến A. Trương Tố Phân tức giận đến lấy đồ vật đánh Lý Minh Thành, ngươi tưởng mở, ta nhưng không đi. Ngươi không đi đúng không? Đây chính là ngươi nói a ngươi không đi vừa lúc, đến lúc đó ta làm ta mẹ vợ tới chiếu cố hải tử. Lý Minh Thành cười nói. Trương Tố Phân cảm thấy chính mình không cao huyết áp đều phải bị Lý Minh Thành khí ra cao huyết áp, cả giận, ngươi đi, ngươi chạy nhanh cho ta đi. Lâm mạn mạn trở về thời điểm, người trong thôn nhìn thấy nàng, ngày thường chưa bao giờ nói một lời, cũng hoặc là từ trước thấy nàng, thấy nàng mẹ liền bắt đầu giảng nhàn thoại, lần này nhìn thấy nàng trở về, đều nhiệt tình địa chủ động cùng nàng nói chuyện. Có chút người lâm mạn mạn thậm chí đều không quen biết, tiêu không được tên, giống nhau liền xem tuổi gọi người, hơn mấy tuổi têu tỉ, cùng nàng mẹ không sai biệt lắm đại đã kêu thím. Mạn mạn, trở về ăn tết ta. Đã trở lại hảo, ngươi năm trước không trở về, mẹ ngươi có thể tưởng tượng ngươi. Ngươi đây là quân trắng A. Sao là màu trắng A? Ta xem quân trang giống như đều là màu xanh lục A. Đầu to ra, ngươi cũng thật không kiến thức, mạn mạn xuyên đây là hải quân phục đương nhiên là màu trắng, màu xanh lục chính là lục quân. Phía trước lâm đảo kết hôn thời điểm, nàng nam nhân chính là ăn mặc như vậy một thân quân trang tới đón thân, nhưng Tuấn. Khi đó đầu to ra còn không có gả lại đây, không thấy. Vậy ngươi nhưng mẹ ta, ta cùng ngươi nói, lâm đảo kết hôn kia trường hợp là ta công xã nhất náo nhiệt một hồi, tiệc rượu thượng đồ ăn cũng là. Cũng đúng là bởi vì những người này nhiệt tình, mới làm lâm mạn mạn một lần nữa nhận thức áo gấm về làng cái này tử. Không ngừng là như thế, còn có người hâm mộ phương gì. Nói nàng cũng thật thật tinh mắt. Lúc trước lâm đảo ở trong thôn không được cưa thích, mỗi người đều cảm thấy nàng đen ủi, là thai tinh, nhìn đến nàng đều ngại đen ủi, nhưng chính là nàng không sợ, còn đem lâm đảo đường thân khuê nữ. Không nghĩ tới lâm đảo gà tốt như vậy, liên quan lâm mạn mạn đều có thể đi tham gia quân ngũ. Đại gia trong lòng tự nhiên là hâm mộ đến không được, nghĩ thầm này nếu là lúc trước đối lâm đảo người tốt là chính mình lấy nên có bao nhiêu hảo A, kia bọn họ hiện tại chẳng phải là liền có thể đi theo lâm đảo cùng nhau hưởng phúc. Trong nhà hài tử đều có thể mặc vào một thân quân trang. Đại niên sơ nhị ngày đó thân thúc nữ nhi, một nhà ba người tới trong nhà chúc tết. Nàng sinh đứa con trai, năm nay đều ba tuổi, nam hài tử muốn so nữ hài tử nghịch ngầm nhiều, tới rồi trong nhà liền xảo muốn phong tháo, kết quả còn không cẩn thận bắt tay cấp tạc tới rồi. Khóc trong chốc lát, lâm mạn mạn dùng đại bạch thỏ kẹo sữa cấp hứng hảo, đi thời điểm, còn thực luyến tiếc lâm mạn mạn cái này tiểu gì. Phương gì xem đến muốn cười, cấp hài tử bao cái bao lì xì Làm hắn quá hai ngày còn tới bà ngoại nơi này tìm tiểu gì chơi. Mạn mạn, kia chuyện thế nào? Phương gì hỏi. Lâm mạn mạn đem tin gửi sau khi ra ngoài, Lý Minh Thành thực mau liền cho nàng hồi âm, sẽ nhanh chóng đem chuyện này cấp xử lý tốt, sau lại nàng cũng không hỏi qua. Lâm mạn mạn nói, Minh Thành nói hắn sẽ giải quyết, sau lại ta cũng không hỏi qua. Phương gì sốt ruột, như thế nào có thể không hỏi đâu. Người quá xong năm cũng 21 tuổi, không sai biệt lắm nên gả chồng. Loại sự tình này mẹ là sẽ không thúc giục ngươi, nhưng cũng không thể cái gì đều mặc kệ, không thể liền như vậy làm háo. Thân thúc cầm điểm than lại đây, hướng bếp lò thêm điểm than, nói, bọn nhỏ sự tình, ta không nhọc lòng nhiều như vậy, làm bọn nhỏ chính mình đi giải quyết 21 tuổi không tính đại, đại lệ là 22 tuổi mới gả đi ra ngoài, không cũng khá tốt. Mạn mạn, ngươi cũng đừng có gấp, trước từ từ xem, này không phải ăn tết sao. Tiểu Lý Phỏng Trừng cũng muốn trở về thăm người thân. Nói không chừng chính là đi giải quyết việc này, ta chờ một chút. Tương thành bên này là không có dương đất, mùa đông thời điểm đều là thiếu than. Loại này than đều là phương gì cùng thân thúc mùa thu thời điểm đi trên núi lớn tuổi, muốn tuyển khá lớn tuổi lửa, sau đó đào một cái tiểu hầm trú ẩn, đêm này đó tuổi lửa đốt thành than, này đó than liền có thể lưu đến mùa đông thời điểm dùng để sửa ấm. Năm nay mùa đông giống như phá lệ lánh, lâm mạn mạn quân trang bên ngoài, còn bọc một kiện phương gì cho nàng làm tân áo đông. Lúc này mới cảm thấy ấm áp nhiều. Áo đông bên trong đông đều là tân đông, nhưng ấm áp. Lâm mạn mạn nhìn đến thời điểm còn nói, nàng ở bộ đội khi đều là xuyên quân trang, không cần phải cho nàng làm quần áo mới, cấp phương dì cùng thân thúc chính mình nhiều làm vài món. Phương dì nói, ngươi thân thúc trong xưởng tuyên bố phiếu, ngươi lại cho chúng ta gửi bố phiếu, hiện tại mẹ đỉnh đầu có phiếu, làm kiện quần áo không có gì. Đại niên sơ tứ. Lý Minh Thành sách theo hai hộp điểm tâm, hai bình rượu ngon, còn sách theo một con chân heo vai chính, bị chiến hưu đưa đến đảo Hòa Thôn Cửa Thôn. Lúc này Lý Minh Thành tới Tương Thành, đã sớm liên hệ chiến hưu, đưa đến nơi này, chiến hưu vô vô vai hắn, nói, được rồi huynh đệ, tất nhất ngươi đi gặp người cha vợ, ta liền không đi xem náo nhiệt, ta đi về trước, đến lúc đó liên hệ A, ta cùng nhau ngồi xe lửa hồi Hải Nam. Hành, vất vả ngươi A, chờ đi trở về ta thỉnh đại gia ăn cơm. Lý Minh Thành nói, chiến hưu, quang ăn cơm có ý tứ gì, ngươi bắt nắm chặt. Chúng ta nhưng đều tưởng sớm một chút ăn đến ngươi kẹo mừng. Lý Minh Thành nhìn chiến hữu lái xe rời đi bóng dáng, sách theo đồ vật vào đào hoa thôn, hắn miệng ngọt, thấy người liền đại nương thím một đốn ơ, hỏi nàng Lâm Mạn Mạn ra đang ở nơi nào. Người nọ nhìn Lý Minh Thành ăn mặc cùng Lâm Mạn Mạn giống nhau con trang, trong tay cầm nhiều như vậy đồ vật, loại này trang điểm tâm hộp nàng thấy cũng chưa gặp qua, còn có này rượu, nhìn liền rất quý, còn sách chỉ chân heo, vai chính, này tiểu tử trong nhà điều kiện nhất định không tồi. Chính yếu này tiểu tử lớn lên cũng tuấn, nói chuyện cũng dễ nghe, thật là thấy thế nào như thế nào làm người vừa ý a. Nàng một ngoại nhân nhìn đều vừa lòng đến không được. Cấp lý minh thành chỉ lộ lúc sau, lập tức liền đi theo người ta nói việc này. Xem ra lâm mạn mạn cùng lâm đào giống nhau, cũng muốn gả cho cái hảo nam nhân. Các ngươi là không thấy được, cái kia tiểu tử tuấn lập, giống như không thể so lâm đào nàng nam nhân kém, trong tay cầm như vậy nhiều đồ vật còn mang theo chân heo, vai chính, khẳng định là tới cầu hôn. Thật là không nghĩ tới à, một cái quan tài tử, một cái từ nhỏ liền đã chết ba, lúc trước mọi người đều cảm thấy các nàng không may mắn, kết quả hiện tại hai người đều tìm cái hảo đối tượng, mệnh sao liền tốt như vậy đâu. Ngươi nói ta nếu là lấy điểm đồ vật đi phương mẫn ra, thắc mạn mạn cho ta khuê nữ cũng giới thiệu cái quân nhân đương đối tượng, ngươi nói có thể hay không hành a Ta xem ngươi là đang nằm mơ, liền ngươi khuê nữ lớn lên dáng vẻ kia, ai có thể nhìn chúng. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu. lại nói lý minh thành dựa theo vị kia thím chỉ lộ đi tới một hộ nhà cửa từ trước hai ngày bắt đầu hạ tuyết cửa nhà lộ đều bị tuyết cấp che đậy buổi sáng thời điểm phương gì nói muốn đi cửa nhà quét một chút tuyết nếu không chờ đến tuyết hóa lúc sau thành thủy lại kết thành băng nói đi đường liền dễ dàng trượt thân thúc trực tiếp làm nàng ở trong phòng sưởi ấm chính mình cầm cái chổi ra cửa quét tuyết lúc này nhìn đến lý minh thành sách theo như vậy nhiều đồ vật đi đến cửa nhà lại vừa thấy trên người hắn xuyên kia thân quân trang lập tức liền hiểu được Hắn chính là Lâm Mạn Mạn nói cái kia đối tượng. Lý Minh Thành đang định gọi người, thân thúc liền chủ động hô: "Ngươi chính là tiểu Lý đi. Ngươi là tới tìm Mạn Mạn." "Tới tới, mau vào phòng, ta cho ngươi kêu Mạn Mạn." Lý Minh Thành không nghĩ tới thân thúc như vậy nhiệt tình, lập tức cười cùng thân thúc vào sân. "Thân thúc, Mạn Mạn, ngươi mau ai tới, tiểu Lý tới xem ngươi." Lâm Mạn Mạn đang ở sưởi ấm, nghe thế thanh, cùng Phương dì nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt không tự giác lộ ra ý cười, chạy nhanh đứng dậy. Đẩy cửa ra đi ra ngoài, liền nhìn đến Lý Minh Thành trong tay sách theo điểm tâm cùng rượu, còn sách chỉ chân heo, vai chính, chính chiều chính mình cười. Lâm mạn mạn trong lòng tảng đá lớn hoàn toàn rơi xuống, nhấp môi cười cười, hô, ngươi như thế nào không nói một tiếng liền tới rồi. Lạnh đi, mau vào phòng nướng sửa ấm. Nay một đường lại đây lộ cũng không tính hảo tẩu, cũng may Lý Minh Thành xuyên chính là dày, sẽ không bị tuyết ướt nhẹp. Thúc, thầm. Lý Minh Thành chủ động gọi người. thân thúc cùng phương dì thấy lý minh thành cũng thập phần vừa lòng này tiểu tử lớn lên rất tuấn nhìn là rất không tồi hơn nữa lớn như vậy thật xa lại đây xem mạn mạn cũng coi như là có tâm ý phương dì mau ngồi mau ngồi đói bụng đi ta đi theo ngươi thân thúc nấu cơm lập tức là có thể ăn cơm mạn mạn ngươi bồi minh thành trò chuyện lâm mạn mạn nhìn nàng mẹ liếc mắt một cái phía trước còn gọi tiểu lý đâu hiện tại trực tiếp sửa kêu minh thành lâm mạn mạn cấp lý minh thành dọn cái ghế lại đây Hai người ngồi sưởi ấm. Ánh lửa chiếu rọi ở hai người trên mặt, Lâm Mạn Mạn cũng không biết chính mình là bị hỏa cấp trọc đến vẫn là ngượng ngùng, trên mặt có chút nóng lên. Nàng chiếu Lý Minh Thành nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, "Ngươi như thế nào lấy chân heo?" "Vai chính?" "A." Hai người tuy nói một năm tới đều ở thư từ qua lại, cũng đã thật lâu không có đã gặp mặt, Lý Minh Thành vào cửa thời điểm liền nhìn chằm chằm Lâm Mạn Mạn xem, giống như xem không đủ giống nhau. Lúc này nghe thấy Lâm Mạn Mạn như vậy hỏi, cũng có chút nghi hoặc. Lý Minh Thành, không nên lấy chân heo, vai chính. Sao? Là ta một cái tương thành chiến hữu cùng ta nói, con rể tới cửa nhất định phải lấy chân heo, vai chính. Lâm Mạn Mạn cắn cắn môi. Ai nói a? người chiến hữu nói bậy. Chúng ta nơi này là đính hôn con rể, mới muốn bắt chân heo, vai chính. Cấp cha vợ, ta khi nào cùng ngươi đính hôn a? Lý Minh Thành nói, kia nếu không chúng ta liền thừa dịp lần này đem việc hôn nhân cấp định ra tới. Mạn Mạn. Ta trở về lúc sau đã cùng ta mẹ bọn họ nói qua, nàng đồng ý chúng ta hai người ở bên nhau. Ta hẳn là năm nay cuối năm là có thể thăng liên trưởng, đến lúc đó là có thể phân hôn phòng. Ngươi nói bậy gì đó nha. Lâm mạn mạn cảm giác chính mình mặt càng năng. Lý Minh Thành nghiêm túc nói, ta không có nói bậy, ta là nghiêm túc. Bất quá ta càng tôn trọng suy nghĩ của ngươi, ngươi nếu là không nghĩ sớm như vậy đính hôn, chờ một chút cũng không có việc gì. Hai người ở bên này nói chuyện thời điểm. Thân thúc vừa lúc ra tới lấy tiểu mã chát, nghe được bọn họ lời nói, vào phòng bếp lúc sau, liền cùng phương dì nói, ta mới vừa nghe tiểu lý nói, nhà hắn người đồng ý hắn cùng ta mạn mạn ở bên nhau, hai người đều đang thương lượng đính hôn sự tình. Đính hôn, nhanh như vậy. Phương dì kinh ngạc. Thân thúc bất đắc dĩ, nhìn ngươi, phía trước còn đang nói mạn mạn mươi 21 tuổi, nên gả chồng, hiện tại nghe nói muốn đính hôn, lại ngại quá nhanh. Ta cảm thấy còn hảo, ngươi xem. Bọn họ lần này trước đính hôn, chờ đến sang năm ăn tết thời điểm lại trở về đem tiệc rượu cấp làm, không phải vừa lúc sau. Tương Thành bên này đính hôn cũng không phải trực tiếp kết hôn, chính là tương đương với hai nhà định ra tới, có thể lại chờ một hai năm kết hôn. Phương gì cân nhắc một chút, cũng tùng khẩu, nếu là mạn mạn nguyện ý, ta cũng không có ý kiến. Đối với Lý Minh Thành, nàng là ấn tượng là thực không tồi. Nay tiểu tử lần đầu tiên gặp được các nàng thời điểm, liền nhiệt tâm cho các nàng dẫn đường, ngay cả lâm đảo tin bên trong. cũng là nói người khác thực không tồi, phẩm hạnh khẳng định là không có vấn đề. Hiện tại ngay cả Lý Minh Thành mẹ nó này duy nhất nan đề đều giải quyết, nàng giống như cũng không có gì lý do hảo không đồng ý. 117, 117. Hiện tại đúng là ăn cơm chưa thời điểm, Phương Dì cùng thân thúc lo lắng Lý Minh Thành đói, cho nên trước cấp hạ sủi cảo ăn. Chờ buổi tối thời điểm, lại thiêu ăn ngon. Phương Dì nói, Lý Minh Thành ăn một ngụm nguyên bảo dường như sủi cảo sủi cảo da mỏng nhân đại. Bên trong là thịt heo cải trắng nhân, thịt hương vị thực đùng, còn mang theo nước canh, phá lệ hương. Lý Minh Thành, thẩm, này sủi cảo đã ăn rất ngon, ta liền không ăn qua ăn ngon như vậy sủi cảo. Chúng ta bộ đội nhà ăn sư phó tay nghề không được, bao sủi cảo cùng thẩm bao kem xa. Phương dị bị khen đến cười cười, lại đi đem chính mình làm băm ớt tương lấy ra tới, phải cho Lý Minh Thành lộng một chút băm ớt tương. Bọn họ bên này ăn sủi cảo là nhất định phải dính điểm ớt cay ăn, nếu không liền như vậy làm ăn. tổng cảm thấy không đủ hương vị. Lý Minh Thành nhìn kia đỏ tươi, quang nhìn là có thể đoán ra có bao nhiêu cây băm ở tường, cầm lòng không đậu nuốt một ngụm nước bọt, đang định uyển cự. một bên Lâm Mạn Mạn thấy, nói, mẹ, Minh Thành là thượng hải người, cũng không giống tỷ phu như vậy đi xuyên thành đọc quá thư, hắn không quá có thể ăn cay. Lý Minh Thành gật gật đầu, đúng vậy, thầm, ngươi này cũng thật đem ta cấp sợ hãi. Phương Dị nói, ta còn tưởng rằng các ngươi hai huynh đệ đều có thể ăn cay, không thể ăn cay vậy không bỏ cái này. Ta nghe nói các ngươi thượng hải bên kia ăn sủi cảo muốn dính dâm có phải hay không? Nếu không ta đi cho ngươi lấy điểm dấm. Lý Minh Thành, không cần thím, chưng sủi cảo mới phong dấm, thủy nấu không cần, như vậy đã ăn rất ngon. Thân Thúc nói dơ nói, bất quá phải làm chúng ta tương thành con non rể, sẽ không ăn ớt cay không thể được, chúng ta món ăn Hồ Nam không bỏ ớt cay không thể được à? Lý Minh Thành căng ra đầu, Thúc, ngươi yên tâm, về sau ta khẳng định ăn nhiều ớt cay, đến lúc đó khiến cho mạn mạn dám sát ta. Phương dị cười nói, được rồi, ngươi đừng khai loại này vui đùa, đem minh thành đều phải dọa tới rồi, bọn họ thượng hải người từ nhỏ liền không thế nào ăn đất tay, giống như ăn đồ ăn đều phải phóng đường, ăn lên ngọt nào. Giữa trưa ăn sủi cảo, chờ đến buổi tối thời điểm, Phương dị cùng thân thúc liền cùng nhau chuẩn bị cơm chiều. Công xã sát năm heo thời điểm, bọn họ đi mua hai cân thịt heo, phía trước thân thúc nhà máy lại đã phát không ít phiếu thịt, thân thúc đi cùng tiêu xã mua thịt heo, còn mua một con chân heo, vai chính. Dùng để hân thành thịt khô cùng thịt khô chân heo, vai chính Buổi tối thân thúc đem treo ở nhà bếp lương thượng thịt khô chân heo, vai chính Bắt lấy tới, dùng nước sôi ngâm một chút, đem mặt trên một tầng hát, hát soát sạch sẽ Sau đó lấy ra trong nhà rượu tới thiết chân heo, vai chính Chân heo, vai chính, nhất định đắc dụng rượu tới thiết Nếu không trong nhà giao phay không những thiết không khai, còn phải cuốn nhận không thể Dùng rượu thiết chân heo, vai chính, là cái việc tốn sức Trước kia trong nhà không nam nhân thời điểm phương gì chỉ có thể tận lực ăn tết thời điểm không hơn thịt khô chân heo, vai chính, lâm mạn mạn nếu là muốn ăn thịt khô chân heo, vai chính, vậy chỉ có thể làm lâm thường hải tới hỗ trợ thiết. Từ nàng cùng thân thúc kết hôn lúc sau, trong nhà rất nhiều chuyện đều không cần phải nàng nhọc lòng. Tuy rằng ngay từ đầu nàng mới vừa cùng thân thúc kết hôn lúc ấy, trong thôn có không ít ở sau lưng nói xấu, nói nàng lúc trước vừa mới chết nam nhân thời điểm lại không tái giá, hiện tại khuê nữ đều lớn lên sao lớn, nàng đều 40 lại muốn tái giá. thật là lao thụ nở hoa gì đó nói khó nghe nàng chỉ đương nghe không thấy sau lại lâm mạn mạn đi hải đảo tham gia quân ngũ nói lời này người liền ít đi một ít cũng không biết là bởi vì nhà nàng mạn mạn tiền đồ vẫn là bởi vì thời gian dài tự nhiên mà vậy liền không có người thảo luận những việc này nàng đều mặc kệ liền cùng lúc trước trong thôn không ít người truyền nàng cùng lâm thường hải nhàn thoại giống nhau nàng hành đến đang ngồi đến thẳng lúc trước nàng cùng lâm thường hải hai người liền thanh thanh bạch bạch hiện tại gả cho thân vĩnh hưng Nàng cùng thân Vĩnh Hưng đều không có ra thất, nhi nữ cũng đều đồng ý việc này, chính bọn họ nhật tử chính mình quá, e ngại người khác sự tình gì. Nàng trước sau cảm thấy, chỉ cần đem chính mình nhật tử quá hảo là được, người khác nói cái gì theo bọn họ nói đi, miệng mọc ở người khác trên người, quản lại quản không được, ngược lại bạch bạch bị khinh bỉ, không bằng từ lúc bắt đầu liền không đem bọn họ nói đương một chuyện, ngược lại tự tại. Lấy ra lâm mạn mạn mang đến một nhĩ làm, dùng nước gấm phao khai, loại này mục nhĩ rất đại, Nhưng là ăn lên so với kia loại tiểu mộc nhị còn muốn hương, là lâm đảo chuyên môn cho bọn hắn chuẩn bị. Mộc nhị cùng chân heo, vai chính, đặt ở cùng nhau hầm. Thân thúc lại đi giết một con gà, phương dị tính toán làm chính mình sở trường nhất ớt gà đinh, bất quá suy xét đến lý minh thành ăn không được tay cho nên ớt cay phóng tương đối thiếu. Hơn nữa là dùng cái loại này không quá cay ớt tay mang điểm nhi cay vị, nhưng lại sẽ không làm người chịu không nổi. Công xã sát năm heo thời điểm, phương dị còn làm thân thúc cấp mua một bộ đại tràng. bởi vì lâm mạn mạn thích gan bạo sao đại tràng hiện tại là ngày mùa đông thời tiết lạnh sau lại tuyết rơi dứt khoát liền đem đại tràng chôn ở tuyết lúc này từ tuyết đào ra vẫn là thập phần mới mẻ chính là bị đông cứng còn phải bỏ vào nước gấm giải tuyết tan thân thúc lúc này vừa vặn đem lông gà rút xong tính toán đi thiết gà nhìn đến phương dì tính toán thu thập đại tràng chạy nhanh nói ngươi phóng làm ta đi tẩy đại tràng khó tẩy phương dì nói ta tới thì tốt rồi ngươi lại muốn thiết thịt gà Lại muốn xử lý đại chàng, chờ cơm chiều làm tốt muốn tới khi nào. Minh Thành lần đầu tiên thượng nhà của chúng ta tới, cũng không thể làm hắn nói bụng. Sau khi nghe xong, thân thúc lúc này mới từ bỏ. Phương Dĩ cười cười, người nam nhân này rất đau nàng, là sợ tẩy đại chàng qua xú, cho nên không cho nàng đi. Nhưng nàng trước kia một người mang nữ nhi thời điểm, cái gì không phải chính mình làm. Điểm này sự tình sợ cái gì. Hôm nay cơm chiều phong phú trình độ, thậm chí vượt qua đại niên 30 ngày đó. lại là một nhĩ hầm chân heo vai chính lại là bạo xào đại tràng lại là ớt gà đinh còn xứng hai cái thức ăn chay một cái rau trộn củ cải chua phiến cái này ăn lên đặc biệt giải nghị nếu là thị tăng nhiều lại ăn thượng một ngụm củ cải chua phiến ế ẩm sảng sảng thực ngon miệng phương dị cùng thân thúc hai người ở nhà bếp bên trong bận việc thời điểm lý minh thành cùng lâm mạn mạn còn lại là ở nhà chính ngồi sưởi ấm nói chuyện phiếm trong lúc lý minh thành muốn biểu hiện một chút chính mình muốn đi giúp đỡ thực mau đã bị phương dị đuổi ra nhà bếp Lý Minh Thành cùng Lâm Mạn Mạn nói một ít ở đảo Hải Nam mặt trên thú sự, Lâm Mạn Mạn bị đậu đến cười đến không đình quá, đương nhiên, nơi này ít nhiều hắn chiến hữu hy sinh, bởi vì hắn không thiếu cùng Lâm Mạn Mạn nói các chiến hữu khíu sự. Lâm Mạn Mạn nghe được buồn cười, lại nhịn không được hỏi, như thế nào ngươi nói đều là ngươi chiến hữu sự tình A? Ngươi liền không có loại chuyện này sao? Ta cũng có A. Lý Minh Thành nói, ta lúc ấy cho ngươi gửi đi lá thư kia, kỳ thật là ta viết rất nhiều phong mới viết ra tới. Ta lần đầu viết như vậy tin, sợ nói quá huyền chuyển ngươi không hiểu tâm ý của ta, sau lại liền viết như vậy một phong thơ. Chính là xong việc ngắm lại, tổng cảm thấy lại buồn nôn lại làm ra vẻ, sợ ngươi không thích, ngày hôm sau liền đi gửi thư cục muốn đem tin cấp phải về tới, không nghĩ tới đã gửi đi ra ngoài. Sau lại ngươi vẫn luôn không có cho ta viết hồi âm, ta mỗi ngày đều ruột gan cồn cào chờ, thẳng đến hai tháng lúc sau rốt cuộc thu được ngươi gửi lại đây hạt dưa cùng hồi âm, ta nhìn đến ngươi viết tin khi, bởi vì quá hưng phấn. Dẫn tới từ trên giường nhảy dựng lên Đụng vào đầu Thiếu chút nữa đem ngủ ta thượng phô đều cấp đỉnh xuống giường Cứ việc Lý Minh Thành cảm thấy việc này rất hiếu Nhưng vẫn là nói cho lâm mạng mạng nghe Lúc ấy bởi vì việc này Hắn nhưng bị hắn các chiến hữu cười nhạo hơn một tháng Ngay cả hiện tại Nếu là nhớ tới Còn phải thường thường cười một chút hắn Còn nói hắn là thiết đầu công Lý Minh Thành sờ sờ đỉnh đầu Nói lúc ấy trên đầu sưng lên rất đại một cái bao Bây giờ còn có dấu vết Lâm mạn mạn nghe được trong lòng nhảy dự, này đến nhiều đau a. Nàng đứng dậy, đi đến Lý Minh Thành bên người, nói, ta nhìn xem ở đâu. Tay nàng đụng chạm đến Lý Minh Thành đầu tóc, Lý Minh Thành đầu tóc so nàng tóc muốn thô muốn nặng, nàng tóc tương đối đồ tế nhuyễn mượt mà, chính là sờ soạn trong chốc lát, cũng không lấy ra tới ở đâu. Tiếp theo liền nghe thấy Lý Minh Thành cười nói, lựa gắt người, lau nửa tháng dược đã hảo, lúc ấy không phá, cho nên không có sẹo. Lâm mạn mạn thu hồi tay, mặt có chút đỏ. cảm tình hắn là lựa chính mình nha thiên nàng liền tin còn đau lòng hắn đâu đúng lúc này đồ ăn thiêu hảo phương dĩ cùng thân thúc bưng đồ ăn ra tới mang lên bàn ăn lâm mạn mạn cả giận ngươi gạt người ta không để ý tới ngươi ta đi bưng thức ăn lý minh thành đổi kịp cũng đi giúp đỡ bưng thức ăn ta cùng ngươi nói dỡn ta đây về sau không như vậy ngươi đừng nóng giận lâm đảo trù nghệ hảo phương dĩ trù nghệ cũng không kém rốt cuộc lâm đảo trù nghệ đều là từ phương dĩ nơi này học được nàng tuy bản thân liền có thiên phú nhưng phương dì cái này sư phó chủ nghệ cũng là tương đương không tồi lý minh thành ăn lúc sau tự nhiên là khen không dứt miệng phương dì nói dơ nói minh thành à miệng của ngươi như vậy có thể nói các ngươi bộ đội nhưng có không ít nữ đồng chí thích đi khu khụ khụ lý minh thành là như thế nào cũng không nghĩ tới phương dì thế nhưng sẽ hỏi như vậy chạy nhanh nói thẩm ngươi yên tâm ta ngày thường đều là cùng nam đồng chí giao tiếp phương dì cười cười thẩm cùng ngươi nói dẫn đâu ngươi tẩu tử cùng ta viết tin nói qua ngươi ta biết ngươi là cái hảo hải tử ăn được cơm chiều đã là buổi tối 6 giờ nhiều ngày mùa đông trời tối sớm bên ngoài sắc trời đã sớm ám xuống dưới lại đuổi kịp thời tiết không tốt bên ngoài gió lớn tuyết đại thân thúc nói nếu không minh thành hôm nay liền ở nhà trụ hạ đi dù sao trong nhà có phòng trống từ hắn cùng phương dì kết hôn lúc sau lại đem phòng ở một lần nữa tu sửa một chút nhiều tu một gian phòng ở ra tới vốn là tính toán nói khuê nữ nếu là trở về cũng có thể trụ một trụ lúc này vừa lúc làm lý minh thành trụ lý minh thành nghe xong theo bản năng nhìn về phía lâm mạn mạn nói không có việc gì thúc nếu không ta còn là đi trong thành trụ đi ở chỗ này cũng không quá phương tiện cũng không biết hiện tại nhà khách khai không mở cửa ta cũng tìm không thấy địa phương trời xa đất lạ bất quá không có việc gì hỏi một chút hẳn là sẽ biết phương dị nói có cái gì hảo không có phương tiện ngươi cùng mạn mạn đều xác định quan hệ lại đem việc hôn nhân định ra tới đó chính là người một nhà ở nhà ở một đêm thượng không có việc gì Lâm mạn mạn nhấp nhấp môi, cũng đi theo nói, thiên đều phải đen, hơn nữa đi trong thành không có phương tiện, vẫn là ở nơi này đi. Lâm mạn mạn chủ động lưu chính mình, Lý Minh Thành trong lòng cao hứng, chạy nhanh đồng ý tới, giống như sợ lâm mạn mạn nửa đường đổi ý dường như. Hắn biết lâm mạn mạn tính tình châm nhiệt, rất nhiều thời điểm đều không quá nguyện ý đi biểu đạt chính mình cảm tình, nàng mỗi một lần tán thành, đều làm hắn trong lòng nhẹ lên. Phương gì tính toán đi trải dương chiếu, lâm mạn mạn nói, mẹ, vẫn là ta đến đây đi. Lâm Mạn Mạn đi trải giường chiếu, cầm giường rắn chắc chăn đông, đây là trong nhà tân chăn đông, bên ngoài bao tuy rằng có điểm cũ, nhưng là tẩy sạch sẽ vỏ chăn. Lý Minh Thành đi theo đi vào tới, từ Lâm Mạn Mạn trong tay tiếp nhận chăn đông, nói, vẫn là ta đến đây đi. Hắn đi bộ đội lâu như vậy, gấp chăn kỹ thuật cũng luyện ra, điệp đến lại mau lại chỉnh tề. Lâm Mạn Mạn nhìn phòng ở bốn phía, này gian phòng ngày thường là không có người trụ, cho nên cũng chỉ có một chiếc giường, cùng một cái bàn nhỏ, khác liền cái gì đều không có. Lâm Mạn Mạn có chút ngượng ngùng mà nói, nơi này có điểm đơn sơ. Lý Minh Thành nói, không có việc gì, chúng ta ra nhiệm vụ khi trụ địa phương càng kém. Ngươi còn muốn ra nhiệm vụ A Ta nghe tẩu tử nói, ngươi không phải đi đi theo các ngươi chính ủy làm chính trị công tác sao? Lâm Mạn Mạn hỏi, Lý Minh Thành, đó là sao lại mới đi, ngay từ đầu ta cũng đến ra nhiệm vụ. Hai người lại nói trong chốc lắc khác, Lâm Mạn Mạn cảm thấy nàng cùng Lý Minh Thành hai người, tuy nói đã là xác định đối tượng quan hệ. Chính là rốt cuộc còn không có kết hôn, thân thúc cùng nàng mẹ hiện tại đều ở nhà chính, nàng không tốt ở nơi này đãi lâu lắm, khiến cho Lý Minh Thành hảo hảo nghỉ ngơi, từ trong phòng ra tới. Lâm mạn mạn trở lại chính mình phòng không bao lâu, phương dĩ liền tới rồi. Mẹ! Lâm mạn mạn kêu một tiếng. Phương dĩ cười cười, ngồi ở trên giường, duỗi tay giữ chặt lâm mạn mạn tay, nói, mẹ vừa mới cùng ngươi thân thúc lại thương lượng một chút ngươi cùng Minh Thành sự tình, cảm thấy ngươi thân thúc nói cũng rất có đạo lý. Ngươi xem ngươi cùng Minh Thành hai người hiện tại đều ở bộ đội, chỉ có ăn tết thời điểm mới có thể thỉnh thăm người thân giả trở về, không bằng các ngươi hiện tại liền trước đem việc hôn nhân cấp định ra tới, chờ đến ăn tết khi lại đem hôn cấp kết, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm mạn mạn mặt đỏ hồng, nhỏ giọng nói, có thể hay không quá sớm. Cũng không tính sớm, nếu Minh Thành mẹ nó đồng ý việc này, ngươi cũng thích hắn, trước định ra tới cũng không phải chuyện xấu. Phương gì nói? Lâm mạn mạn nghĩ nghĩ, nói, vậy nghe mẹ ngươi cùng thân thúc đi. Tuy nói lâm mạn mạn gật đầu, chính là nói xong lời này, tim đập vẫn là không tự chủ được nhanh hơn. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, lâm mạn mạn cảm thấy, nàng tâm đều sắp nhảy ra cổ họng. Đồng dạng, Lý Minh Thành ngủ ở trên giường, trong lòng cũng nghĩ đến hắn cùng lâm mạn mạn sự tình, nhịn không được cười cười. Cuối cùng buồn ngủ đột kích, lúc này mới nhịn không được ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng ăn mì, Phương Dì đi hạ một nồi to mì, thịt thái liền dùng tối hôm qua thượng dư lại tới đồ ăn. Lâm mạn mạn quấy một chén ruột giả phấn, Lý Minh Thành còn lại là càng thích tối hôm qua thượng ăn thịt khô chân heo, vai chính, lại gấp hai đống chân heo, vai chính, thịt bỏ vào trong chén, quấy mì một khối ăn, mỗi một ngụm đều là thỏa mãn. Ăn qua cơm sáng lúc sau, thân thúc muốn đi gánh nước. Mùa đông trên mặt nước kết một tầng băng, thân thúc dùng cục đá đem trên mặt sông băng tạp khai lúc sau lại cầm thùng nước đi múc nước, Lý Minh Thành còn lại là đoạt gánh nước sống, trọn tràn đầy hai xô nước, đi lên còn bay nhanh. Thân thúc cười nói. trẻ chính là Hảo. Chọn xong rồi Thủy, Lý Minh Thành là lần đầu tới bên này, Lâm Mạn Mạn dẫn hắn đi trong thôn khắp nơi đi dạo. Trên đường gặp được trong thôn người, thấy Lý Minh Thành, đều nhịn không được hướng đi Lâm Mạn Mạn hỏi thăm, Mạn Mạn, đây là người đối tượng A. Nha, tiểu tử lớn lên cũng thật tuấn A. Các người hai cái đứng ở một khối cũng thật xứng đôi. Lâm Mạn Mạn ở người trong thôn trước mặt luôn luôn lời nói không nhiều lắm, thẹn thùng túi đầu không nói chuyện. Nhưng thật ra Lý Minh Thành... thực dễ dàng liền cùng kia mấy cái lão thái thái liêu lên, lại là giới thiệu chính mình là người ở nơi nào, lại nói chính mình bộ đội ở đâu, còn nói đào hoa thôn có bao nhiêu hảo, so thượng hải hảo. kia mấy cái lão thái thái nhưng không đi qua thượng hải, nhưng cũng biết thượng hải đó là thành phố lớn trung thành phố lớn, nghe được lý minh thành nói nơi này so thượng hải còn hảo, cười đến thực vui vẻ. không bao lâu, lý minh thành liền thảo được đào hoa thôn này đàn yêu nhất tụ ở một khối nói đông gia trưởng tây gia đoàn nhàn thoại thiếu nha lão thái thái nhóm yêu thích. Mỗi người trong miệng đều là khen hắn. Đương nhiên, cũng có người không thích. Lâm Lão Thái từ lần trước từ Thạng Sơn đảo trở về, muốn làm cho người trong thôn mặt khoe khoang một chút, kết quả mở ra túi lại là một túi cá mặn, làm cho như vậy nhiều người mặt ném mặt lúc sau, trở về càng nghĩ càng giận, không quá hai ngày liền trùng gió. Lúc này nàng ngoai miệng, que chân từ Lý Minh Thành cùng Lâm mạn mạn bên người đi qua, dùng cặp kia điếu tam giác mắt tà bọn họ liếc mắt một cái, từ trong lô núi phát ra hử một tiếng. Lý Minh Thành khó hiểu, vừa mới hắn cùng đám kia lao thái thái ở chung đều khá tốt, như thế nào cái này lao thái thái thế nhưng hử hắn. Lý Minh Thành, nàng như thế nào như vậy? Lâm mạn mạn chiều lâm lao thái nhìn thoáng qua, nàng trở về lúc sau kỳ thật còn không có gặp qua lâm lao thái, bất quá đã bị nàng mẹ báo cho lâm lao thái chúng do sự tình, hơn nữa vẫn là bị nàng thương yêu nhất cái kia cháu gái lâm tuệ cấp khí. Liên hướng về phía lâm lao thái trước kia như vậy đối nàng A Đào Tỷ, nhìn đến lâm lao thái cái dạng này. Lâm Mạn Mạn trong lòng vẫn là rất hả giận. Đối mặt Lý Minh Thành nghi hoặc, Lâm Mạn Mạn giải thích đây là Lâm Đảo nãi mãi lại nói một ít trước kia Lâm Láo Thái đối Lâm Đảo cỡ nào không tốt sự tình. Lý Minh Thành nghe xong, nói, đi, chúng ta đi nhanh một chút, đuổi kịp nàng. Lâm Mạn Mạn tuy rằng khó hiểu Lý Minh Thành là muốn làm cái gì, nhưng vẫn là chiếu hắn nói làm. Lâm Lão Thái trúng gió lúc sau chấn què, đi đường tương đối chậm, cứ việc hai người vừa mới dừng lại nói trong chốc lát lời nói. nhưng thực mau liền đuổi theo lâm lao thái lý minh thành cũng không làm khác há mồm liền bắt đầu nói hắn ca cùng tẩu tử ở hải đảo thượng quá đến có bao nhiêu hảo hắn ca lại thăng phó lữ trưởng hắn tẩu tử hiện tại đều là chủ nhiệm giáo dục cũng không phải là giống nhau lao sư trong trường học học sinh thích chứ nàng nàng hàng năm đều bị bầu thành ưu tú giáo viên lại nói lâm thúc đi hải đảo thượng thật đúng là hưởng phúc đi mỗi ngày cái gì đều không cần làm đi câu câu cá là được tiểu nhật tử quá đến nhưng thoải mái lâm mạn, mạn nghe được buồn cười Nhưng minh bạch Lý Minh Thành ý tứ, đây là cố ý nói những lời này tới khí Lâm lão Thái đâu. Nàng cũng đi theo cùng nhau phụ họa, Lý Minh Thành nói một câu, nàng liền phụ họa một tiếng. Lâm lão Thái tức giận đến sắc mặt xanh mét, vốn dĩ liền oai miệng càng thêm oai, chính là nàng đi đường trầm thực, lăng là nghe xong một đường Lý Minh Thành cùng Lâm mạn mạn ở nơi đó khoe khoang. Nếu là giả còn chưa tính, nhưng nàng biết, này nhất định là thật sự. Lâm Đào ở Hải Đảo Thượng Nhật Tử khẳng định quá cực hảo, nàng lần trước muốn đi tống tiền. kết quả làm lâm đảo cấp tránh thoát đi nàng vẫn luôn cũng nuốt không giới khẩu khí này muốn lại đi đi nhưng nàng lại trúng gió hiện tại nhiều đi vài bước lộ ra thôn đều không được càng đừng nói lặn lội đường xa đi thành phố núi nàng trong lòng không phục a lâm đào một cái quan tài tử sao có thể quá thượng hảo nhật từ đâu lâm tuệ là nàng nhìn lớn lên như thế nào liền không quá thượng như vậy ngày lành nàng cũng không thể tưởng lâm tuệ tưởng tượng đến lâm tuệ liền nghĩ đến kia một túi cá mặn ngực càng đau nhìn lâm lao thái run rẩy thân ảnh lâm mạn mạn cùng lý minh thành không lại tiếp tục đi theo không sai biệt lắm là được nói thêm gì nữa vạn nhất thật đem nhân khí ra cái tốt xấu tới đã có thể không hảo xong việc lâm mạn mạn cười trộm một tiếng nói ngươi đều lớn như vậy như thế nào còn giống cái hải tử lý minh thành nói vừa mới ngươi không cũng giống nhau ta nếu là hải tử ngươi cũng đại không đến chạy đi đâu lâm mạn mạn nói nào có ta vừa mới đó là ở phối hợp ngươi lý minh thành nhìn lâm mạn mạn chúng ta đây phối hợp còn khá tốt này có phải hay không đại biểu chúng ta còn rất có ăn ý lâm mạn mạn ngước mắt nhìn thoáng qua lý minh thành hai người tầm mắt vừa lúc đối thượng, nàng nhanh chóng rời đi tầm mắt kéo ra để tài nói ta lại mang ngươi đi phía trước đi dạo đi bên kia là nhà của chúng ta trước kia nhà cũ nhà bọn họ nhà cũ đã thực phá nóc nhà phá cái động quanh năm thiếu tu sửa tổng cộng tam gian phòng đông xương phòng cùng tây xương phòng đều hỏng rồi cũng chỉ có nhà chính nóc nhà còn không có phá nghe nàng mẹ nói Bởi vì lúc trước nàng ca ca chính là ở chỗ này chết non, cho nên nàng mẹ nói như thế nào cũng không chịu ở nơi này, náo loạn thật lâu, trong nhà mới nguyện ý một lần nữa kiến nhà mới. Kỳ thật lúc ấy trong thôn không ít người đều kiến nhà mới, chủ yếu bọn họ cũ phòng ở đã lâu lắm, mặt trên nóc nhà đều là cỏ tranh. Lâm mạn mạn nói lên từ trước sự tình, nhịn không được thở dài, bởi vì việc này, chúng ta cùng ta ra ra mãi mãi bọn họ chặt đứt quan hệ, sau lại bọn họ qua đời thời điểm, ta cũng không có khóc. thật sự một giọt nước mắt đều không có lý minh thành chạy nhanh ăn ủi mạn mạn sự tình trước kia đều đã qua đi về sau sẽ càng ngày càng tốt ân lâm mạn mạn gật gật đầu nàng cũng tin tưởng hết thảy đều sẽ biến tốt hiện tại cũng đã ở biến hảo a nàng mẹ tìm được rồi đau nàng ái nàng thân thúc chính mình cũng đúng không tương thành đính hôn nghi thức rất đơn giản chính là hai nhà người cùng nhau ăn một bữa cơm lại đem hai cái tiểu bối sinh thần bát tự trao đổi một chút liền tính là định ra tới Mà Lý Minh thành cha mẹ đều tại Thượng Hải, làm cho bọn họ lúc này tới tương thành đã phiền toái cũng không hiện thực, liền tính. Phương dị cùng thân thuốc sáng sớm lên, làm một đốn phong phú đồ ăn, người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Thay đổi sinh thân bắt tự, hai người liền tính là chính thức đính hôn. 118, 118 Bên kia thẳng Sơn Đảo Lâm Đào một nhà liền ở Hải Đảo Thượng ăn Tết, giao thừa ngày đó, Kinh Trần Thủy Phân mãnh liệt yêu cầu, vẫn là bọn họ tam người nhà cùng nhau ăn cơm tất nhiên. An qua cơm tất nhiên lúc sau, lại nói tốt muốn cùng nhau đón giao thừa, kết quả mấy cái hải tử sớm liền ngủ rồi. Lâm đào ôm nguyệt nguyệt về nhà đi. Đặt ở trên cái giường nhỏ, tiểu gia hỏa chờ mình, lại tiếp tục ngủ say. Trên người một cổ tử hương vị, lâm đào đi rửa rửa, lên giường ngủ. Nàng cùng lý thành hề hai cái đại nhân hiện tại nhưng thật ra không đây, Đã sớm qua tắt đèn thời gian, trong phòng lúc này điểm dầu hỏa đèn, ánh đèn lờ mờ, nhưng cái này độ sáng vậy là đủ rồi, qua sáng nguyệt nguyệt cũng ngủ không tốt Lý Thành Hề thon dài cánh tay lâu chủ lâm đào eo nhỏ, lâm đào dựa vào Lý Thành Hề ngự chỗ, cảm khái, thời gian quá đến thật là nhanh à, lại là một năm đi qua, đây là ta ở trên đảo quá đệ mấy cái năm. Cái thứ ba, năm trước chúng ta tại Thượng Hải quá năm. Lý Thành Hề nói tiếp nói, chờ lần tới chúng ta lại đi tương thành ăn tết, đi xem phương gì, còn có bà ngoại bọn họ. Ân. Lâm đào gật gật đầu, đã nhiều năm đều không có hồi tương thành, tuy rằng nơi đó có rất nhiều không tốt ký ức. nhưng tóm lại là nàng cố hương, trong lòng cũng là sẽ tưởng nghiệm. Còn có bà ngoại bọn họ, nàng biết Lý Thành hề nói bà ngoại chỉ chính là nàng bà ngoại, tuy nói bởi vì nàng mụ mụ sự tình, quá khứ mười mấy năm bà ngoại ra đều không có cùng nhà bọn họ liên hệ, chính là nàng kết hôn khi, bà ngoại bọn họ đều tới, sau lại sinh nguyện nguyệt, ngay từ đầu bà ngoại bọn họ không biết việc này, sau lại đã biết, cũng gửi đồ vật lại đây. Lâm Đảo cung cấp bà ngoại bọn họ gửi quá đồ vật, chẳng qua miêu trại bên kia có điểm xa Nhân viên chuyển phát nhanh không tiến qua đi, chỉ cấp đưa đến đào hoa thôn phương gì ra, còn phải bà ngoại bọn họ tới bắt. Lâm Đào lại cảm khái một ít khác, nói lên trong trường học bọn học sinh, chờ đến lần này khai giảng lúc sau, chính là bọn họ ở trường học đọc cuối cùng một cái học kỳ, lần này tốt nghiệp, bọn họ liền phải đi thành phố đọc cao trung hoặc là trung chuyên. Lâm Đào dạy bọn họ 4 năm, manh tưởng tượng đến này đó, trong lòng còn quái liên tiếp. Lý Thành Hề thấy nàng đông tưởng tây tưởng, càng nghĩ càng khó chịu, dôi tay ở nàng trên mặt méo một phen. Nói, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, phân biệt chưa chắc là một kiện chuyện xấu, bọn họ hiện tại tốt nghiệp, chờ đến bọn họ học thành lúc sau trở về, ngươi không được thế bọn họ cao hứng. Đừng nghĩ nhiều như vậy, mau ngủ đi. Lâm Đào nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện thế nhưng đã tới rồi một chút nhiều. Bất chi bất giác chi gian, 12 giờ đều đi qua, nhưng mà trong truyền thuyết lao thử đón dâu căn bản là không có phát sinh. Tuy rằng Lâm Đào đã sớm biết đây là nàng ba gật người. Buồn ngủ thổi quét mà đến. lâm đào thực mau liền ngủ đi qua nhưng là không bao lâu trên cái giường nhỏ nguyệt nguyệt rầm rì một tiếng từ trên giường bỏ dậy xoa xoa đôi mắt sau đó tay chân cùng sử dụng từ nhỏ trên giường bỏ xuống dưới lại bò đến trên giường lớn sau đó chui vào trong ổ chăn ngủ tới rồi lâm đào bên cạnh hút một hút cái mũi chốt mũi đều là mụ mụ hương vị ngủ đến càng thêm an tâm chờ đến ngày hôm sau thời điểm lý thành hề rời giường khi phát hiện trên cái giường nhỏ nguyệt nguyệt không thấy phủ thêm áo khoác trước tiên liền đi bên ngoài Hỏi đã rời giường, đang ở bên ngoài đánh thái cực quyền Lâm Thường Hải, Nguyệt Nguyệt có phải hay không rời giường? Hắn cho rằng Nguyệt Nguyệt tỉnh đến sớm, bị Lâm Thường Hải cấp ôm ra tới. Kết quả Lâm Thường Hải vừa nghe cũng mông vòng, hắn tỉnh rất sớm, tỉnh lại liền tới nơi này đánh thái cực. Đây là từ hắn từ Thượng Hải trở về lúc sau, liền dưỡng thành thói quen, còn đừng nói, buổi sáng đánh đánh thái cực, thân thể thật đúng là rất thoải mái, đối thân thể hảo. Chính là hắn không thấy được Nguyệt người ta. Lâm Thường Hải luôn uống. Theo bản năng liền cảm thấy có phải hay không bị mẹ mìn cấp bắt góc, này mẹ mìn lá gan cũng quá lớn đi, đây chính là quân khu, còn có, mẹ mìn lại như thế nào tiến đảo A. Lại một kiểm tra, trong nhà viện môn xoan hảo hảo, Nguyệt Nguyệt không có khả năng không thấy A. Lý Thành Hề làm lâm thường hải đừng có gấp, hắn lại tìm xem, kết quả liền nhìn đến ngủ ở lâm đào bên người, chỉ lộ ra nửa cái đầu nhỏ từ Nguyệt Nguyệt, chính ngủ ngon đâu. Bởi vì Nguyệt Nguyệt là ngủ ở giữa tường kia một bên, lâm đào ngủ ở ba người trung gian. lý thành hề rời giường thời điểm liền không có chú ý tới nguyệt nguyệt thế nhưng cũng ở bọn họ trên giường lúc này tìm được người lý thành hề đem chăn kéo xuống tới một chút méo nhéo, nhéo nguyệt nguyệt mặt đi hạ sủi cạo ăn tháng riêng hậu cần bộ cũng là nghỉ ngày thường đi làm thời điểm trần thủy phân trong miệng lại nhải lại muốn đi làm lại muốn xen vào trịnh hữu đức ra ba cơm còn phải giặt quần áo khác nhưng thật ra có trịnh hữu đức giúp nàng làm một trận nhưng liền này hai dạng nàng không có biện pháp yên tâm giao cho trịnh hữu đức người khác kia kêu, kêu nấu cơm Chính hữu đức kia kêu, kêu hạ độc, thiêu ra tới cơm heo đều không ăn. Nhưng là lúc này nghỉ đi, Trần Thủy Phân lại cảm thấy ở nhà đợi đến không ý gì, muốn tìm điểm sự tình làm. Lúc này đi đi biển bắt hải sản không có gì đồ vật, còn lãnh, ngay cả các ngư dân đều không ra hải đánh cá. Vì thế Trần Thủy Phân liền đem chủ ý đánh tới gia đình quân nhân khu mặt sau sau núi thượng. Trong biển đồ vật tìm không được, vậy đi trong núi tìm A. Trước kia nàng cũng không phải không đi qua sau núi tìm đồ vật, sau núi thượng có măng, có nấm. Đều là thiên nhiên tặng, không cần bạch không cần Vì thế, nhàn không xuống dưới Trần Thủy Phân liền tới tìm lâm đảo cùng Từ Ngọc Đỉnh, Đề nghị nếu không các nàng cùng đi sau núi tìm măng Trần Thủy Phân, lúc này đúng là sinh măng mùa xuân thời điểm Chúng ta cùng đi đảo măng đi Lâm đảo suy nghĩ ở nhà cũng không có việc gì Ngược lại là ngồi lâu rồi, cảm giác thân thể có chút quẹn quẹn Còn không bằng đi trên núi vận động vận động Trước kia ở tương thành thời điểm Nàng thích nhất đi trên núi tìm nấm cùng măng Thật lâu không lên núi còn rất hoài niệm cái loại cảm giác này lâm đào quyết định đi từ ngọc đình cũng liền đi theo đi tương thành đi trên núi đều là con sọt đi nhưng là nơi này không nha sọt vì thế bọn họ mỗi người xách một cái thùng đi lý thành hề cũng đi theo cùng đi vương nguyên lượng muốn ở nhà mang hải tử liền không đi đến nỗi trịnh hữu đức trần thủy phân nói nàng nhưng không dùng được trịnh hữu đức Nguyệt nguyệt bị lưu tại trong nhà dù sao có lâm thường hải nhìn có thể cùng tiểu thanh minh cùng trịnh hồng tinh bọn họ cùng nhau chơi nguyệt nguyệt cao hứng đều không kịp Nhìn ba ba mụ mụ đi ra cửa, đảo cũng không có truy, khiến cho bọn họ sớm một chút trở về. Lâm đảo nói trở về lúc sau cho nàng thiêu nấm cùng mang ăn, tiểu gia hỏa vừa nghe đến ăn, lại thèm không được, làm cho bọn họ nhiều tìm một chút trở về. Có Lý Thành Hề đi theo các nàng, các nàng ba cái nữ đồng chí cũng không sợ, chính là mấy ngày hôm trước mới vừa hạ quá một hồi tuyết, hôm trước tuyết hóa, hiện tại mà còn có chút nước, dễ dàng trượt, đi đường thời điểm phải cẩn thận một chút. Lý Thành Hề thập phần có kinh nghiệm. Dùng dao trẻ tuổi chém tam căn gậy gỗ, cho lâm đào ba người một người một cây làm các nàng trở thành quả trượng cầm, như vậy liền không dễ dàng trượt chân. Lâm đào thử một chút, thật đúng là, hơn nữa đi đường thời điểm cảm giác cũng không có như vậy mệt mỏi, khá tốt. Trần Thủy Phân cùng từ Ngọc Đình Dùng cũng cảm thấy thực không tồi. Thật đúng là làm Trần Thủy Phân nói đúng, trên núi có măng, còn lớn lên rất nhiều. Phòng chừng là bên này quân tẩu nhóm không thế nào tới trên núi trích măng, cho nên lớn lên khá tốt, tới không bao lâu. Lâm Đào thùng liền hái được non nửa thùng. Thùng lá lý thành hề lấy, sợ Lâm Đào lấy bất động. Không riêng có măng, còn có nấm, chẳng qua nơi này cây trúc nhiều, cho nên măng tương đối nhiều. Lâm Đào dùng gậy gộc phiên khô mặt cỏ, nhìn xem phía dưới có hay không vùi lớp nấm, không nghĩ tới thật đúng là bị nàng tìm được rồi một bụi nấm, không phải tương thành trên núi lớn lên nhiều nhất cái loại này tùng khuẩn, mà là một loại gọi là nấm mối nấm, Lâm Đào cũng là nhận thức. Nàng ngồi xuống xuống, đang định đi trích mối. chính là trên mặt đất một cây khô nhánh cây giống như dài quá chân giống nhau đang mà một chút nhảy đến trên tay nàng tới này nhưng đem lâm đảo cấp sợ hãi nàng lá gan nói thật cũng không có như vậy tiểu nhưng là như vậy quỷ dị một màn trong lòng vẫn là có chút nhịn không được sợ hãi đúng lúc này lâm đảo một cái không cẩn thận dưới chân vừa trượt mắt thấy liền phải té xuống còn hảo ly nàng cách đó không xa lý thành hề mau tay nhanh mắt buông trong tay măng một cái bước nhanh xuống tới một phen đỡ lâm đảo nếu không nói từ lâm đảo cái này địa phương ngã xuống đi phòng trường phải lăn đến phía dưới bùi gai tùng lâm đảo mặt đánh vào lý thành hề ngược chỗ chặt chẽ gián sát giờ này khắc này chỉ cảm thấy lý thành hề tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực nếu hai người là vừa nhận thức không lâu chỉ sợ lâm đảo sẽ nhịn không được mặt đỏ nhưng hiện giờ bọn họ đều lao phu lao thê lâm đảo liền cũng không có ngượng ngùng cẩn thận một chút không thương đến nơi nào đi lý thành hề đỡ lấy lâm đảo giúp nàng đứng vững lâm đảo lắc đầu đứng lúc này Nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh, cái kia hình ảnh, giống như cũng là nàng không cẩn thận trượt chân, mà Lý Thành Hề cứu chính mình. 119, 119 Đúng lúc này, từ Ngọc Đình Thanh Âm chuyển tới, A đảo, loại này nấm có thể ăn được hay không a? Nàng vừa mới ly lâm đảo bọn họ có chút xa, lúc này là bởi vì tìm được nấm, nàng lại không giống lâm đảo cùng Trần Thủy Phân như vậy, trước kia đi qua trên núi, nhận thức nấm, biết loại nào có thể ăn loại nào không thể ăn. Cho nên riêng cầm nấm đi tới hỏi lâm đào, thả cũng không biết vừa mới lâm đào thiếu chút nữa té ngã. Lâm đào đứng bước lúc sau, chiều từ Ngọc Đình bên kia xem qua đi, nói, ngươi trong tay lấy loại này nấm kêu dương bụng quẩn, là có thể ăn, dùng để nấu canh uống đặc biệt tiên. Thật sự nha, ta đây vừa mới tìm được rất nhiều, ta đây liền đem chúng nó đều hái được. Từ Ngọc Đình được đến khẳng định đáp án lúc sau, trong mắt sáng ngời, lộ ra tươi cười, chạy nhanh lộn trở lại đi một lần nữa đi chích ngấm. Kỳ thật ngay từ đầu Trần Thủy Phân đưa ra muốn tới trên núi trích măng cùng nấm thời điểm, từ Ngọc Đình trong lòng còn rất kháng cự. Nàng cảm thấy kỳ nghỉ cũng cũng chỉ thừa như vậy điểm thời gian, quá xong rồi Tết nguyên tiêu lúc sau, không bao lâu trường học liền phải khai giảng. Nàng muốn quý trọng kế tiếp kỳ nghỉ, muốn nghỉ ngơi nhiều. Không có việc gì hướng trên núi chạy làm cái gì nha, hơn nữa mấy ngày hôm trước mới vừa hạ tuyết, lộ lại hoạt, nếu là không cẩn thận quăng ngã, chẳng phải là càng thêm mất nhiều hơn được. Hơn nữa măng gì đó. thực phẩm phụ phẩm sưởng lại không phải không có bán, đến nỗi chạy đến trên núi tới trích sao. Tuy rằng nàng trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng là thấy lâm đảo muốn lên núi, nói trên núi còn đỉnh hảo ngoạn, cũng không nhịn xuống đi theo cùng nhau tới. Không nghĩ tới ngay từ đầu trích măng, tìm nấm, lập tức liền cảm thấy có ý tứ. Lúc này đang ở cao hứng, thật hận không thể tìm tới tràn đầy một thùng. Lâm đảo thấy từ ngọc đỉnh cái dạng này, có chút buồn cười, nhấp môi cười cười. Lý Thành hề tìm tảng đá, Làm Lâm Đào ngồi ở mặt trên nghỉ ngơi, phải cho nàng nhìn xem chân có hay không vặn đến. Cứ việc Lâm Đào nói giống như cũng chỉ có một chút đau, hẳn là không có việc gì, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn là kiểm tra một chút hảo. Lâm Đào liền ngồi ở trên tảng đá, thở dây làm Lý Thành Hề kiểm tra một chút. Lâm Đào mùa đông rất sợ lãnh, cứ việc đã xuyên nàng chính mình riêng dệt thật dày lông dê vỡ, nhưng Lý Thành Hề cách vỡ đụng tới Lâm Đào chân thời điểm, vẫn là cảm thấy Lâm Đào chân có điểm lạnh lạnh. Hắn dày rộng bàn tay nắm lấy lâm đào chân, cho nàng che che. Lý Thành Hề tay thử cấm áp, giống cái nhiệt bếp lò, lâm đào chân ấm áp rất nhiều, có chút đổ mồ hôi. Lý Thành Hề kiểm tra rồi một chút lâm đào mắt cá chân, giống nàng như vậy không cẩn thận bị vặn đến, giống nhau đều là thương ở mắt cá chân thượng. Mà lâm đào mắt cá chân chỉ là hơi chút có có chút đỏ lên, không có gì trở ngại. Lâm đào chạy nhanh mặc vào giày, nếu là cái dạng này bị Trần Thủy Phân cấp nhìn đến, phòng trừng nàng lại đến dễ cận chính mình. Vài người chơi chín lúc sau, Trần Thủy Phân liền không thiếu lấy những việc này tới rêu cợt lâm đảo, bất quá đều là một ít thiện ý vui đùa. lâm đảo có chút thời điểm nghe một chút cũng liền đi qua. Mặc vào giày, lâm đảo nhớ tới vừa mới chính mình nhìn đến cái kia sẽ động khô nhánh cây, chạy nhanh cùng Lý Thành Hề nói, vừa mới ta nhìn đến một cái sẽ động khô nhánh cây, chiều ta trên người nhảy qua tới, dọa ta một cú sốc. Chẳng qua lúc này cái kia khô nhánh cây đã không thấy. Tuy rằng Lý Thành Hề không có tận mắt nhìn thấy đến. Nhưng là nghe được lâm đảo thuật lại, lập tức liền đoán được đây là cái gì, giải thích nói, ngươi nói hẳn là một loại gọi là bọ che sâu, loại này sâu lớn lên rất giống nhanh cây, không có việc gì. Lâm đảo vẫn là đầu một hồi nghe nói bọ che loại đồ vật này, bên này đều là một mảnh rừng trúc, cho nên sẽ có bọ che. Bất quá vừa mới lâm đảo là không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho nên mới bị hoảng sợ, lúc này đã không sợ. Nàng nhớ tới chính mình phía trước trong đầu hiện lên kỳ quái hình ảnh, lại nhịn không được nói. Còn có một việc ta cảm thấy rất kỳ quái. Làm sao vậy? Lý Thành hề hái được căn măng, ném vào thùng, hỏi Lâm Đào. Lâm Đào nói, chính là vừa mới ta sắp té ngã thời điểm, người ôm lấy ta trong ngáy mắt, ta tổng cảm thấy chuyện này ta giống như trải qua quá. Kỳ thật cũng không ngừng là một việc này, còn có một chút sự tình, ta sẽ cảm thấy có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Lâm Đào nhíu như mày, loại chuyện này cũng phát sinh quá rất nhiều lần. Tỷ như nàng đầu một hồi nhìn đến thẩm quốc bân thời điểm. Cái loại này đối hắn không thể hiểu được sợ hãi cùng chán ghét cảm, liền tới không thể hiểu được, rõ ràng trước đó nàng cũng không nhận thức thẩm quốc bân a. Còn có cùng Từ Ngọc Đình ở chung thời điểm, kỳ thật nàng là cảm thấy thực tự tại thoải mái. Bất quá những việc này, Lâm Đạo, nhưng thật ra không có cùng Lý Thành Hề nói qua. Bởi vì loại cảm giác này, nàng chính mình cũng nói không rõ. Hôm nay cũng vừa lúc là gặp gỡ, Lý Thành Hề vừa lúc cũng ở, nàng liền đem trong lòng nghi vấn nói ra. Lý Thành Hề thấy Lâm Đạo vẻ mặt trầm tư bộ dáng, Nói, ngươi cảm thấy có hay không có thể là bởi vì chuyện này kỳ thật đời trước cũng phát sinh quá. Chúng ta đời trước liền nhận thức, đời trước cũng tới này phiến trong rừng trích măng, ngươi vừa lúc té ngã, ta tựa như như bây giờ cứu ngươi. Lâm Đào chấp trước mắt, nàng chính là cảm thấy kỳ quái, đảo cũng không có nghĩ tới cái gì kiếp trước kiếp này sự tình. Chính là Lý Thành Hề như vậy nhắc tới khởi, nàng biểu tình trở nên nghiêm túc lên, nhỏ giọng hỏi câu, Thành Hề, ngươi cảm thấy người có kiếp trước kiếp này sao? không nghĩ tới nguyên bản thoạt nhìn còn sát có chuyện lạ lý thành hề, khẽ cười một tiếng, dối tay xoa xoa lâm đảo phát đỉnh, nói, ta cố ý nói bậy đầu người, người sao có thể sẽ có kiếp trước kiếp này, làm quân nhân, chúng ta chính là phản đối phong kiến mê tín, ta trước nay liền không tin này đó đầu trâu mặt ngựa. Người nói ngươi cảm thấy chuyện này giống như phát sinh quá, kỳ thật nhất khoa học giải thích là, người trước kia khả năng đi qua cùng loại địa phương, hình ảnh cùng hiện tại trọng điệp, cho nên dẫn tới ngươi cảm thấy chuyện này phát sinh quá. A Đảo. Ta đời này có thể cùng ngươi hảo hảo quá, là đủ rồi. Lý Thành Hề nói. Lâm đào nguyên bản đều có chút thật sự, không nghĩ tới Lý Thành Hề lại là đậu chính mình chơi, tức giận đến chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng là nghe được hắn mặt sau những lời này, lồng ngực lại nhịn không được có chút cảm động. Đúng vậy, kiếp trước kiếp này sự tình không cần suy nghĩ, bọn họ chỉ cần quá hảo cả đời này là được. Ta cũng là. Lâm đào chiều Lý Thành Hề cười cười, nắm lấy Lý Thành Hề dày rộng bàn tay. Đúng lúc này. trần thủy phân đã trích đầy một thùng măng mang đại nơi này lại nhiều cho nên trích lên còn rất nhanh nàng xách theo thùng lại đây còn tính toán đi giúp lâm đảo cùng từ ngọc đỉnh cùng nhau trích một chút kết quả liền nhìn đến lâm đảo cùng lý thành hề tay nắm tay ai nha má ơi lâm lão sư lý đoàn trưởng các ngươi hai vợ chồng ở nhà ân ái còn chưa đủ a sao tới rồi trên núi còn nắm tay đâu nhìn quái ngượng ngùng trần thủy phân cười nói lâm đảo ngượng ngùng đem tay rút ra đại lanh thời tiết nhưng trên mặt lại nóng lên Lý Thành hề nói, a đào trên tay không cẩn thận bị nhánh cây quát một chút, ta giúp nàng nhìn xem. Trần Thủy phân lộ ra một cái ta hiểu biểu tình, cười đi giúp từ Ngọc Đình cùng nhau thải nấm. Mấy người ở trên núi không có đại bao lâu, liền hái được không ít măng cùng nấm. Từ Ngọc Đình cái kia thùng trang chính là nấm những cái đó, lâm Đào cùng Trần Thủy phân thùng còn lại là trang măng. Chờ hạ sơn tới rồi lâm Đào trong nhà, tam người nhà liền phân một chút hôm nay thu hoạch. Măng cùng nấm đều chia làm tam phân, nấm tìm có hơn phân nửa thùng. Bất quá tam người nhà phân một chút lúc sau, tổng cộng tới tay liền không tính nhiều, đại khái có thể xào hai ngày liền không sai biệt lắm. Mang tương đối nhiều, lập tức ăn không hết, bất quá chỉ cần không đem mang y lìa bỏ, đem tôn tử bỏ vào hầm, còn có thể bảo tồn khá dài thời gian không dễ dàng hư. Nguyệt Nguyệt này mấy cái hải tử ở nhà cũng đặc biệt ngoan, ở nhà cùng nhau chơi Nguyệt Nguyệt từ Thượng Hải mang về tới xếp gỗ. Nhà mới phòng khách muốn so với phía trước đại, lâm đào lúc ấy đề nghị đem giường đất xây ở trong phòng khách. Bởi vì nàng ngủ thời điểm là không thói quen ngủ giường đất, nhưng là lại cảm thấy mùa đông lánh nếu là có thể ngồi ở trên giường đất mặt, liền nghe không tồi. Lúc này thiêu giường đất, mấy cái hài tử ở mặt trên chơi đùa vừa lúc. Chính Hồng Tinh đem chính mình tiểu nhân thư đều lấy lại đây, cùng Nguyệt Nguyệt cùng tiểu Thanh Minh cùng nhau xem, Lâm Đào làm lão sư, ngày thường có rảnh thời điểm, còn sẽ giáo Nguyệt Nguyệt biết chữ. Nguyệt Nguyệt nhưng thông minh, học lên đặc biệt mau, hiện tại có thể nhận thức không ý tự, người, đại, tiểu, đủ, nhiều. Thiếu, linh tinh đơn giản tự, đều có thể nhận thức. Tiểu nhân thư nàng chính mình cũng có thể cầm nhìn, chính là rất nhiều tự đều không quen biết, bất quá có thể xem đồ. Thấy lâm đào trở về, Nguyệt Nguyệt liền cầm lấy trong tay Tam mao lưu lạc nhớ tiểu nhân thư cho nàng xem, mụ mụ, Tam mao Tiểu gia hỏa hẳn là hôm nay mới vừa xem Tam mao lưu lạc nhớ, lúc này còn ở vì Tam mao thương tâm đâu, nhìn đến mụ mụ đã trở lại, chạy nhanh thò lại gần, nói, Tam mao hảo đáng thương, không có cơm cơm ăn, đói bụng bụng Đôi mắt hồng hồng, thoạt nhìn bộ dáng đáng thương cực kỳ, giống như đói bụng người là chính mình. Lâm Đào sờ sờ nguyệt nguyệt đầu nhỏ tử, đem mặc ở áo đông bên ngoài áo khoác thời ra. Ngày mùa đông lên núi nhất định đến ăn mặc áo khoác, nếu không áo đông làm dơ, giặt sạch lúc sau liền cái này thời tiết, còn không biết muốn bao lâu mới có thể làm đâu. Lâm Đào ôm lấy nguyệt nguyệt, mang theo nàng cùng nhau xem tiểu nhân thư. Nhìn đến bên trong một chút sự tình, liền sẽ dùng chính mình nói cho nàng nghe, làm nàng nhận thức đến bên trong cái gì là tốt hành vi. cái gì là không tốt hành vi tỷ như bên trong có tiểu hải tử khi dễ tam mau, Nguyệt nguyệt liền sẽ chủ động nói những người này là đại phôi đảng nàng muốn đánh bọn họ còn vương tiểu nắm tay đối với tiểu nhân thư vỗ vũ, thư nói ta kêu hồng tình ca ca đánh tròn tròn gương mặt lộ ra hung ba ba biểu tình mày nhăn lại đặc biệt sinh khí tiểu thanh minh phía trước chơi mệt mỏi bị đặt ở bên trong trong phòng ngủ vương nguyên lượng thấy từ ngọc đình đã trở lại chạy nhanh hỏi nàng có mệt hay không làm nàng ngồi nghỉ ngơi nghỉ ngơi Tư Ngọc Đình lại nói nói, ta không mệt, hôm nay chúng ta thu hoạch pha phòng, A Đảo nói dương bụng khuẩn có thể nấu canh, chờ buổi tối thời điểm ta nấu canh cho các ngươi hai trà con uống. Trịnh Hồng Tinh thỏ qua tới cùng Trần Thủy Phân nói, mẹ, ta cùng ngươi nói chuyện này bái. Trần Thủy Phân thấy Trịnh Hồng Tinh cái dạng này, liền đoán được khẳng định không chuyện tốt, hỏi, gì sự. Có chuyện liền nói, liền thí mau phóng, đừng gác nơi này rong rong dài dài. Trịnh Hồng Tinh lúc này mới đem chính mình bị con thỏ gặm đến chỉ còn lại có một nửa sách bài tập lấy ra tới, nói, mẹ, ngươi xem ta sách bài tập, bị con thỏ cấp gặm thành cái dạng này, lúc này khai giảng thời điểm ta không thể giao bài tập hè. mẹ, ta thật sự quá thương tâm. Trần Thủy Phân nhìn này vốn đã kinh nhìn không ra nguyên bản bộ mặt sách bài tập, lại vừa thấy Trịnh Hồng Tinh trên mặt giả dối thương tâm biểu tình, nói, ai nói với ngươi ngươi không cần giao bài tập hè? còn không phải là bị con thỏ gặm sao. Ta sửa ngày mai liền đi cho ngươi một lần nữa mua một quyển sách bài tập, ngươi một lần nữa viết." Trịnh Hồng Tinh biểu tình nhẹ nhàng, nói, "Chính là cung tiêu xã không có sách bài tập mua, đã sớm bán xong rồi." Trần Thủy Phân nói, "Không có việc gì, ta ra đảo đi thành phố cho ngươi mua, vừa lúc ta muốn đi thành phố mua đồ vật." Trịnh Hồng Tinh biểu tình một suy sụp, không giống phía trước như vậy nhẹ nhàng, nói, "Mẹ, nếu không ngươi đừng đi đi. Ngươi đi mua ta cũng không biết đều có này đó để mục." Trần Thủy Phân nói, Không có việc gì, ngươi có thể tìm ngươi lớp học đồng học mượn một chút. Sao để mục dù sao ngươi kia mấy cái bằng hữu đều cùng ngươi giống nhau là không đến khai giảng mấy ngày nay liền không làm bài tập người, ngươi đi mượn bọn họ. Trinh Hồng Tinh đều mau khóc ra tới, mẹ, ta sai rồi. Trinh Hồng Tinh lúc này thật là hối ruột đều thanh, hắn vốn đang viết vài tờ đâu, vốn dĩ nghĩ bộ dáng này liền có thể không làm bài tập, không nghĩ tới, thật là, thật là ăn trộm gà không thành làm gì tới. Trần Thủy Phân nhìn hắn một cái, hư một tiếng. Tên tiểu tử thúi này, nghỉ đông thả lâu như vậy, hắn ca đều đem nghỉ đông tác nghiệp cấp viết xong, hắn mới viết vài tờ, hiện tại còn tưởng cái này siêu chủ ý, đem sách bài tập cố ý cấp con thỏ ăn, muốn ngụy trang thành là bị con thỏ không cẩn thận ăn, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Hai tử liền không có nguyện ý làm bài tập, đặc biệt là giống trịnh hồng tinh như vậy nghịch ngợm Hải tử. Nhưng Trần Thủy Phân mỗi lần đều có thể trị hắn, đến cuối cùng khai giảng thời điểm, vẫn là thành thành thật thật đem tác nghiệp cấp giao thượng. Chờ đến tiểu Thanh Minh tỉnh lúc sau, Vương Nguyên Lượng một nhà cầm mang cùng nấm về nhà đi. Trần Thủy Phân cũng nói phải về nhà nấu cơm đi. Lâm Đào bồi Nguyệt Nguyệt lại nhìn trong chốc lát tiểu Nhân thư, Lý Thành Hề chủ động đem nấm rửa sạch sẽ, Lâm Đào đêm nay làm cái tạm canh ấm, hương vị thập phần tươi ngon, cùng canh hải sản so sánh với, lại là mặt khác một phen tư vị. Mang còn lại là dùng để làm cái măng hầm thịt, này măng so mợ từ Thượng Hải gửi lại đây mang muốn nột, càng thêm ăn ngon. Hôm nay đồ ăn ăn chính là một cái tiên tự. Không riêng gì Lâm Đào ăn so ngày thường muốn nhiều, Nguyệt Nguyệt cũng ăn không ít. Lâm Đào sợ nàng ăn quá nhiều dễ dàng bỏ ăn, ăn xong lúc sau còn cho nàng xoa nhẹ trong chốc lát bụng, như vậy càng dễ dàng xúc tiến tiêu hóa. Đại nhân ăn nhiều có thể ăn con men thiến, Nguyệt Nguyệt còn quá nhỏ, Lâm Đào không cho nàng ăn mấy thứ này. Quá nhỏ ăn, tóm lại là không tốt lắm. Nàng ở nàng lần trước xem kia quyển sách bên trong, còn nhìn đến một ít huyệt vị đồ, biết ấn cái gì huyệt có ích lợi gì. Nàng không phải học y kìa, cũng không cần phải hiểu quá nhiều. Nhưng là dựa theo thư thượng viết, cấp nguyệt nguyệt tấn một chút, nàng thật đúng là không có tiêu hóa bất lương, bỏ ăn quá. Tiểu hai tử lớn lên mau không riêng gì háo quần áo, còn đặc biệt háo dày, lâm đào cấp nguyệt nguyệt làm dày, đều là xuyên song đương quý, năm thứ hai liền không thể lại xuyên. Trần Thủy Phân thấy này đó dày, đều đáng tiếc vô cùng, nói tốt như vậy dày, liền xuyên như vậy điểm thời gian, thật là đáng tiếc, còn kiến nghị lâm đào lần tới làm dày thời điểm, nếu không làm lớn một chút, đến lúc đó tiếp theo năm còn có thể xuyên Bất quá lâm đào lại không nghe nàng, giày làm lớn, hài tử ăn mặc không dễ đi lộ, giày dễ rằng rớt. Nàng nhớ rõ nàng khi còn nhỏ, có một hồi nàng ba ba cho nàng mua đôi giày liền mua lớn, nàng ăn mặc đi đường thời điểm luôn là rớt, từ đó về sau, nàng giày đều là vừa chân. Quần áo pha đánh mấy cái mụn và không quan trọng, nhưng giày nhất định phải vừa chân, như vậy ăn mặc mới thoải mái. Bất quá nguyệt nguyệt xuyên qua này đó giày phóng lên, đến lúc đó còn có thể làm lão nhị xuyên. lâm đào thừa dịp hiện tại nghỉ có thời gian liền bắt đầu cấp nguyệt nguyệt làm mùa xuân khi có thể mặc dạy tư ngọc đình cũng là tiểu thanh minh so nguyệt nguyệt còn lớn hơn một tuổi ngay từ đầu ăn cơm phương diện này không bằng nguyệt nguyệt rõ ràng so nguyệt nguyệt hơn phân nửa tuổi nhưng cùng nguyệt nguyệt giống nhau cao bất qua 6 tháng cuối năm lúc sau lâm đào đem kia quyển sách thượng mát xa huyệt vị sự tình cùng tư ngọc đình nói lúc sau nàng trở về cấp tiểu thanh minh đè đè, phát hiện vẫn là rất hữu dụng tiểu thanh minh ăn uống so với phía trước khá hơn nhiều ăn uống hảo Ăn nhiều, lớn lên cũng liền nhanh. Hai người ở một khối đóng đế giày, nạp hảo đế giày lúc sau lại làm giày mặt. Trần Thủy Phân còn hảo, thích đem giày làm lớn một chút, Chính Hồng Tinh cùng Trịnh Hướng Dương hai huynh đệ giày còn có thể lại xuyên một cái mùa xuân, liền không cần đóng đế giày, mà là ở lột cây đầu. Nàng nói lên gần nhất Hải Đảo thượng sự tình, "Ai, Lâm lão sư, từ lão sư, Triệu Bá ra sự tình các ngươi nghe nói sao?" Lâm Đảo cùng Từ Ngọc Đình lắc đầu, đều tỏ vẻ không có nghe nói qua. Triệu Bá làm sao vậy? lâm đào hỏi trần thủy phân nói triệu bá mấy năm nay không phải vẫn luôn đều ở tìm hắn khuê nữ sao cũng coi như là ông trời đáng thương hắn thật đúng là làm hắn cấp tìm được rồi còn đem người cấp mang về tới vốn dĩ ta mới vừa nghe được thời điểm còn suy nghĩ này đều qua đi đã bao nhiêu năm còn có thể tìm được sao liên tính tìm được rồi lại như thế nào chứng minh là hắn thân khuê nữ a vạn nhất người nọ là kẻ lừa đảo đâu kết quả ngày hôm qua ta đi ra ngoài thời điểm vừa lúc gặp được đừng nói Hắn khuê nữ cùng hắn lớn lên còn rất giống, vừa thấy liền không sai được. Ngẫm lại Triệu Bá cũng có thể rất đáng thương, cũng có tình có nghĩa, nếu là đổi thành người khác, tức phụ chạy, nói không chừng đã sớm lại cưới, hắn không có cưới, còn tìm nhiều năm như vậy khuê nữ, hiện giờ nhưng xem như tìm được rồi, về sau là có thể hưởng thụ cái kia cái gì vui vẻ. Triệu Bá là các nàng ngày thường đi thu hàng khô kia hộ nhân ra, Triệu Bá là ngư dân, hình như là mười mấy năm trước, hắn tức phụ cùng người chạy, còn đem bọn họ khuyên nữ cấp bán đi. Mấy năm nay hắn vẫn luôn đều ở hỏi thăm hắn tức phụ rơi xuống, đảo không phải tưởng đem người tìm trở về phải đối nàng thế nào, chính là muốn hỏi một chút nàng rốt cuộc đem khuê nữ bán được chạy đi đâu. Nàng chạy không quan trọng, vì cái gì còn muốn đem hắn khuê nữ cấp bán. kia hải tử bị bán đi, còn có thể có ngày lành quá sao? Trần Thủy Phân nói mới vừa nói xong, Nguyệt Nguyệt nói tiếp nói, thầm thầm, là thiên luân chi nhạc, ân. Ý tứ chính là đâu? Ba ba, mụ mụ, ông ngoại, còn có Nguyệt Nguyệt đều ở bên nhau. thật vui vẻ, Nguyệt Nguyệt mãi thanh mại khi nói, đầu đến đại gia cười rộ lên. Lâm Đào nhấp miệng cười cười, nay vẫn là đại niên ba mươi ngày đó, Lâm Thường Hải cảm thán bọn họ người một nhà ở bên nhau nhật tử Hảo hán mệnh hảo, có thể đi theo lại đây hưởng thụ Thiên Luân Chi Nhạc. Lúc ấy Nguyệt Nguyệt liền hỏi Thiên Luân Chi Nhạc là có ý tứ gì, Lâm Đào liền giải thích cho nàng nghe xong, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này liền nhớ kỹ. Trần Thủy Phân nói, đúng đúng đúng, chính là Nguyệt Nguyệt nói cái này, Nguyệt Nguyệt cũng thật thông minh. Sẽ biết chữ, còn sẽ nói thành ngữ, thẩm thẩm quá ngu ngốc, đều so bất quá Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt bị khích lệ, nhấp miệng cười cười, nói, thẩm thẩm không ngu ngốc. Từ Ngọc Đình nhìn Nguyệt Nguyệt, nhịn không được cảm khái, Nguyệt Nguyệt cũng thật đáng yêu a. Trần Thủy Phân đi theo nói, ai nói không phải đâu, người khác đều nói đệ nhất thai nhất định phải sinh đứa con trai. Sinh nhi tử có bao nhiêu thật nhiều sao hảo, ta xem vẫn là sinh khuê nữ hảo, lâm lão sư mới có phúc khí, sinh Nguyệt Nguyệt như vậy đáng yêu khuê nữ. Hai người đều hâm mộ lâm đảo sinh cái nữ nhi, nhưng lại không có dũng khí tái sinh một cái, liền sợ lại sinh đứa con trai, vậy mất nhiều hơn được. Mà nguyệt nguyệt đâu, làm tiểu muội muội ngày thường đã chịu sủng ái cũng thật không ít. Lại nói hồi triệu bà nữ nhi sự tình, Trần Thủy Phân tiếp tục nói, triệu bà nữ nhi kêu triệu phân phương, cùng ta còn có cái tự giống nhau đâu. Nghe nói là năm đó bị nàng mẹ cấp bán được một hộ nhà bên trong đường con dâu nuôi từ bé, thời buổi này người nghèo quá nhiều, lại muốn sinh nhi tử, trong nhà nhi tử nuôi lớn. Lại không có tiền cấp cưới vợ, liền tưởng loại này biện pháp, hoa một chút tiền liền đem tiểu khuê nữ cấp mua, mang về nhà đi cũng không cho ăn cơm no, sống còn làm nàng làm, coi như như làm mã dùng, trưởng thành, lại làm chính mình nhi tử cưới. Ai hư huy, ta nghe đến mấy cái này sự tình, đều không đành lòng nghe đi xuống, và đáng thương. Muốn nói lúc trước còn ở hải đảo, ta trên đảo vật tư tuy nói không đảo ngoại nhiều, nhưng tốt xấu nhật tử quá đến đi xuống A, lại là ven biển, hải sản này đó lại không thiếu. Các ngươi biết nàng ở nơi đó ăn cái gì? Ăn cỏ ăn chấu, trong nhà khoai lang đỏ đều không tới phiên nàng ăn, nghe nói nơi đó còn có người ăn đất quan âm ăn đã chết, thật là đáng thương a. Nàng năm nay cũng có 19-20 tuổi, nếu không phải triệu bá kịp thời tìm được rồi, phòng trừng liền thật đến gả cho nam nhân kia, nghe nói nam nhân kia còn đánh người, từ nhỏ liền biết khi dễ người, nếu là thật sự gả cho, phải khổ cả đời. Trần Thủy Phân nói, lại nói triệu bá cùng nàng nói lên chuyện này thời điểm. Hỏi nàng có thể hay không hỗ trợ cấp triệu phân phương nói một môn việc hôn nhân, mặc kệ thế nào, chỉ cần đối nàng hảo liền thành. Nếu không nói Trần Thủy Phân lợi hại, toàn bộ 5 cơ hồ đều ở nhà đợi, liền ngày hôm qua ra cửa một chút, lập tức liền nghe được chuyện như vậy. Lâm đảo cùng từ Ngọc Đình nghe được cũng rất hiếm lạ, đồng thời cũng cảm khái, cái này triệu phân phương là rất đáng thương, cũng may bị tìm trở về. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Tường hảo giới thiệu cho ai sao? Từ Ngọc Đình hỏi. Trần Thủy Phân nói. Trước mắt còn không có tưởng hảo, nào có nhanh như vậy à, bất quá ta bộ đội thượng như vậy nhiều chưa lập gia đình tiểu tử, giới thiệu một cái cũng không phải việc khó. Hơn nữa nàng mới vừa bị tìm trở về không bao lâu, thoạt nhìn đặc biệt gầy, nhìn rất đáng thương, đến lúc đó lại dưỡng hai tháng, đem thân mình dưỡng hảo lại nói việc này cũng không mượn Bên này mới vừa nói lên triệu phân phương, không nghĩ tới triệu phân phương thế nhưng liền tới rồi. Nàng là xách theo mấy cái cá tới cửa tới, hẳn là đi qua cách vách Trần Thủy Phân ra. nhưng là không tìm được người chính hồng tinh mang theo nàng lại đây kêu lên mẹ có người tìm ngươi triệu phân phương đi vào tới thấy còn có lâm đảo cùng từ ngọc đỉnh ở có điểm ngượng ngùng, túi lâu tới kêu một tiếng thủy phân tỉ ta ba kêu ta cho ngươi đưa mấy cái cá tới mới vừa câu đến cá rất mới mẻ là phân phương mội từ a tới tới mau tiến vào ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút đây là lâm đảo lâm lao sư đây là từ ngọc đỉnh từ lao sư các nàng đều là ta thạng sơn trường học lao sư người đều đặc biệt tốt. Trần Thủy Phân chạy nhanh tiếp đón Triệu Phân Phương tiến vào. Triệu Phân Phương ngẩng đầu lên, Triệu Lâm Đảo cùng Từ Ngọc Đình é e lệ mà cười cười. Từ Ngọc Đình làm nàng lại đây ngồi. Lâm Đảo ở nhìn đến nàng bộ dáng lúc sau, lại không biết sao lại thế này, trong lòng sinh ra một loại có chút kỳ quái cảm giác. 120, 120. Triệu Phân Phương lớn lên rất xinh đẹp, chính là quá gầy, chẳng sợ ăn mặc thật dày áo đông, chính là thoạt nhìn vẫn là gầy ba ba, sắc mặt cũng vàng như nến. Hẳn là chính là ở kia hộ nhân ra nơi đó quá đến không tốt, mấy năm nay cấp trà tấn. Bất quá thật đúng là cùng Trần Thủy Phân nói giống nhau, mặt mày chi gian cùng triệu bá lớn lên tương tự, nếu là cách ra xem, khả năng sẽ không đi đem hai người nghĩ đến một khối, chính là Trần Thủy Phân vừa nói triệu phân phương chính là triệu bá thất lạc nhiều năm nữ nhi. Lại đi xem thời điểm, liền cảm thấy, quả nhiên là như thế này không sai. Lâm lão Sư, Từ lão Sư, các ngươi hảo. Triệu phân phương cúi đầu, duỗi tay sờ sờ đen nhánh đại bím tóc. Nói, kia bằng không này cá, nhà các ngươi người phân một chút đi, này cá thiêu ăn nhưng tiên, ta trước kia trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy cá. Cuối cùng một câu nói ra, càng làm cho nhân tâm đau. Trần Thủy Phân làm triệu phân phương ngồi ở chính mình bên người, ngay cả từ Ngọc Đình cũng chủ động cùng nàng nói chuyện, từ Ngọc Đình là cái mạnh miệng mềm lòng người, ngày thường miệng lợi hại, lại nhất không thể gặp loại này chịu khổ người. Trần Thủy Phân tiếp nhận cá tới, nói, lâm lão sư, này cá trước tiên ở nhà ngươi dưỡng đi, đợi chút ta lại phân. lâm đào phản ứng lại đây từ trên giường đất đứng lên nói ta đi lấy thùng tiếp điểm thủy trước dưỡng lên lại nói nói liền đi bận việc chờ đến đem cá bỏ vào thùng lúc sau nay đàn con cá mới hoàn toàn sinh động lên lâm đào lại cầm điểm điểm tâm hạt dưa gì đó ra tới tính toán chiêu đãi triệu phân phương chờ nàng từ trong phòng ra tới thời điểm liền thấy triệu phân phương cùng trần thủy phân từ ngọc đình trò chuyện khoe miệng mang theo cười lại đậu một đầu nguyệt nguyệt. chiêu nàng nói lâm Lão sư ngươi khuê nữ lớn lên cũng thật tuấn Lâm Đào cười cười, đối chính mình mới vừa nhìn thấy Triệu Phân Phương khi hiện lên cái loại này kỳ quái cảm giác, cảm thấy hoài nghi. Nàng rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Phân Phương, ở không thấy được nàng thời điểm còn đáng thương nàng tao ngộ, như thế nào lúc ấy liền sẽ như vậy đâu. Thật sự có điểm không nghĩ ra. Phân Phương mội tử, tới ăn chút điểm tâm. Lâm Đào chiêu đai nói. Triệu Phân Phương nói lời cảm tạ, cầm một khối điểm tâm đi ăn, nàng đỏ mặt nói, từ nhỏ sống làm quá nhiều, trên tay mọc đầy cái kén, tay khó coi. Không giống lâm lão sư cùng từ Ngọc Đình, là học vấn người, thủ thế lấy tới viết chữ. Lâm Đào nói, ngươi đừng nói như vậy, ta cũng là từ nông thôn đến, khi còn nhỏ cũng đến làm việc, trên tay cũng có cái kén. Lâm Đào trên tay chỉ có một tầng hơi mỏng cái kén, giống nhau làm việc người đều sẽ trưởng cái kén, đây là dùng để bảo hộ tay. Càng là làm việc nhiều người, trên tay cái kén liền càng hậu. Lâm Đào còn hảo, có nàng ba ba ở, kỳ thật nàng khi còn nhỏ làm đều là một ít khả năng cho phép việc nhà. Việc nặng thể lực sống đều là không cần nàng làm, cho nên trên tay cái kén rất mỏng. Hơn nữa tới hải đảo lúc sau, ngày thường chỉ cần làm làm cơm là được, này đôi tay nhưng thật ra thật bị dưỡng đến hoạt nộn tinh tế đi lên. Từ trước trên tay một ít dài quá cái kén địa phương, trước kia sở thời điểm sẽ cảm thấy có chút thô ráp, hiện tại sở nữa thời điểm đã không quá có thể cảm giác được đến cái loại này thô ráp cảm. Là ngụ tử lâm lão sư cùng tử lão sư đều là đặc biệt người tốt. Đừng nhìn các nàng đều là người làm công tác văn hóa, nhưng chưa bao giờ sẽ xem thường người, bằng không cũng không có khả năng cùng ta cái này chữ to không biết mấy cái thất học ghé vào một khối, ngươi nói đúng không? Trần Thủy Phân nói, Triệu Phân Phương nói nàng vừa tới trên đảo, cũng không có gì bằng hữu ngày hôm qua nhìn thấy Trần Thủy Phân liền cảm thấy thân thiết, lại hỏi nàng về sau có thời gian có thể tới hay không tìm các nàng chơi. Các nàng mấy cái đều rất đồng tình Triệu Phân Vương hơn nữa Triệu Phân Phương tính cách cũng không tồi, tự nhiên là đồng ý. Mấy người liêu lên thời điểm, liền lại không khỏi nói lên Triệu Phân Phương ở kia hộ nhân ra sự tình. Triệu Phân Phương nói lên sự tình trước kia, liền nhịn không được muốn khóc, vẫn là lâm đảo tách ra đề tài. Nói tốt nhất, đừng nhắc lại trước kia chuyện thương tâm, hiện tại người đã trở lại liền hảo. Trần Thủy Phân nói, đúng vậy, ngươi đã trở lại, Triệu Bá cuối cùng có thể ngủ ngon, những năm gần đây hắn tìm ngươi nhưng tìm đến khổ. Trần Thủy Phân đối với cấp Triệu Phân Phương tìm đối tượng sự tình còn rất để bụng. Tuy rằng ngoài miệng nói phải đợi Triệu Phân Phương lại dưỡng đến béo một ít, thân thể dưỡng đến lại tốt một chút thời điểm, lại nói cho nàng giới thiệu đối tượng sự tình. Chính là ngày thường có rảnh thời điểm, liền bắt đầu ở nơi đó nói thầm, ai cùng Triệu Phân Phương tương đối thích hợp. Trên đảo cùng Triệu Phân Phương tuổi tương đương, lại không có đối tượng binh còn rất nhiều, một chảo một đống, nhưng là muốn suy xét người phẩm tính hảo, còn phải là cái đau tức phụ quân dự bị, rốt cuộc Triệu Phân Phương đã như vậy khổ, kết hôn lúc sau nhưng không được quá đến hảo điểm, nếu không cũng quá đáng thương. Lâm lão sư, ngươi cảm thấy Lý Phó Lữ trưởng hiện tại cái kia cảnh vệ viên thế nào? Ta coi này tiểu tử lớn lên rất tuấn, nhìn cùng phân phương muội tử rất xứng đôi. Trần Thủy Phân đột nhiên cùng Lâm Đào nói lên việc này. Lâm Đào đối với việc này đều thói quen, mấy ngày nay Trần Thủy Phân cùng nàng nói vài lần, một chút nói 13 đoàn năm liền cái kia ai, lập tức lại nói 15 đoàn tam liền ai, Lâm Đào vốn dĩ không quen biết bọn họ, trải qua Trần Thủy Phân vừa nói, nhưng thật ra có ấn tượng. Lúc này khẽ ngược. Nói thẳng đến Lý Thành Hề tân cảnh vệ viên Tiểu Trịnh. Lâm Đào bất đắc dĩ, nói, đại tỷ Tiểu Trịnh trong nhà mới vừa cho hắn định rồi một môn thân. Đính hôn A. Vậy không được, ta đây nghĩ lại xem còn có ai Trần Thủy Phân nói thầm. Sơ tám ngày đó, Lâm Mạn Mạn từ Tương Thành đã trở lại, không riêng gì cấp Lâm Đào bọn họ mang đến thì Khô, còn mang về tới một cái tin tức, đó chính là nàng cùng Lý Minh Thành đính hôn. Vốn dĩ tưởng viết thư cùng các ngươi nói, nhưng lúc ấy Ly ta hồi đảo cũng không mấy ngày rồi. dứt khoát liền chờ tới rồi nói nữa. Lâm mạn mạn nói lên việc này, còn rất ngượng ngùng, nhưng ngấm lại lại cười. Cười bên trong mang theo hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nàng cho tới nay đều thực hâm mộ Lâm đảo, cảm thấy nàng A đảo tỷ cũng thật hạnh phúc a gả cho tỷ phu tốt như vậy một người nam nhân, lại sinh nguyệt nguyệt như vậy đáng yêu nữ nhi, nàng nghĩ thầm, nàng về sau nếu là cũng có thể như vậy, nên thật tốt đâu. Mà hiện tại, nàng giống như thật sự có thể giống A đảo tỷ như vậy. Nghe thế sự, Lâm đảo cũng đi theo cười. Thật sự a Kia thật đúng là thật tốt quá, mạn mạn, á tỷ trúc phúc ngươi. Kia phương gì bọn họ nói ngươi cùng Minh Thành khi nào kết hôn sao? Có phải hay không năm này cuối năm? ân ta mẹ nói trước đính hôn, bởi vì Minh Thành không phải đi chúng ta nơi đó sao, vừa lúc liền đem việc hôn nhân cấp định rồi, kết hôn nói lại chờ một năm. Lâm mạn mạn nói. Lâm đào gật gật đầu, như vậy cũng hảo, Minh Thành hắn mới vừa đi bộ đội, tuy nói là trưởng quân đội tốt nghiệp, nhưng còn phải một năm mới có thể thăng liên trưởng. Các ngươi kết hôn quá sớm ngược lại không tốt, cũng không có chỗ ở bất quá chờ các ngươi kết hôn lúc sau, ngươi có phải hay không liền phải điều đến Hải Nam bên kia đi. Nói đến nơi này, lâm đào nhịn không được thở dài, khẳng định đến qua đi, hai vợ chồng kết hôn còn một Nam một Bắc, cũng không phải cái biện pháp. Ai, vốn dĩ nghĩ, ngươi ở chỗ này, chúng ta tỉ muội còn có thể đủ ở bên nhau đâu, không nghĩ tới một năm lúc sau ngươi liền phải đi Hải Nam, ngẫm lại liền luyến tiếp. Đây là lời nói thật, lúc ấy Lý Thành Hề cùng nàng nói. Lâm Mạn Mạn có thể tới trên đảo Đường Tư Dược thời điểm, Lâm Đảo thật đúng là cao hứng một hồi lâu đâu. Các nàng hai tỷ muội cùng nhau lớn lên, tuy không phải cùng cái ba mẹ sinh, nhưng thân như tỷ muội, hiện tại biết Lâm Mạn Mạn muốn đi Hải Nam, luyến tiếc là tất nhiên. A Đảo tỷ nói lên cái này, Lâm Mạn Mạn cũng luyến tiếc. Lâm Đảo cũng chính là có cảm mà phát, nói xong liền hối hận, đây là một chuyện tốt, nàng đột nhiên để những cái đó làm cái gì a, chạy nhanh cười nói, ngươi đừng nghe ta nói này đó, ngươi đây là hỷ sự. Ngươi quá đến hạnh phúc liền hảo, về sau ta nếu là tưởng ngươi, liền mang theo Nguyệt Nguyệt đi Hải Nam tìm ngươi. Lại nói tiếp, ta cũng không đi qua Hải Nam đâu, ta nghe Minh Thành nói, Hải Nam bên kia còn có trái rửa đúng không, Nguyệt Nguyệt cái kia tiểu thèm miêu nếu là biết ta muốn mang nàng đi Hải Nam, khẳng định cao hứng đến không được. Lâm Đào một phen lời nói, đem nguyên bản có chút hạ xuống cảm xúc, lại kéo đi lên. Lâm Mạn Mạn cười cười, nói, ơn, Minh Thành nói cơm gà Hải Nam cũng khá tốt ăn. Đến lúc đó chúng ta cùng đi ăn. Hành, đêm nay thượng ở nhà ăn cơm, ta đi cho ngươi làm ăn ngon. Lâm Đào nói, mấy ngày hôm trước thời điểm, chúng ta đến sau núi Trích Măng, kết quả còn nhìn đến không ít ngấm, ta còn để lại điểm, hôm nay vừa lúc có thể thiêu ăn. Là Tùng Khuẩn sao? Lâm Mạn Mạn hỏi, tương thành Tùng Khuẩn nhiều nhất, ta mẹ nói năm nay trên núi Tùng Khuẩn đặc biệt nhiều, nàng hái được không ít, dùng để ngao hai bình Tùng Khuẩn du để cho ta tới mang cho ngươi. Nói. từ chính mình con tiểu bố trong bao lấy ra tới hai cái cái chai bên trong chậm rãi tùng khuẩn du lâm đào mở ra cái nắp vừa nghe hương khí phát núi vì thế lâm đào hôm nay làm lượng đạo nấm một đạo là mới mẹ tạp canh nấm, một đạo còn lại là dùng tùng khuẩn du xào tiểu sao thịt phá lệ hương người một nhà ở bên nhau ăn qua cơm lâm mạn mạn ngồi xe lửa cũng mệt mỏi liền sớm một chút hồi ký túc xá đi nghỉ ngơi buổi tối ngủ thời điểm lâm đào nói lên việc này không nghĩ tới minh thành thật đúng là đem mẹ nó cấp bãi bình Nàng nhất lo lắng chính là Trương Tố Phân không đồng ý việc hôn nhân này, đến lúc đó đối với Lâm Mạn Mạn kén cá chọn canh, cố ý chọn sự nói, kia không bằng từ lúc bắt đầu Lâm Mạn Mạn liền không cần cùng Lý Minh Thành ở bên nhau. Nhà nàng Mạn Mạn người lớn lên xinh đẹp, tính tình cũng hảo, làm cho người ta thích đến không được, nàng nhưng không muốn Mạn Mạn chịu này phân ủy khuất. Nhưng nếu có thể đủ bãi bình Trương Tố Phân, Lâm Đào vẫn là tán thành hôn sự này. Hán điểm này bản linh vẫn phải có. Lý Thành hề một bên đọc sách một bên nói, lâm Đảo nói. Ngươi nói hắn là như thế nào làm được a? Ta đều không nghĩ ra được. Lý Thành hề nói, hắn có rất nhiều biện pháp, nói không chừng chính là uy hiếp mẹ nó không đồng ý liền không kết hôn linh tinh, khả năng càng nghiêm trọng một ít, nói muốn đi buộc ga Dô. Buộc ga Dô. Lâm Đào mở to hai mắt nhìn, sao có thể a? Minh Thành thật sẽ làm như vậy. Lý Thành hề nói, ta đoán, cụ thể thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Hai người ai đều không phải Lý Minh Thành con run trong bụng, ai cũng không biết sự tình trải qua. đoán cũng đoán không được tới, Lâm Đào liền không hề nói chuyện này, mà là nói, bất quá mạn mạn cùng Minh Thành ở bên nhau cũng khá tốt, mạn mạn tính cách nội liễm, có Minh Thành bồi, nàng tươi cười đều biến nhiều. Mạn mạn sang năm liền phải kết hôn, đến lúc đó tái sinh một cái hài tử, ta liền phải có tiểu cháu ngoại trai. Kết quả nàng vừa mới dứt lời, Lý Thành Hề liền đem thư buông xuống, thon dài bàn tay lại đây ôm lấy nàng. Thanh âm mất tiếng, vẫn là chúng ta tiên sinh một cái đi. Trường học phóng nghỉ đông thời điểm, Tạ Tông liền về quê đi. nói là quê quán gửi tin phụ thân hắn bị bệnh tình huống có một ít không tốt làm hắn trở về thăm bệnh tuy rằng lúc trước bởi vì hắn cha mẹ cản trở mới làm hại hắn cùng trung tĩnh bỏ lỡ cũng làm hắn thống khổ ngần ấy năm nhưng kia rốt cuộc là hắn thân sinh cha mẹ phụ thân bị bệnh lại riêng viết thư làm hắn trở về tạ tông vẫn là trở về thăm bệnh quá xong năm sau lâm đào thu được tạ tông chụp tới điện báo điện báo mặt trên viết hắn ân sư tôn tử muốn tới hải đảo đương lao sư sơ 10 ngày đó liền phải tới rồi Phiền toái lâm đảo đi bến tàu thế hắn tiếp một chút. Hắn bên này xử lý tốt, thực mau trở về đảo. Chuyện này tạ tông ở ra đảo phía trước, nhưng thật ra cùng lâm đảo nhắc tới quá, nói là hắn ân sư ở Bắc Kinh bên kia ra điểm sự tình, đem tôn tử phó thác cho hắn. Ân sư tôn tử tên là Lục Thừa Trạch, kỳ thật tuổi đã không nhỏ, năm nay 22 tuổi, vừa lúc công nông binh đại học tốt nghiệp, vốn dĩ có thể phân phối cái hảo công tác, không nghĩ tới trong nhà xảy ra chuyện. Thạng Sơn đảo vận động làm không có như vậy lợi hại. Tạ Tông liền muốn cho Lục thừa trạch tới trên đảo dạy học. Sơ sáu ngày đó, Lâm Đào mặc vào hậu áo đông, lại vây thượng khăn quàng cổ, đem khăn quàng cổ hướng lên trên mặt kéo một chút, chắn hơn phân nửa khuôn mặt. Lúc này bến tàu chính là thực lãnh, phong đặc biệt đại. Lý Thành Hề đã đi bộ đội đưa tin, không có thăm người thân giả nói, bộ đội cũng chỉ phóng mấy ngày giả. Như vậy một đối lập, các nàng đương lão sư nhưng thật ra nhẹ nhàng nhiều, nghỉ đông nghỉ hè thêm ở bên nhau, giả cũng không ít đâu. Vừa mới bắt đầu Nguyệt Nguyệt cũng muốn đi theo Lâm Đảo cùng đi, chẳng qua bến tàu thật sự là quá lạnh, Lâm Đảo lại là đi tiếp người, khiến cho Nguyệt Nguyệt ở nhà cùng ông ngoại chơi, chờ nàng trở lại thời điểm cấp Nguyệt Nguyệt mua đồ hộp ăn. Nguyệt Nguyệt vừa nghe nói có thể ăn đồ hộp, lập tức ngoan ngoãn mà ngồi xong, chủ động nói, "Mụ mụ, vậy ngươi mau đi đi." Giống như sợ Lâm Đảo ra cửa chậm, đồ hộp đã bị bán xong rồi dường như. Trên đảo có một nhà xưởng đồ hộp, từ lần trước Trần Thủy phân cấp Nguyệt Nguyệt mua cái đồ hộp lúc sau, nàng liền thích, luôn muốn muốn ăn đồ hộp. bất quá lâm đào rất ít cho nàng mua ngẫu nhiên mới có thể mua một lần lâm đào là bóp điểm ra cửa tới rồi bến tàu lúc sau đợi đại khái có 10 phút tả hữu thuyền liền tới rồi vốn dĩ lâm đào còn nghĩ tạ tông chỉ là cùng chính mình nói hắn ân sư tôn tử tên lại chưa nói hắn trông như thế nào cũng không có ảnh trụ lâm đào còn sợ chính mình nhận không ra chính là đương thuyền cập bờ lúc sau lục tục có người từ trên thuyền xuống dưới lâm đào vừa thấy đến trong đó một cái ăn mặc quân màu xanh lục đại ý, chân xuyên giày bốt ra châu Ước chừng cầm hai cái dương hành lý, còn bối một cái đàn phong cầm, thoạt nhìn ước chừng có một M9 tiểu tử khi, lập tức liền xác định, người này chính là tạ tông theo như lời lục thừa trạch. Quả nhiên, hắn một chút thuyền, chiều trung quanh nhìn nhìn, lâm đảo đều còn không có tới kịp đi qua đi giới thiệu chính mình, liền nghe thấy hắn kêu lên, ta là lục thừa trạch, ai là tới đón ta lâm đảo đồng chí A. Vốn dĩ hắn cái này tư thế liền nghe hấp dẫn người chú ý, hơn nữa hắn như vậy hành vi, càng là đưa tới người khác nhìn chăm chú. có mấy cái nữ binh nhìn qua nhịn không được cười rộ lên lại nhịn không được chiều lục thừa trạch nhìn vài lần vô hắn chủ yếu là này lục thừa trạch dài quá một bộ hảo bề ngoài mày kiếm mắt sáng là khá xinh đẹp cũng trách không được này đàn còn không có tìm đối tượng các tiểu cô nương xem hắn thời điểm còn nhịn không được nhỏ giọng nghị luận lục thừa trạch biết các nàng ở nghị luận chính mình cũng không có cảm thấy ngượng ngùng mà là chiều các nàng cười cười hỏi đồng chí ta muốn hỏi một chút các ngươi ai là lâm đào đồng chí a trong đó một cái nữ binh chỉ chỉ lâm đảo nói ngươi là nói lâm lão sư đi lâm đảo lúc này mới đi lên trước triều lục thừa trạch nói ngươi hảo ta là lâm đảo ngươi chính là tạ lão sư ân sư tôn tử lục thừa trạch đồng chí đi lục thừa trạch triều lâm đảo nhìn thoáng qua phía trước hắn liền chú ý tới nàng chẳng qua nàng đứng ở chỗ đó không nhúc nhích cũng không có tỏ vẻ hắn còn tưởng rằng không phải tới đón chính mình hắn triều lâm đảo vươn tay tới nói ngươi hảo lâm lão sư Nhìn Lục Thừa Trạch rối lại đây tay, Lâm Đào do dự một chút bắt tay vói qua, hai người nắm tay, Lâm Đào thực mau liền bắt tay thu hồi tới. Không biết vì cái gì, Lâm Đào đối cái này Lục Thừa Trạch ấn tượng đầu tiên không được tốt lắm. Vốn dĩ dựa theo tạ tông cách nói, Lâm Đào còn tưởng rằng Lục Thừa Trạch sẽ là cái loại này chi thư đạt lý người, rốt cuộc hắn ra ra là Đại học Bắc Kinh giáo thụ, hắn sinh ra ở Thư Hương Thế Gia, từ nhỏ chịu hun đúc lớn lên. Chính là nhìn thấy Lục Thừa Trạch lúc sau, Lâm Đào mới phát hiện, Này cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, này lục thừa trạch thoạt nhìn như thế nào có chút cả lơ phất phơ, này thật sự có thể ở bọn họ trường học đương lao sư sao. Lâm Đào kỳ thật không phải một cái thích cho người khác dán nhãn người, nhưng lục thừa trạch từ hành lý đến hành vi, Lâm đảo đều có chút không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Bất quá này đó ý tưởng nàng cũng chính là tại nội tâm ngẫm lại thôi, Lâm Đào nói, tạ lao sư về quê, quá hai ngày mới có thể hồi đảo, ta trước mang ngươi đi giáo viên ký túc xá đi. nàng thấy lục thừa trạch hành lý rất nhiều chủ động muốn giúp hắn lấy hành lý lục thừa trạch không có chối từ trực tiếp liền đem trên người cong đàn phong cầm đưa cho lâm đào nói lâm lão sư người giúp ta lấy cái này là được lâm đào trên người chấm xuống này đàn phong cầm còn rất chậm, nàng lần đầu bối cái này còn có điểm không thói quen mang theo lục thừa trạch tới rồi ký túc xá phía trước giáo viên ký túc xá cùng bộ đội ký túc xá là ở bên nhau sau lại kiến tân giáo khu thời điểm lại thuận tiện kiến giáo viên ký túc xá vì thế liền tách ra hiện tại trong ký túc xá mặt trụ có hiệu trưởng nhậm oánh tần linh triệu tiểu cẩm tạ tông bốn người chẳng qua bọn họ ở năm trước thời điểm liền ra đảo về nhà ăn tết lúc này đều còn không có trở về có vẻ ký túc xá có chút quặng cũ é. lâm đào đem lục thừa trạch gan bài đến cùng tạ tông một cái ký túc xá mở ra ký túc xá môn lục thừa trạch nhìn ký túc xá nói một tiếng ký túc xá này như thế nào như vậy đơn sơ Lâm Đào thấy lục thừa Trạch ở ký túc xá tả nhìn xem hữu sờ sờ, không quá vừa lòng bộ dáng, nghĩ thầm người này thật đúng là bị sùng đại, hiện giờ trong nhà sắp đã xảy ra chuyện, hắn ra ra sợ liên lụy đến hắn mới thác tạ tông đem hắn an bài lại đây, hắn lại còn ở ghét bỏ nơi này điều kiện không tốt. Hắn tuổi tắc cũng không nhỏ, nhớ trước đây nhậm ánh chờ mấy nữ hải tử lại đây thời điểm, còn chưa từng có nói qua nơi này nơi nào không tốt, ngược lại đều rất cao hứng. Như vậy một đối lập, Lâm Đào trong lòng đối lục thừa Trạch lại có chút mắt. vốn dĩ lục thừa trạch mới vừa thượng đảo, tạ tông lại không ở, dựa theo lâm đảo tính tình, cũng sẽ nhiệt tình mà thỉnh hắn đi trong nhà ăn cơm chiều. Nhưng là nhìn lục thừa trạch cái dạng này, lâm đảo liền nghỉ ngơi cái này tâm tư. nàng từ trong túi móc ra mấy trương bộ đội nhà ăn phiếu cơm, đưa cho lục thừa trạch, đây là bộ đội nhà ăn phiếu cơm, ta đợi chút mang ngươi đi một chút nhận nhận lộ, về sau ngươi liền đi nơi đó ăn cơm. ngươi nếu là ngại nơi này không tốt lời nói, trên đảo có nhà khách, ngươi cũng có thể đi trụ nhà khách. lục thừa trạch tiếp nhận phiếu cơm chú ý tới lâm đảo đối thái độ của hắn đã xảy ra thay đổi bất quá không có việc gì bởi vì hắn muốn chính là loại này hiệu quả không biết lục thừa trạch đánh cái gì chú ý lâm đảo mang theo hắn đi một chuyến bộ đội nhà ăn lúc sau lại thuận tiện dẫn hắn đi đi dạo hạ cung tiêu xã lại cố ý cấp nguyệt nguyệt mua đồ hộp tiếp theo liền đi trở về tới rồi trong nhà nguyệt nguyệt đã đang chờ nhìn thấy lâm đảo cầm đồ hộp đã trở lại cao hứng mà lập tức hai tay hai chân cùng sử dụng từ trên giường đất xuống dưới Lại chính mình mặc vào giày, chạy đến cửa đi nên đón. Lâm Thường Hải ở phía sau đi theo, chạy chậm một chút, bên ngoài mà hoạt, nhưng đừng quăng ngã. Đứa nhỏ này, vẫn luôn đang chờ ngươi trở về, đều nhắc mãi vài lần. mụ mụ ngươi đã về rồi. Nguyệt Nguyệt vui vẻ nói. Lâm Đào biết Nguyệt Nguyệt là muốn ăn đồ hộp, bất quá ngày mùa đông ăn đồ hộp thật sự là quá lạnh. Lâm Đào dùng tay ở đồ hộp phía dưới vô vô, lại dùng sống dao ở đồ hộp cái nắp thượng cậy một chút, sau đó một ninh Vốn dĩ đặc biệt khẩn thật cái nắp lập tức đã bị vặn ra. Lâm Đào hướng trong chén đổ hơn một nửa đồ hộp, lại cầm chén bỏ vào nước gấm phao trong chốc lát, vài phút lúc sau trong chén nước đường là có thể biến thành ôn. Nguyệt Nguyệt trước dùng chiếc đũa cắm khởi một cái khối quả lê, cắn một ngụm, ăn nhưng thơm, sau đó lại uống một ngụm nước đường. Uống nước đường thời điểm, còn muốn từ trong miệng phát ra ai thanh âm, chiều Lâm Đào nói, "Mụ mụ, làm." Tiểu ra hỏa trên mặt tràn ngập thỏa mãn. Lâm Đào buồn cười. em dư lại đồ hộp đắp lên cái nắp phóng đi lên, không thể lập tức đều làm nguyệt nguyệt ăn xong Rồi nếu không đợi chút cơm cũng không chịu ăn. Trên đảo nhà này xưởng đồ hộp là trước hai năm mới vừa khai, trước kia là ra mì sợi xưởng nhưng hình như là mì sợi xưởng sinh ý không thế nào hảo, sau lại đổi thành xưởng đồ hộp. Đây chính là tạo phúc trên đảo Tiểu Hải Tử, mỗi lần đều la hét muốn ăn đồ hộp. Các đại nhân bị truyền không có biện pháp, chỉ có thể bỏ tiền đi mua. Triệu Phân Phương mấy ngày nay cùng Trần Thủy Phân đi gần. cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới Trần Thủy Phân trong nhà tìm nàng, cùng nhau tâm sự, có khi còn giúp Trần Thủy Phân cùng nhau lột lột cây đậu gì đó. Trần Thủy Phân cùng Triệu Phân Phương rất liêu được đến, này tiểu cô nương miệng cũng ngọt, làm cho người ta thích. bất quá nàng xem Triệu Phân Phương như vậy nhiệt tình, còn tưởng rằng là sốt ruột tìm đối tượng sự tình, rốt cuộc nàng cũng đến tuổi, sốt ruột cũng là bình thường. Liên nói, muội tử, tìm đối tượng sự tình ngươi đừng nội, ta đã ở giúp ngươi tìm kiếm, bảo đảm cho ngươi chọn một cái tốt. Triệu Phân Phương nói. Thủy phân Tỷ, ngươi nói chính là nơi nào lời nói, việc này ta không nóng nảy, từ từ tới là được. Ta chính là nhìn ngươi thân thiết, cho nên muốn cùng ngươi nhiều tâm sự, ngươi sẽ không chê ta phiền đi. Nếu là nói như vậy, ta đây về sau liền ít đi lại đây mấy tranh. Triệu phân Vương làm ra thương tâm khổ sở bộ dáng, Kìa sao khả năng A. Trần thủy phân chạy nhanh giải thích, ngươi có thể lại đây ta cao hứng đều không kịp, sao khả năng chê ngươi phiền A. Nếu thủy phân Tỷ không chê ta, ta đây liền an tâm rồi. Triệu Phân Phương cười cười, giống như vô tình mà nói, ai, đúng rồi, Thủy Phân Tỷ, phía trước trên đảo có phải hay không có cái kêu thẩm quốc gì đó quan quân A? Là có một cái, bất quá năm trước đã bị hạ phóng, làm sao vậy? Trần Thủy Phân hỏi, ngươi sao đột nhiên hỏi việc này? Chẳng lẽ mọi tử ngươi nhận thức hắn? 121, 121. Triệu Phân Vương chạy nhanh nói, không có không có, ta sao có thể sẽ nhận thức đâu? Ta chính là trước hai ngày nghe người ta nhắc tới người này quá. Cho nên thuận miệng liền như vậy vừa hỏi. Trần Thủy Phân nghe Triệu Phân Phương nói như vậy, cũng liền không đương một chuyện, xua xua tay nói, ngươi nghe người ta nhắc tới hắn. Kia khẳng định cũng nghe đến Lâm Tuệ đi. Hừ, nói lên cái này Lâm Tuệ lòng ta liền tới hỏa, không nói bọn họ, dù sao bọn họ đều không phải gì thứ tốt là được. Triệu Phân Phương cười cười, cũng không có lại tiếp tục nói chuyện này. Chính là nàng trong lòng, lại thập phần kỳ quái, ở nàng cái kia trong lộng, Lâm Đào không phải gả cho thẩm quốc bân sao. Chính là nàng lần trước lại nghe thấy Nguyệt Nguyệt tên đầy đủ gọi là Lý ngôn Nguyệt, Lâm Đảo nữ nhi như thế nào sẽ họ Lý đâu. Trong ngộng Lâm Đảo cũng không có sinh hài tử, nàng chỉ có thẩm quốc bân vợ trước kia mấy cái hài tử. Nay trong đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, như thế nào cùng nàng trong ngộng hết thể đều không giống nhau. Chính là rõ ràng những cái đó ngộng là trải qua nàng nghiệp chứng, mỗi lần đều có thể đủ đối ứng hiện thực, cho nên nàng mới như vậy tin tưởng cái này ngộng, tin tưởng trong ngộng hết thể đều là chân thật phát sinh quá. thẳng đến nàng thượng hải đảo lúc sau mới phát hiện thế nhưng cũng có cùng trong ngộng không giống nhau sự tình nàng thật sự là tưởng không rõ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhưng không ai có thể nói cho nàng nàng chẳng những yêu cầu bảo thủ hảo cái này cảnh trong mơ bí mật càng muốn bảo thủ trụ một cái khác lớn hơn nữa bí mật ai kia lâm lão sư hải nhân là tên gọi là gì a triệu phân phương đột nhiên hỏi nàng trong lòng có một cái không tốt lắm ý tưởng chẳng lẽ lâm đảo nam nhân là nàng cho rằng người kia Vốn dĩ những việc này nàng tốt nhất không cần hỏi nhiều, nhưng là nàng hỏi nàng ba, cũng chính là triệu ba thời điểm, hắn căn bản là không biết này đó, một cái cái gì cũng đều không hiểu ngư dân thôi, cho rằng mấy năm nay tích cóp một chút tiền, đối nàng hảo một chút, liền có thể đền bù mấy năm nay nàng chịu quá khổ. Năm đó nếu không phải bởi vì bọn họ hai người cãi nhau, còn đánh nhau nói, nàng căn bản là sẽ không bị nàng mẹ gái kia tiện nữ nhân bán đi. Nàng hận cái kia tiện nữ nhân, nhưng cũng sẽ không dễ dàng như vậy tha thứ nàng ba. Nói là tìm nàng tìm nhiều ít năm, chính là đâu. Vì cái gì vẫn luôn đều không có tìm được nàng. Nếu là có thể sớm một chút tìm được nàng, nàng liền không cần chịu như vậy nhiều khổ. sau lại tìm được nàng, vẫn là bởi vì những người đó cố ý để lộ ra tới manh mối thôi. Bọn họ dưỡng nàng lâu như vậy, lúc này rốt cuộc muốn cho nàng làm kia căn trường tuyến đi câu cá lớn. Trần Thủy Phân nói, ngươi nói Lý phó lữ trường A. Hán. hắn hình như là kêu lý thành hề đi. cùng lâm lão sư tên liền ở một khối giống như nói vẫn là một câu thơ đâu cái gì quả đảo, quả mận đúng lúc này bên ngoài truyền đến nguyệt nguyệt thanh thúy thanh âm ba ba người đã trở lại lý thành hề mấy ngày nay đi đảo ngoại mở họp hôm nay vừa trở về hắn đi phía trước nói trở về thời điểm cấp nguyệt nguyệt mang ăn ngon nguyệt nguyệt từ hôm nay buổi sáng liền bắt đầu ngóng trông ba ba đã trở lại không nghĩ tới lý thành hề có việc trì hoãn cho nên trở về chấm điểm nhưng thật đúng là cấp nguyệt nguyệt mang theo ăn ngon đường hồ lô bên trong là chua ngọt sơn tra, bên ngoài bọc một tầng vỏ bọc đường. Lý Thành Hề tổng cộng mua bốn căn đường hồ lô, Nguyệt Nguyệt, Tiểu Thanh Minh, Trình Hồng Tinh, Trình Hứng Dương, tăng người nhà đều bốn cái hải tử, vừa lúc mỗi người một cây. Tiểu Thanh Minh kia căn, Lý Thành Hề đã trước tiên làm Vương Nguyên Lượng cầm đi, vừa lúc trên đường đụng tới hắn. Lúc này Nguyệt Nguyệt cầm một cây, liền gấp không chờ nổi làm lâm đảo giúp nàng xé mở bên ngoài kia tầng, chờ không kịp muốn ăn. Một cây đường hồ lô mặt trên tổng cộng có năm viên sơn tra. Lâm Đào nói, đợi chút liền phải ăn cơm chiều, hiện tại chỉ có thể ăn trước một viên, dư lại chờ ăn được cơm lại ăn, nếu không nói, mụ mụ về sau liền không cho ba bà cho ngươi mang ăn ngon. Nguyệt Nguyệt tuy rằng rất muốn lập tức liền đem ăn ngon đều ăn đến bụng trong bụng mà đi, còn là thực nghe lời gật gật đầu, Ân, ta liền thành một viên, dư lại ăn được cơm lại ăn. Lâm Đào nói thanh thật ngoan, mang theo Nguyệt Nguyệt cùng Lý Thành Hề vừa lúc cùng đi Trần Thủy Phân ra, đem đường hổ lô cấp tạo. Trần Thủy Phân ra viện môn không có xoan. Rốt cuộc ban ngày ban mặt, Lâm Đào vẫn là ở bên ngoài kêu một tiếng, đại tỷ, ngươi ở đâu? Ở ở, ngươi mau tiến vào đi. Trần Thủy Phân ứng thanh, thấy Lâm Đào đẩy cửa ra, Lý Thành Hề cũng ở, cùng Triệu Phân Phương nói, nhìn, đó chính là Lý Phó Lữ Trưởng, thế nào, cùng Lâm lão Sư thực xứng đôi đi. Triệu Phân Phương nhìn đến Lý Thành Hề kia trong nháy mắt, thân thể cứng lại rồi. Quả nhiên là hắn, thật là hắn, Lý Thành Hề. Lý Thành Hề như thế nào sẽ cùng Lâm Đào kết hôn đâu? lâm đảo không nên gả cho thẩm quốc vân sao triệu phân phương hoàn toàn hỗn loạn cái kia trong ngọc mặt nàng trước sau nhớ rõ lý thành hề lúc ấy còn không có kết hôn là toàn bộ hải đảo thượng tuổi trẻ nhất đầy hứa hẹn quan quân hắn lớn lên lại đẹp nghe nói không ít nữ đồng chí đều thích hắn chính là hắn lại một cái đều không thích tổ chức rất coi trọng hắn cá nhân vấn đề cho hắn giới thiệu vài cái ưu tú nữ đồng chí nhưng hắn thậm chí đều không đi gặp mặt sau lại nói thẳng hắn cá nhân vấn đề không nóng nảy ngay lúc đó nàng Đối Lý Thành Hề cũng tâm động, nàng ảo tưởng, có lẽ nàng cũng là có có cơ hội. Chính là ai có thể đoán được, như vậy ưu tú Lý Thành Hề, thế nhưng thích một cái phụ nữ có chồng. Sau lại thẩm quốc bân từ pháo giáo trở về, biết được lâm đảo cùng Lý Thành Hề chi gian sự tình lúc sau, lập tức liền đi cử báo Lý Thành Hề tắc phong bất chính. Lý Thành Hề bị điều tra, bị tề sư trưởng, mạnh chính ủy, nghiêm tư lệnh chờ nhiều lãnh đạo ước nói, những người đó căn bản là không tin Lý Thành Hề sẽ làm ra chuyện như vậy. bọn họ vì bảo lý thành hề nghĩ ra một cái chủ ý đó chính là làm lý thành hề lập tức kết hôn chỉ cần một kết hôn cái này lời đồn đãi liền sẽ tự sụp đổ như vậy liền có thể giữ được lý thành hề lúc ấy như vậy tình huống lý thành hề từ nhất có tiền đồ tuổi trẻ quan quân đã tới rồi phong tiêm lãng khẩu lại tưởng cho hắn lập tức tìm cái kết hôn đối tượng liền không giống phía trước dễ dàng như vậy phía trước bộ đội thượng nhiều ít ưu tú nữ các đồng chí tức tiêm đầu đều muốn gả cấp lý thành hề ra việc này lúc sau Những người đó ngừng nghỉ, ai cũng không biết chuyện này thật giả. Nhưng Triệu Phân Phương không có, nàng tuy nói chỉ là một cái ngư dân nữ nhi, ở lúc ấy nàng nguyện ý đứng ra, nguyện ý cùng Lý Thành Hề kết hôn, dùng để làm cái này áp xuống lời đồn người. Chẳng qua Triệu Phân Phương trước sau nhớ rõ, ở trong ngộng, Lý Thành Hề đối với này đó lãnh đạo, nói hắn thích lâm đạo, đời này đều chỉ thích nàng. Nhưng bọn hắn chi gian là sạch sẽ, bọn họ không có thẩm quốc bân tưởng như vậy xấu xa. Hắn nói Lâm Đảo cùng Thẩm Quốc Bân chỉ là hiệp nghị hôn nhân, chờ đến Thẩm Quốc Bân mấy cái hài tử lớn hơn một chút, liền sẽ chủ động cùng Lâm Đảo ly hôn. Chính là Thẩm Quốc Bân căn bản không thừa nhận, đem giấy hôn thú lấy ra tới ném đến Lý Thành Hề trên mặt, nói cho hắn, hắn cùng Lâm Đảo là vợ chồng hợp pháp. Sau lại, Lý Thành Hề chủ động thừa nhận sai lầm, lại là đem sở hữu hết thể trách nhiệm đều ôm tới rồi chính mình trên người, không bao lâu, hắn đã bị điều đến địa phương khác đi. Cái này mộng cũng đến đây kết thúc. Triệu Phân Phương tức giận không thôi, nàng cảm thấy Lý Thành Hề thật khờ thật đáng thương, rõ ràng có rất tốt tiền đồ, cứ như vậy bị lâm đảo cái này không giữ phụ đạo, là lơi ong bướm giày rách cấp lửa. Cái gì hiệp nghị hôn nhân, vừa thấy chính là dùng để gạt người, chính là xem thẩm quốc bân đi pháo giáo, bên người không nam nhân, trong lòng liền táo luôn cuống, muốn tìm cái nam nhân. Nay tuy rằng chỉ là một giấc mộng, chính là loại cảm giác này thật sự là quá chân thật, Triệu Phân Phương cảm giác chính mình liền cùng chân thật trải qua quá một lần giống nhau. Đương nàng nhìn đến Lý Thành Hề thời điểm, nội tâm cái loại này ái mộ cảm giác, phảng phất tức khắc muốn từ lồng ngực tràn ra tới. Đồng thời, nàng càng thêm khó hiểu, vì cái gì này hết thệ cùng trong ngộng tình cảnh một trời một vực. Lâm Đảo không nên là thẩm quốc bân tức phụ sao. Như thế nào sẽ cùng Lý Thành Hề ở bên nhau? Chẳng lẽ? Chẳng lẽ Lâm Đảo cũng cùng chính mình giống nhau, trước tiên nằm mơ được đến cảnh kỳ, cho nên không có gả cho thẩm quốc bân? Lý Thành Hề làm quân nhân nhạy bén độ cực cao. chú ý tới triệu phân phương ánh mắt lộ vẻ kỳ quái ánh mắt như đao mà quét nàng liếc mắt một cái sợ tới mức triệu phân phương lập tức rũ xuống đôi mắt xử lý tốt chính mình cảm xúc lúc này mới thay đổi cái biểu tình tái khởi ngẩng đầu lên triều lâm Đào cùng nguyệt nguyệt cười cười lâm lão sư nguyệt nguyệt ngươi còn nhớ rõ ta sao ta là tiểu triệu a di a nguyệt nguyệt nhìn nàng một cái kêu một tiếng tiểu triệu a di sau đó từ lý thành hề trong tay tiếp nhận mặt khác hai căn đường hồ lô đi đến trần thủy phân trước mặt nói Thẩm thẩm, đây là ta ba ba mua đường hồ lô, nhưng ngọt tan rất ngon, chờ hồng tinh ca ca cùng hướng dương ca ca trở về, ngươi cho bọn hắn ăn. Không cần không cần, hồng tinh cùng hướng dương là đại hải tử, này đó để lại cho Nguyệt Nguyệt ăn. Trần Thủy Phân nói, Nguyệt Nguyệt lại lắc đầu, nhất định phải đem đường hồ lô cấp Trần Thủy Phân, nho đen giống nhau đôi mắt chớp chớp, nghiêm túc mà nói. Hồng tinh ca ca cùng hướng dương ca ca cũng cho ta ăn ngon, ta cũng muốn cho bọn hắn ăn ngon, thẩm thẩm, ngươi cầm đi. Đứa nhỏ này. Thật ngoan, lâm lão sư giáo cũng thật hảo. Trần Thủy Phân lúc này mới tiếp nhận đường hồ lô, sờ sờ nguyệt nguyệt đầu nhỏ tử, cười nói, ai, nếu là nhà ta hồng tình cũng có nguyệt nguyệt như vậy hiểu chuyện thì tốt rồi. Nam hải tử luôn là muốn bướng bỉnh một ít, cũng bình thường. Lâm đào nói câu, "Kia đại tỷ, chúng ta đi về trước, cơm chiều còn không có bắt đầu làm đâu. Hành, đi thôi đi thôi, ta không sai biệt lắm cũng nên dọn dẹp một chút làm cơm chiều. Trần Thủy Phân nói, Lâm Đào đi thời điểm Triệu Phân Phương cũng gật gật đầu, Trần Thủy Phân cùng Từ Ngọc Đình bởi vì Triệu Phân Phương tao ngộ sự tình, đều rất đồng tình nàng, đối nàng cũng thực hảo, Trần Thủy Phân liền không cần phải nói, vẫn luôn nhớ thương phải cho Triệu Phân Phương tìm đối tượng sự tình, so đối chính mình thân mọi tử đều đệ bụng, đương nhiên, nàng không có thân mọi tử. Mà Từ Ngọc Đình người kia, từ trước đến nay mạnh miệng mềm lòng, đã biết Triệu Phân Phương những cái đó sự tình lúc sau, mới vừa nhận thức nàng hai ngày, liền cho nàng đưa quá đồ vật Nhưng thật ra lâm đảo, kỳ thật cũng là cái nhiệt tâm thiện lương người, cũng không biết như thế nào, nàng đối triệu phân phương cũng không có như vậy thân cận. Không thể nói tới vì cái gì, cũng rất đồng tình nàng, nhưng trong lòng không có cái loại này muốn cùng triệu phân phương trở thành bạn tốt cảm giác. Vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, lâm đảo chính mình cũng nói không thông, bất quá nàng cảm thấy, người cùng người chi gian cũng là chú ý duyên phận, tựa như nàng cùng Dương Ái Đảng, Trần Thủy Phân, từ Ngọc Đình mấy người, là có thể trở thành thực tốt bằng hữu cũng có chút người liền không thể. Nàng không tính toán cưỡng bức chính mình đi làm không quá thích sự tình, nhưng là nàng đối với Triệu Phân vương cũng không có khác ý kiến, Trần Thủy Phân cùng Từ Ngọc đỉnh đối Triệu Phân Phương Hảo, nàng cũng đều có thể lý giải, cũng không đến mức sẽ không cao hứng. Vừa mới Trần Đại Tỷ bên người cái kia nữ đồng chí, tiêu Triệu Phân vương là Triệu Bá thất lạc nhiều năm nữ nhi, năm nay khai năm thời điểm tìm được, đừng nói, cùng Triệu Bá lớn lên rất giống. Lâm Đào giải thích nói, Trước hai ngày Triệu Phân Phương tới trong nhà thời điểm, Lý Thành Hề vừa lúc không ở nhà, càng không có gặp qua Triệu Phân Phương. Lý Thành Hề sau khi nghe xong, tùy ý gật gật đầu, không hề hỏi nhiều. Đối với việc này, hắn càng quan tâm hôm nay cơm chiều ăn cái gì, hôm nay trong nhà thiêu cái gì đồ ăn. Lần này khai lâu như vậy sẽ, vài thiên không ăn đến ngươi làm cơm, quái tưởng. Cá hầm đậu hủ canh đi, mấy ngày nay tuyết hóa, ba lại bắt đầu đi câu cá. Ta buổi chiều từ trường học trở về lúc sau. Hắn liền ra cửa câu cá đi, đợi chút khẳng định mang theo cá trở về. Còn có lần trước mạn mạn không phải cho chúng ta mang theo điểm thịt khô cùng lạp xưởng sao. Người muốn ăn lạp xưởng vẫn là thịt khô. Một nhà ba người đi vào trong nhà, lâm đảo vừa nói lời nói, vừa đi tiến phòng ngủ, lấy ra một khắc kiện quần trang đưa cho Lý Thành Hề, làm hắn thay. Hắn đi ra ngoài mở họp, nhưng thật ra mang theo quần áo, nhưng là mang chính là một bộ bên trong tắm rửa quần áo, áo khoác điệp lên đều như vậy đại, không có phương tiện lấy. Này quần áo xuyên mấy ngày, nên tẩy giặt sạch. Lý Thành Hề thay đổi quần áo, sau đó đem Nguyệt Nguyệt bế lên tới, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, nói, ăn lạp sửng đi, Nguyệt Nguyệt thích ăn. Không phải ngươi muốn ăn sao? Ngươi liền nói ngươi muốn ăn cái gì? Lâm Đào nói, Lý Thành Hề, ta cũng thích ăn. Vài thiên không thấy được khuyên nữ, quái tưởng, Lý Thành Hề bồi Nguyệt Nguyệt chơi trong chốc lát sẽ gỗ. Từ trước không thành ra không hài từ thời điểm, hắn đi làm nhiệm vụ, mở họ Đi bao lâu đều sẽ không có loại cảm giác này, chính là hiện tại chỉ cần mấy ngày nhìn không tới Lâm Đảo cùng hai tử, trong lòng liền tưởng. Lâm Đảo mới vừa cắt một tiết lạp xưởng, Lâm Thường Hải liền sách theo một đôi cá lớn đã trở lại. nay cá còn rất đại, ước chừng có ba bốn cân, Lâm Thường Hải vừa tiến đến, liền nói, Thành Hề, xem ta cho ngươi câu bao lớn một con cá. Lý Thành Hề ôm nguyệt nguyệt đi ra, liền nhìn đến ước chừng có cánh tay như vậy đại một con cá, hoặc, ba, ngươi hôm nay vận khí tốt như vậy. Lâm Thường Hải đắc chí, kia cũng không phải là hôm nay đi câu cá người, liền số ta câu cá lớn nhất. Thật lớn cá nha. Nguyệt Nguyệt rẽ rủa từ lý thành hề trong lòng ngực xuống dưới, đang đang đặng chạy đến Lâm Thường Hải bên cạnh, rũi tay sờ sờ cá, cái kia cá lập tức lắc lắc cái đuôi. Nguyệt Nguyệt phấn bạch khuôn mặt nhỏ thượng, lập tức bị bắn tới rồi vài giọt thủy. Nguyệt Nguyệt phát ra chuông bạc tiếng cười, chính mình rũi tay lau trên mặt bằng nước. Nguyệt Nguyệt, mụ mụ, hôm nay ông ngoại câu đến thật lớn một con cá nha. Mụ mụ cấp làm cá viên hoàn ăn đi. Lâm Đào tẩy hảo lạp xưởng, đi ra, nói, hành, mụ mụ cho ngươi làm cá viên tự ăn, còn có lạp xưởng, đều cho ngươi ăn. Viện môn nội một nhà bốn người, tràn ngập hoan thanh thiếu ngữ, viện bên ngoài, Triệu Phân Phương xem thời gian không sai biệt lắm, nàng cũng nên đi trở về, lúc này mới từ biệt Trần Thủy Phân. Nàng bị Triệu Bá tìm trở về, vì đương hảo cái này nữ nhi, còn phải cho hắn nấu cơm. Đi tới cửa, nàng liền nghe được Lâm Đào trong nhà cười vui thanh. Nàng đứng ở bên ngoài nhìn, cứ việc nhìn không tới bên trong, nhưng những cái đó cười vui thanh cũng giống như một cây thứ, chui vào nàng trong lòng. Vì cái gì, vì cái gì sẽ cùng trong ngộng phát sinh không giống nhau đâu. la ngộng sai rồi, vẫn là hiện tại hết thể sai rồi. Nàng cũng vô pháp tiếp thu, lâm đảo thế nhưng cùng Lý Thành hề kết hôn, dựa vào cái gì a? Triệu Phân Phương tưởng tượng đến này đó, trong ánh mắt liền mang theo phẫn nộ cùng ghen ghét. Ở trong ngộng. nàng nhất tiếc nuối chính là lý thành hề tình nguyện từ bỏ rất tốt tiền đồ bị điều đi cũng không có cùng nàng kết hôn nàng không rõ lâm đảo rốt cuộc có cái gì tốt một cái gả cho người giày rách chẳng lẽ so nàng một cái hoàng hoa khuê nữ hảo sao nàng rốt cuộc nào điểm không bằng lâm đảo đúng lúc này chính hướng dương cùng trịnh hồng tinh hai người nghiêng vác quân màu xanh lục cặp sách đã trở lại chính hướng dương còn ở cửa trách trịnh hồng tinh chính hồng tinh ta cảnh cáo ngươi ngươi về sau lại bởi vì làm không tới đề mục bị lao sư lưu giáo ta liền không đợi ngươi. chính Hồng Tinh phiết quá mà đi, không tính toán để ý đến hắn ca, còn không phải hắn tối hôm qua hỏi hắn ca kia đạo để như thế nào làm, kết quả hắn ca lại ngại hắn phiền, không chịu nói cho hắn a, hại hắn bị lao sư mắng, hắn còn không có sinh khí đâu, hắn ca liền cởi trách hắn, hử. đúng lúc này, chính Hồng Tinh nhìn đến lâm đảo cửa nhà Triệu Phân Vương, kêu một tiếng, Triệu gì, ngươi như thế nào đứng ở lâm gì cửa nhà a, ngươi tìm lâm gì có việc sao? Triệu Phân Vương phục hồi tinh thần lại. Chạy nhanh thay gương mặt tươi cười, lắc đầu nói, "Là hướng Dương Hồng Tinh đã trở lại a, không, có việc gì, ta là vừa từ nhà ngươi ra tới, rất cái đồ vật, cho nên đứng ở nơi này." Trịnh Hồng Tinh chạy tới, "Rất thứ gì? Ta giúp ngươi tìm, ta đôi mắt đặc biệt hảo xử, so với ta cả đôi mắt hảo xử." Như thế lời nói thật, Chính Hồng Tinh thị lực thực hảo, mỗi lần Trần Thủy Phân muốn xe chỉ luồn kim, liền lập tức tiêu chỉnh Hồng Tinh lại đây, hắn cầm châm cùng tuyến, lập tức là có thể xuyên đi vào, trong nhà rất thứ gì? Trinh Hồng Tinh cũng có thể tìm được Triệu Phân Vương xua xua tay Không cần không cần, ta đã tìm được rồi Các ngươi mau trở về Thủy Phân Tỷ đã ở nấu cơm Nhưng thơm, ta cũng đến trở về nấu cơm Nói xong lời này Triệu Phân Vương liền đi rồi Lâm Đào một nhà bốn người ăn qua cơm chiều Nguyệt Nguyệt cảm thấy hôm nay đồ ăn thật sự là ăn quá ngon Một không cẩn thận liền ăn nhiều Lâm Đào lúc này đang ở cho nàng xoa bụng đâu Ăn quá no rồi Kia dư lại tới mấy viên sơn cha liền không thể lại ăn lâm đảo muốn đem đường hồ lô phóng lên chờ đến ngày mai lại cấp nguyệt nguyệt ăn nguyệt nguyệt liền ở bên cạnh đi theo nhìn lâm đảo đem đường hồ lô bỏ vào trong chén trộn ma nuốt nước miếng lâm đảo chú ý tới lúc sau nhịn không được cười cười nhưng không có lây tới cấp nguyệt nguyệt ăn nói tốt ngày mai uống rượu ngày mai ăn dù sao hiện tại thời tiết lạnh, sẽ không tha hoài ngay thường lý thành hề phải cho nàng kể chuyện xưa thời điểm nguyệt nguyệt đều là kháng cự muốn lâm đảo tới cấp nàng kể chuyện xưa nhưng lý thành hề đi rồi vài thiên tiểu gia hỏa tưởng ba ba hôm nay chủ động muốn ba ba cho nàng kể chuyện xưa lý thành hề từ giá sách cầm quyển sách bắt đầu cho nàng kể chuyện xưa Nguyệt nguyệt ôm bút bê vải ngủ ở trên cái giường nhỏ mười phút lúc sau lý thành hề đem thư khép lại lâm đào nhỏ giọng hỏi ngủ rồi nhanh như vậy lý thành hề gật gật đầu Nguyệt nguyệt nghe hắn kể chuyện xưa ngủ đến mau đó là từ lâm đào trong bụng thời điểm liền luyện ra chờ đến tắt đèn lúc sau lý thành hề thân mình áp đi lên lâm đào liền biết hắn muốn làm cái gì Hai người phân biệt vài thiên, Lý Thành Hề tưởng nàng, mà nàng cũng tưởng hắn. Hai người tính toán lại muốn một cái hài tử thời điểm, liền đình dùng áo mưa, thuận theo tự nhiên nhìn xem khi nào, lại hoài thượng một cái. Vì thế vương nguyên lượng ngược lại là vui vẻ nhất cái kia, bởi vì Lý Thành Hề đã có một thời gian không đi hắn nơi đó lấy áo mưa. Phía trước Lý Thành Hề từ hắn nơi này lấy, hắn phải đi vệ sinh sở lấy, mỗi lần đi thời điểm, bác sĩ xem hắn ánh mắt đều thập phần hoảng sợ. Hắn thật là có miệng nói không rõ. Yên lặng thừa nhận rồi quá nhiều quá nhiều. 122, 122. Qua tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu, tới gần khai giảng thời điểm, tạ tông lại lần nữa cấp trường học bên này gửi tin, tin chung nội dung là phụ thân hắn bệnh có chút nghiêm trọng, còn phải qua trận mới có thể hồi trường học đi học. Trong nhà có sự, trường học tự nhiên là cho giả. Vừa lúc lục thừa Trạch tới, cho nên hiệu trưởng liền an bài lục thừa Trạch đi thay thế tông khóa. Trường học mới tới một cái lao sư, đại gia không tránh được hội nghị luận vài tiếng. Đặc biệt là lục thừa trạch diện mạo tuấn lãng, vừa thấy lại là cái sẽ thảo nữ hài tử vui vẻ, triệu tiểu cầm cùng tần linh nhìn đến hắn có đôi khi đều sẽ nhịn không được mặt đỏ. Vì cái gì không có nhậm ánh? Bởi vì nhậm ánh năm trước cuối năm liền xử đối tượng, đối phương là 12 đoàn lấy cái bài trưởng hai người thương lượng năm nay liền phải kết hôn. Tư Ngọc Đình cũng nói, a đảo, cái này lục lao sư là từ Bắc Kinh công nông binh đại học ra tới, các người ban học sinh vận khí cũng thật hảo, tạ lao sư trong nhà có sự. Lập tức lại tới một cái cao tài sinh tiếp thượng. Lâm Đào lại không giống từ Ngọc Đình như vậy lạc quan. Đối với Lục Thừa Trạch, Lâm Đào ấn tượng không phải thực hảo, vốn dĩ cho rằng sẽ an bài Lục Thừa Trạch đi giáo tiểu học. Mà bọn họ ban đây là cuối cùng một cái học kỳ, đến lúc đó liền phải trung khảo, cũng là quan trọng nhất một cái học kỳ. Cứ việc Lục Thừa Trạch tốt nghiệp ở Bắc Kinh công nông binh đại học, nhưng Lâm Đào là thật sự có chút không yên tâm. Bất quá con hảo, Lục Thừa Trạch người này thoạt nhìn khả năng cả lơ phất ph sợ chịu khổ chút nhưng đi học thượng nhưng thật ra cũng không tệ lắm lâm đào bảng thính mấy tiết khóa lúc sau lúc này mới yên tâm từ ngày hôm sau bắt đầu lâm đào liền không lại đi bảng thính khóa nàng đối lục thừa trạch yên tâm rất nhiều hắn thoạt nhìn tuy nói cả lơ phất phơ, nhưng không thể không thừa nhận khóa vẫn là thượng không tồi chỉ cần hắn có thể hảo hảo đi học vậy hành thời gian quá thật sự mau lục thừa trạch đã ở trường học đương hơn một tháng lão sư triệu bân đồng học ngươi này dày rất có cá tính a tan học lúc sau Lục thừa trạch đi đến Triệu Bân trước mặt. Lời này vừa ra, Triệu Bân ngâm đen gỏ má dâng lên thượng đỏ ửng, làn da biến thành màu đỏ đen. Nhà bọn họ điều kiện vốn dĩ liền không tốt, lần trước mẹ nó còn ngã bệnh, trong nhà thiếu tiền, dày của hắn xuyên hỏng rồi, phía trước phá cái động, vì không cho trong nhà nhiều gánh nặng, cho nên không nói cho hắn ba hắn dày hỏng rồi sự tình. Hắn chính là nghĩ, có thể tỉnh một chút là một chút, này dày liền phá một chút, chỉ là lộ ra cái chân to ngon cái mà thôi, còn có thể xuyên. Nhưng rốt cuộc lớn như vậy, cũng là có tự tôn, đi vào phòng học hắn cũng không thế nào đi lại, liền ngồi ở bàn học trước, như vậy có thể sợ bị càng nhiều người phát hiện giày của hắn bị hư hao như vậy. Chính là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ lục lao sư làm trò nhiều người như vậy mặt nói ra. Triệu bân túi đầu, tự ti hận không thể dối đầu vào bàn học. Đúng lúc này, lục thừa trạch đem chính mình giày cởi ra, một bên thoát một bên nói, có cá tính như vậy giày, hai ta đổi một đôi bái, ta giày có điểm đại, ngươi nhìn xem có thể hay không mặc vào. một đôi mới tinh giày bốt da châu đặt ở triệu bân trước mặt triệu bân nốc lục thừa trạch thấy hắn sững sở chờ không kịp đừng làm cho ta trần trùi chân a triệu bân ở thúc dục trong tiếng cởi chính mình giày nhìn lục thừa trạch mặc vào giày của hắn còn hỏi người khác đẹp hay không đẹp lớp học học sinh thò qua tới đều nói tốt xem mà chính mình mặc vào lục lao sư giày bên trong hảo ấm áp đây là hắn xuyên qua tốt nhất nhất thoải mái giày một màn này bị trên dưới một tiết khóa lâm đào nhìn đến thực sự có chút ngoài ý muốn thật không nghĩ tới Lục Thừa Trạch còn sẽ như vậy. Lục Thừa Trạch không chỉ có là cùng học sinh đổi giải tử, nhìn đến lớp học học sinh mang đến thức ăn quá kém, còn đi nhà ăn đánh một đại phân thịt kho tàu, cùng đại gia cùng nhau ăn. Từ Ngọc Đình lại lần nữa nói lên Lục Thừa Trạch thời điểm, Lâm Đào không hề giống ngay từ đầu như vậy đối hắn ôm có bất hảo ấn tượng, ngược lại đi theo khen vài câu. Từ Ngọc Đình nói thẳng thật hiếm lạ. Lâm Đào cười nói, này có cái gì hảo hiếm lạ, ta phía trước kia cũng là không hiểu biết hắn, hiện tại thật cảm thấy Lục Lão sư người còn rất không tồi. Nàng là cái thực sự cầu thị người, là như thế nào liền như thế nào. Bọn họ trường học có thể lại đến một cái hảo lao sư, nàng làm chủ nhiệm giáo dục, là thực vui vẻ. Thạng Sơn trường học thành lập với 1954 năm tháng 4 số 2, năm nay đúng là Thạng Sơn trường học 20 đầy năm. Hiệu trường đề nghị ở tháng 4 số 2 ngày đó, tổ chức một cái kỷ niệm ngày thành lập trường điển náo nhiệt náo nhiệt. Lâm Đào lần trước có quốc khánh biểu diễn kinh nghiệm, lần này cấp học sinh tập luyện tiết mục trọng trách, tự nhiên lại đến nàng trên người. Bất quá hiện tại Thạng Sơn trường học, nhưng không giống như là trước kia như vậy gà mái gánh hát, hiện tại nhiều vài cái sinh viên, không riêng gì lâm đảo có thể bài tiết mục nhậm ánh mấy cái lao sư đều có thể bài tiết mục Lục thưa trạch sẽ phong cách cầm, vừa lúc có thể dùng để làm bọn họ ban đại hợp sướng nhạc đệm. Trường học đã phát thông chi, làm tháng tư số 2 ngày đó, các gia trưởng đều có thể đủ tới trường học xem biểu diễn. Trường học lễ mừng trước một ngày, Trần Thủy Phân vui dạo dực mà đi triệu phân phương ra. Có một cái tin tức tốt muốn nói cho Triệu Phân vương nàng cấp Triệu Phân Phương tìm kiếm đến một cái thập phần không tồi người được chọn, bảo đảm bị Triệu Phân Phương các phương diện đều xứng đôi. Trần Thủy Phân không gõ cửa thói quen, hơn nữa nàng cùng Triệu Phân Phương chín, liền càng thêm không thèm để ý cái này, trực tiếp đẩy cửa đi vào đi, vừa đi một bên kêu lên, Phân vương mội tử, Phân vương mội tử. Triệu Phân Phương nghe được thanh âm, muốn cầm trong tay vở dấu đi, chính là đã không còn kịp rồi, chỉ có thể mở ra một khát trang. Thủy Phân tỉ sao ngươi lại tới đây triệu phân phương ngoài cười nhưng trong không cười trần thủy phân chiều nổ tẻ bục nhìn thoáng qua dùng tay sờ sờ liền ở triệu phân phương tính toán làm điểm gì đó thời điểm lại đem vở khép lại nói ngươi còn sẽ viết chữ nột ta từ nhỏ liền đọc không đi vào thư hiện tại một phen tuổi tự đều không quen biết mấy cái nhìn đến tự liền đau đầu triệu phân phương thân mình lơi lỏng cười cười cảm tình hồng tinh là tùy ngươi a trần thủy phân vui vẻ còn không phải sao thật liền tùy ta đọc sách buồn Kỳ thật hồng tinh làm khác rất cơ linh, chính là đọc sách đọc không đi vào, vừa thấy thư liền mệt rã rời. Đúng rồi, ta lần này lại đây, là tới cùng ngươi nói một sự kiện. Phía trước ngươi ba không phải thác ta cho ngươi tìm cái đối tượng sao. Ta ngàn chọn văn tuyển, thật đúng là làm ta cấp tuyển ra tới, chính là cái kia tiểu như, liền so ngươi đại một tuổi, đã làm lớp trưởng, tương lai hẳn là có thể tiếp tục đi lên trên. Hơn nữa người khác cũng lớn lên hảo, cha mẹ người cũng hảo, lần trước bọn họ thượng đảo khi ta đã thấy. Đặc biệt dễ nói chuyện hai vợ chồng già, ngươi nếu là gả qua đi à, sẽ không sợ bà bà đối với ngươi không hảo. Triệu phân phương thấy Trần Thủy Phân nói hăng say, trong lòng lại thập phần chán ghét những lời này. Cái gì tiểu ngư tiểu mã, nàng căn bản là không có hứng thú, nàng muốn gả chính là quan quân, có thể làm nàng được đến càng nhiều hữu dụng tình báo quan quân. Lần trước sở dĩ đâm lao phải theo lao làm Trần Thủy Phân cho nàng giới thiệu đối tượng, bất quá là muốn mượn này kéo gần hai người quan hệ thôi. Nàng căn bản không có khả năng nhìn chúng những cái đó tiểu binh. Một cái lớp trưởng tính cái gì? Triệu phân phương nội tâm thập phân lạnh nhạt, trên mặt lại có chút bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Thủy phân tỉ, thật là làm khó ngươi, vẫn luôn nhớ thương chuyện của ta, chẳng qua. Thủy phân tỷ không phải ta không muốn, chỉ là ta vừa trở về, còn không nghĩ nhanh như vậy liền gả chồng. Lần trước ta chưa nói cái gì, là không nghĩ làm ta ba lo lắng, cho nên mới nói muốn làm tỷ ngươi cho ta giới thiệu đối tượng, tỉ. Ngươi sẽ không giận ta đi. Sẽ không, như thế nào sẽ đâu. Trần Thủy Phân xua xua tay, có ngươi cái này hảo nữ nhi, là triệu bá Phúc khí. Kia việc này trước lại chậm rãi, đến lúc đó lại nói. Đúng rồi, ngày mai trường học lễ mừng có biểu diễn, ngươi cùng ta cùng đi xem đi. Triệu Phân Vương vui vẻ đồng ý. Ngày hôm sau trường học lễ mừng, cơ hồ mỗi cái học sinh ra trưởng đều tới. Đương nhiên, có quân vụ trong người quân nhân nhóm không có tới, nhưng cũng cũng đủ náo nhiệt. Lâm đào bọn họ biểu diễn ở cuối cùng, làm lần này biểu diễn áp trục diễn, nàng con ở hậu đài làm chuẩn bị thời điểm, liền nhìn đến Trần Thủy Phân ngồi ở phía trước, nói chuyện nói đặc biệt hăng say, vừa lúc đến phiên nhà bọn họ Hồng Tinh biểu diễn, nàng lôi kéo Triệu Phân Phương không ngừng nói, mau xem, đó là nhà ta Hồng Tinh, tên tiểu tử thúi này, biểu diễn còn rất không tồi. Nguyệt Nguyệt ở dưới đài kêu, Hồng Tinh Kaka, là Hồng Tinh ca. mà Triệu Phân Phương ánh mắt lại nhìn về phía ở làm chuẩn bị lâm đào. cùng với đứng ở nàng bên cạnh lục thừa trạch, Hai người đứng chung một chỗ, thoạt nhìn còn rất giống như vậy một chuyện, nếu là không biết lâm đảo kết hôn người, nói không chừng còn tưởng rằng bọn họ hai cái sẽ là một đôi đâu. Cái này ý tưởng ở triệu phân phương trong đầu toát ra tới, nàng cười cười. Phía trên cho nàng nhiệm vụ là gả cho một cái quan quân làm nhiệm hộ, sau đó siêu tập càng nhiều tình báo. Hiện tại trên đảo thích hợp quan quân cũng chỉ có Lý Thành Hề cùng một cái khác đoàn trưởng, cái kia đoàn trưởng đều 38 tuổi, tương so với hắn. triệu phân phương đương nhiên lựa chọn lý thành hề đến nỗi lý thành hề thật sự sẽ giống trong ngậu mặt như vậy che chở lâm đào sao không thử xem như thế nào biết đâu thủy phân tỉ mau xem đó là lâm lão sư đi lâm lão sư bên cạnh cái kia nam lão sư là ai à cùng lâm lão sư đứng ở một khối cũng thật xứng đôi triệu phân phương giống như vô tình mà nói trần thủy phân chạy nhanh nói cũng không dám nói như vậy lâm lão sư đều kết hôn làm người nghe được không tốt lắm trách ta đầu góc không nghĩ sự nói lung tung Thủy phân tỷ ngươi đừng nóng giận, ta về sau không nói." Triệu Phân Phương thử một chút Trần Thủy Phân, thấy nàng không cao hứng, chạy nhanh nhận sai. Chờ đến Lâm Đảo bọn họ ban đại hợp sướng biểu diễn sau khi chấm dứt, dưới đài đó là một trận nhiệt liệt vỗ tay. Nguyệt Nguyệt xem đến nhưng hưng phấn, chờ đến Lâm Đảo từ hậu đài ra tới thời điểm, liền nghe thấy Nguyệt Nguyệt cũng ở đi theo ngâm nga vừa mới bọn họ sướng ca. Kỷ niệm ngày thành lập trường điển không ngừng là xem biểu diễn, còn có một cái nhớ khổ tư ngọt hoạt động, lúc trước trường học mới vừa kiến thời điểm, điều kiện còn rất kém cỏi, bàn học ghế rất ít, sách giáo khoa cũng rất ít, rất nhiều học sinh đều là tệ ở cùng trường, bàn học mặt trên xem cùng quyển sách. Lúc ấy trên đảo học sinh cũng không nhiều lắm, rất nhiều gia trưởng đều không muốn đưa Hải Tử tới trường học đi học, là hiệu trưởng cùng Dương Ái Đảng cùng nhau, một nhà một hộ đi có vừa độ tuổi Hải Tử trong nhà gõ cửa, khuyên bảo bọn họ đưa Hải Tử tới đi học. Hoa quốc tương lai vẫn là muốn dựa người trẻ tuổi, nắm giữ ở người trẻ tuổi trong tay, Hoa quốc người trẻ tuổi muốn học tập tri thức. Như vậy Hoa Quốc mới có thể càng ngày càng cường. Hiện tại điều kiện hảo, mở rộng giáo khu, liền sơ trung bộ đều có, lại nhiều nhiều như vậy sinh viên láo sư, dạy học chất lượng lên đây. Nhưng là, bọn họ cũng không thể đủ quên lúc trước khốn khổ. Cái này nhớ khổ tư ngọt hoạt động, từ hiệu trưởng lên tiếng, giảng thuật qua đi 20 năm sự tình, làm bọn học sinh quý trọng hiện tại, bắt lấy học tập cơ hội. Còn sẽ yêu cầu học sinh cùng học sinh chịu khổ diệp đồ ăn. nay trên cơ bản mỗi cái trường học nhớ khổ tư ngọt hoạt động đều sẽ yêu cầu làm như vậy Chẳng qua khác trường học yêu cầu ăn rất nhiều Ai ăn đến nhiều liền đại biểu ai có thể chịu khổ Nhưng là lâm đảo cùng hiệu trưởng thương lượng một chút Cảm thấy như vậy cũng không tốt lắm Tuy nói là nhớ khổ tư ngọt Nhưng đám hài tử này rốt cuộc không ăn qua những cái đó Hơi chút ăn một chút cảm thụ một chút là đủ rồi Miễn cho đến lúc đó tiêu chảy Ăn một ngụm khổ diệp đồ ăn Lại mỗi người phát một viên trái cây đường Trái cây đường ngọt cùng khổ diệp đồ ăn khổ hình thành mánh liệt đối lập. Cái này làm cho đại gia biết từ trước khổ, càng quý trọng hiện tại ngọt. Kỷ niệm ngày thành lập trường điển sau khi chấm dứt, lớp học mở học lớp, là từ lục thừa trạch tổ chức, cùng đại gia tán gẫu một chút tương lai cùng mộng tưởng. Sơ nghe mộng tưởng một từ, mọi người đều có chút nốc. Trải qua lục thừa trạch giải thích lúc sau, bọn học sinh mới bắt đầu nói lên chính mình mộng tưởng. Có người nói muốn đi đương công nhân, có người nói tốt nhất là đi xưởng chế biến thịt đương công nhân, bởi vì nhà máy phân thịt. có người nói muốn làm bác sĩ còn có người muốn làm binh Lục thừa trạch nói lên chính mình mộng tưởng hắn nói hắn muốn đi xa xôi biên cương đương một người biên cương chiến sĩ lâm đào đâu lâm đào mộng tưởng liền đơn giản nhiều nàng từ lúc bắt đầu liền muốn làm một người nhân dân giáo viên từ năm sáu năm trước thượng đảo thời điểm cũng đã thực hiện trong nhà mẫu dương sinh hạ tới kia chỉ tiểu dê con lại trưởng thành rất nhiều ăn uống cũng biến đại lâm thường hải buổi sáng đi cắt cỏ xanh không đủ ăn vừa lúc trong nhà giao hẹ cắt mấy cha Lâm Đào đã không tính toán lại ăn, dứt khoát đem dao hẹ cắt cấp tiểu dương ăn. Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh chơi mệt mỏi, muốn đi ngủ. Lâm Đào đằng không ra tay tới, nàng nhưng thật ra chính mình vào nhà đi, chờ đến Lâm Đào cắt xong rau hẹ, đi trong phòng vừa thấy, tiểu gia hỏa chính mình cởi giày lên giường ngủ, còn bắt chăn một cái rắc cái ở trên người, cũng không biết làm cái gì mộng, nước miếng từ khỏe miệng chảy ra. Lâm Đào cười cười, lấy khăn tay cho nàng xoa xoa khỏe miệng nước miếng. Nguyệt Nguyệt chờ mình thay đổi cái tư thế ngủ, còn gọi thanh. Mụ mụ, ăn đùi gà, Nguyệt Nguyệt đem đùi gà để lại cho mụ mụ ăn. Nha, tiểu gia hỏa này ở trong ngộng đều nhớ thương chính mình đâu. Lâm Đào vui vẻ, hướng tới Nguyệt Nguyệt tiểu phấn kiểm chứng lại hôn một cái. Mới vừa đi đến trong viện, từ Ngọc Đình liền tới rồi. Lâm Đào thấy nàng, nhịn không được nói dân nói, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới chỗ này. Không cùng phân phương một khối A. Từ Ngọc Đình đi môi, nói, xem ngươi lời này nói, ta cũng không có mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau. ở lòng ta ngươi mới là ta tốt nhất bằng hữu hảo đi trước kia triệu phân phương không có tới thời điểm từ ngọc đỉnh cơ hồ mỗi lần nghỉ đều sẽ tới lâm đảo trong nhà cùng nàng tâm sự gì đó cùng nhau làm làm quần áo nhưng là triệu phân phương gần nhất từ ngọc đình tới lâm đảo nơi này số lần không phải không có chính là thiếu chút bởi vì triệu phân phương luôn là chủ động đi tìm từ ngọc đình làm nàng đi chính mình ra từ ngọc đình ngay từ đầu đồng tình nàng cảm thấy nàng không có bằng hữu cho nên nguyện ý cùng nàng cùng nhau chơi Sau lại ở một khối cảm thấy triệu phân phương người rất không tồi. Bất quá người này liền chịu không nổi thời gian dài ở chung, từ Ngọc Đình cùng triệu phân phương tiếp xúc nhiều, liền cảm thấy quái quái. Lâm Đào cười cười nói, hảo hảo hảo, ta còn có thể không biết ta. Ta cùng ngươi nói dơ đâu. Lại không quy định từ Ngọc Đình chỉ có thể có nàng một cái bằng hữu, nhiều giao bằng hữu là thực bình thường sự tình. Lâm Đào nhưng không có nghĩ nhiều, chính là nói dơ thôi. Không nói từ Ngọc Đình, ngay cả Trần Thủy Phân cũng là... Từ triệu phân phương tới lúc sau, cũng không giống trước kia như vậy động bất động liền tới Lâm Đào ra. Nhưng mấy người quan hệ vẫn là thực tốt. Từ Ngọc Đình nói, ta về sau đều không quá muốn đi tìm nàng. Làm sao vậy? Lâm Đào cấp từ Ngọc Đình đổ chén nước, hỏi nàng. Từ Ngọc Đình nói, chính là cảm thấy cùng nàng ở chung lên quái quái, không giống cùng ngươi cùng Trần Đại tỷ như vậy thoải mái. Nàng tuy rằng thực có thể nói, nhưng thật giống như mỗi câu nói đều là nghĩ kỹ rồi cố ý nói cho người nghe, liền nói như thế nào đâu. Ta cảm thấy có điểm dối trá. Nói như vậy có lẽ cũng không tốt lắm, ta nghĩ tôi à, có lẽ nàng là bị bán đi lúc sau lại kia hộ nhân ra, thói quen xem mặt đoán ý, cho nên mới như vậy, nhưng như vậy ta không quá thoải mái, cảm thấy rất không được tự nhiên. Lâm đào trầm âm, nếu thật là nói như vậy, kia cũng không thể quái nàng. Bất quá ngươi cảm thấy như thế nào vui vẻ thì tốt rồi, nếu là thật không thích, cũng không cần cưỡng bách chính mình, này nhưng không giống ngươi. Đúng vậy, cho nên ta này không phải tới tìm ngươi sao. vẫn là cùng ngươi đại ở bên nhau thoải mái chẳng sợ ngồi ở một khối uống uống trà tâm sự đều cao hứng tư ngọc đình cười nói hơn nữa triệu phân phương nhưng không giống nàng nói như vậy tới trên đảo không bằng hữu nàng ở trên đảo hai ba tháng đã nhận thức trên đảo sở hữu gia đình quân nhân cùng mọi người quan hệ đều thực hảo so các nàng ở trên đảo ở đã nhiều năm đều lợi hại đâu ngươi đây là ở viết cái gì a tư ngọc đình thấy lâm đảo cầm vợ ở trên vợ viết chữ hơn nữa mỗi một hàng chỉ viết một chữ hỏi Lâm Đào giải thích, sang năm Nguyệt Nguyệt cùng Thanh Minh không phải nên đi đọc sách sao. Ta trước làm Nguyệt Nguyệt học viết chữ, ta viết đầu một chữ ngẩng đầu lên, nàng ở phía sau đi theo viết. Phương pháp này khá tốt. Từ Ngọc Đình nói, chờ đi trở về ta cũng như vậy. Đúng lúc này, Trần Thủy Phân cũng lại đây, là trong nhà lạc bánh bột nô, tưởng cấp Lâm Đào đưa điểm. Kết quả nhìn đến từ Ngọc Đình cũng ở, cười nói, từ Lao Sư cũng ở à, tới, ta mới vừa lạc bánh bột nô, nhân thịt heo, thả dầu mẻ đặc biệt hương. Mau ăn thử xem. Trần Thủy phân bánh nướng áp chảo từ tay người hảo, Lâm Đào cùng Từ Ngọc Đình là đều biết đến. Tiếp nhận bánh bột ngô lúc sau, hai người ăn một ngụm, quả nhiên thơm ngào ngạt, thả dâu mẹ thịt heo càng thơm. Vốn dĩ cảm thấy không đói bụng, chính là ăn một lần này bánh bột ngô, lại cảm thấy ăn uống mở rộng ra. Lâm Đào, đại tỷ, ngươi này tay nghề càng ngày càng tốt. Ngươi nhưng đừng nói như vậy, nhà của chúng ta Hồng Tinh mỗi ngày nói ngươi làm đồ ăn ăn ngon, nói phải cho ngươi làm nhi tử. Trần Thủy phân cười nói, gì? Lâm lão Sư, ngươi ở viết chữ a. Ta còn là đầu một hồi nhìn đến ngươi viết chữ, tự viết đến cũng thật đẹp. Đúng rồi, Phân Phương tự cũng viết đẹp, lần trước ta đi nhà nàng, liền nhìn đến nàng cũng ở viết chữ, thật không nghĩ tới nàng tự cũng viết tốt như vậy. Vốn dĩ chẳng qua là tùy ý một câu, Lâm nào nghe được lúc sau lại cảm thấy kỳ quái. Nàng đang chuẩn bị nói chuyện, Trần Thủy Phân bố đùi, không tốt, nhà ta còn thiêu thủy đâu, ta phải trở về nhìn xem, Thủy khẳng định thiêu khai. Trần Thủy Phân tới đột nhiên đi cũng hấp tấp con hảo lâm đảo cùng từ ngọc đình đã thói quen nàng hấp tấp không cảm thấy có cái gì cười cười lâm đảo hỏi từ ngọc đình ngọc đình ngươi còn nhớ rõ lúc ấy phân phương cùng chúng ta nói mua nàng kia hộ nhân ra tình huống khi là nói như thế nào sao từ ngọc đình sửng sốt kỳ quái nói nàng liền nói kia người nhà đối nàng thật không tốt không cho cơm ăn còn muốn đánh nàng mỗi ngày muốn làm rất nhiều xóm a làm sao vậy đúng vậy đối nàng không tốt không cho cơm ăn còn muốn đánh nàng làm nàng làm rất nhiều sống kia bọn họ sẽ làm nàng đi đọc sách sao bọn họ chỉ sợ không lòng tốt như vậy đi lâm đào nói tư ngọc đình chính là vừa mới trần đại tỷ nói nàng sẽ viết chữ hơn nữa tự viết thật sự xinh đẹp có thể hay không là nàng cùng người trong thôn học muốn nói nhận thức mấy chữ có thể là từ người khác nơi đó học nhưng tự không trải qua luyện tập cũng sẽ không đẹp đi nơi nào lâm đào nói tư ngọc đình ngươi là nói triệu phân phương ở gạt người chính là nàng vì cái gì muốn gạt chúng ta a Như vậy có chỗ tốt gì? Lâm Đào nhữ như mày, nói, ta không biết, ta chính là cảm thấy có chút kỳ quái, cảm thấy nàng khả năng không đơn giản như vậy. Loại cảm giác này, từ Lâm Đào lần đầu tiên nhìn thấy triệu phân phương thời điểm, liền quanh quẩn ở trong lòng, nhưng là Lâm Đào chính mình ngẫu nhiên đọc giải thích không ra là cái gì nguyên nhân, cũng không dám nói cấp từ Ngọc Đình nghe. Còn có một việc cũng là Lâm Đào không hiểu, ở nông thôn lớn lên nàng biết từ nhỏ liền làm rất nhiều số người, tay sẽ khá lớn, giống Trần Thủy Phân. Còn có dương ái đảng, còn có đào hoa thôn không ít người, tay đều rất đại, bởi vì bọn họ đều là khổ lại đây. Lâm đào tay không lớn là bởi vì nàng có nàng ba ba sủng, công việc nặng nhọc không cần nàng làm. Nhưng triệu phân phương tay cũng không lớn, trên tay tuy rằng có cái kén, nhưng lại không giống như là bởi vì làm việc nhà nông mọc ra tới cái kén. Tư Ngọc Đình nghĩ nghĩ, cuối cùng suy đoán nói, nàng nên không phải là kẻ lừa đảo, cố ý giả dạng làm triệu ba nữ nhi, kỳ thật là lừa gạt tiền đi. 123. 123. Bởi vì Thạng Sơn đảo đặc thù, Triệu Bá tìm được nữ nhi hơn nữa mang nữ nhi thượng đảo, đều là muốn thông qua tổ chức xét duyệt. Phía trước tổ chức đích xác điều tra Triệu Phân Phương thân phận là không có vấn đề, nhưng ngay lúc đó điều tra còn bất quá thâm nhập, bởi vì Triệu Phân Phương thật là Triệu Bá thân sinh nữ nhi, cũng đích xác từ nhỏ bị bán đi, này hết thể đều đối được, mà mua Triệu Phân Phương kia hộ nhân ra cũng ở trong thôn ở vài thập niên, mọi người đều nhận thức hết thể đều quá bình thường. mới đưa đến tổ chức chúng địch nhân thủ thuật che mắt. Nhưng là lần trước Lâm Đảo cùng Lý Thành Hề đưa ra triệu phân phương không thích hợp lúc sau, hắn lập tức lại một lần nữa điều tra triệu phân phương thân phận, lúc này điều tra kết quả, lại là phát hiện triệu phân phương tầng tầng bao vây hạ không giống bình thường. Năm đó mua triệu phân phương cũng không phải bình thường người, mà là tàn lưu ở quốc thổ địch quân thế lực, bọn họ ở chỗ này ở vài thập niên, không ai biết bọn họ thân phận thật sự, mà bọn họ nhiệm vụ chính là mua tiểu nữ hài, sau đó nuôi lớn. Lại chuyển vận đến các quân khu đi làm đặc vụ, siêu tập tình báo Lý Thành Hề lần này phát hiện ra không thích hợp Là cha ra kia hộ nhân ra mấy năm nay không ngừng mua một cái nữ hải Bọn họ tổng cộng mua 5 cái nữ hải Này năm cái nữ hải lớn lên lúc sau Lấy bất đồng nguyên nhân, đều đi bộ đội Tổ chức thượng phái người đi bắt triệu phân phương thời điểm Đúng là nàng 21 tuổi sinh nhật Triệu bá sớm ngồi thuyền đi thành phố Cho nàng mua một vỉ bánh bao nhỏ trở về Cho nàng ăn sinh nhật Bởi vì đây là triệu phân phương khi còn nhỏ thích nhất ăn một nhà bánh bao nhỏ, chính là khi đó trong nhà cũng không giàu có, cho nên chỉ có mỗi năm triệu phân phương sinh nhật thời điểm, triệu bá mới có thể mang nàng ra đảo, đi ăn bánh bao nhỏ. Này bánh bao nhỏ ngươi đều mười mấy năm không ăn, mau ăn thử xem, còn có phải hay không khi còn nhỏ hỏi. Triệu bá thân thể không tốt, những năm gần đây vì tìm nữ nhi tâm thần và thể sắc đều mệt mỏi, một cái buổi sáng liền từ trên đảo đi thành phố chạy cái qua lại, vừa đến đến ra, khí đều xuyên không đều, Triệu phân phương nhìn còn tản ra nhiệt khí bánh bao nhỏ, trầm mặc. Nàng rất nhỏ bị bán, khi còn nhỏ sự tình đều nhớ không rõ, đối triệu bá cũng không có cảm tình, chính là lúc này nhìn đến bánh bao nhỏ, khi còn nhỏ ký ức giống như dài quá chân chạy đến chính mình trong đầu giống nhau. Nàng nắm lên một cái bánh bao nhỏ, ăn một ngụm. Cùng mười mấy năm trước hương vị một không giống nhau nàng không biết, nhưng trong lòng nhiều chua xót cảm giác. Nhưng mà nàng còn không có ăn xong toàn bộ bánh bao nhỏ, tổ chức thượng phái tới chảo nàng người đã tới. Làm cho Triệu Bá mặt, Triệu Phân Phương bị mang đi Triệu Phân Phương làm đặc vụ Đã sớm làm tốt bị phát hiện chuẩn bị Tuy rằng nàng không rõ nàng nơi nào lộ chân tướng Càng không có nghĩ tới nàng nhiệm vụ Còn không có chính thức bắt đầu Thế nhưng đã bị bắt Nhưng giờ này khắc này Nhìn Triệu Bá hỏi vì cái gì chảo hắn nữ nhi Hắn nữ nhi phạm vào cái gì sai rồi Cầu bọn họ đừng chảo hắn nữ nhi Triệu Phân Phương nhất muốn làm một việc Thế nhưng là kêu hắn một tiếng ba Triệu Phân Phương bị Triệu Bá tìm trở về lúc sau Từ ăn tiết đến bây giờ, ước chừng 3 tháng, trong lúc này nhưng thật ra kêu triệu bá vô số thanh ba ba, nhưng bên trong bao hàm vài phần thật cảm tình, ai biết được. Duy độc này một tiếng, là phát ra từ nội tâm. Không biết là triệu phân phương lương tâm phát hiện, vẫn là bằng chứng như núi trước mặt, nàng không có biện pháp lại rào biện, đối với tổ chức nâng lên ra tới, nàng thú nhận bục trực, bất qua có một số việc nàng cũng đích xác không biết, các nàng loại này đặc vụ biết đến sự tình đều là hữu hạn. Giữa bọn họ người chỉ biết dạy bọn họ như thế nào đi câu dẫn nhiệm vụ đối tượng, luyện tập thương pháp, truy thủ Còn sẽ đem các nàng đưa tới trong núi, làm các nàng ở trong núi trụ thượng mấy ngày Mấy ngày nay nội nhậm các nàng tự sinh tự diệt Các nàng thậm chí không biết từ nhỏ cùng nhau lớn lên người sau lại bị đưa đến nơi nào Bất quá triệu phân phương cùng trong đó một cái cảm tình thực hảo Sau lại còn từng có liên hệ, cuối cùng nhưng thật ra cấp ra một ít hữu dụng tin tức Nhìn phúc hậu và vô hại Với ai quan hệ đều chỗ thực không tồi triệu phân phương thế nhưng là đặc vụ, chuyện này ở trên đảo thật thuộc về nổ mạnh tính tin tức. trần Thủy Phân biết việc này lúc sau, tức giận đến thẳng nghiến răng nghiến lợi, nếu là triệu phân phương ở nàng bên cạnh, nàng phỏng trừng đều hận không thể bóp chết triệu phân phương. Còn không phải sao, này mấy tháng tới nay, nàng đối triệu phân phương chính là tương đương không tồi, cảm thấy nàng đáng thương, đem nàng đương thân mội tử xem, đối nàng hôn sự nhọc lòng đến không được. Kết quả đối phương thế nhưng là đặc vụ, vẫn luôn đều ở chơi nàng Trần Thủy Phân nghiến răng nghiến lợi, nàng nương triệu phân phương, mệnh ta còn vẫn luôn đem nàng coi như thân muội tử xem, trách không được luôn lôi kéo nàng làm nàng mang theo nơi nơi đi, nói là muốn nhiều nhìn xem hiện tại hải đảo, hiện tại ngẫm lại, khẳng định là không có hảo ý. Bất quá cũng may mắn tiểu nưu chuyện đó không thành, nếu không ta thật là hại tiểu nưu. Người tiên đồ hảo thật sự, nếu là cùng cái đặc vụ ở bên nhau, bảo không chuẩn cũng muốn đã chịu ảnh hưởng lý. Vừa nói khởi ảnh hưởng, Trần Thủy Phân lại bắt đầu lo lắng, lâm Lão sư. Ngươi nói chúng ta phía trước cùng nàng quan hệ như vậy hảo, chúng ta có thể hay không cũng đã chịu ảnh hưởng a. Nhà của chúng ta lão trịnh sẽ không bị tổ chức thượng phê bình đi. Không được, ta phải ngâm lại, ta có hay không ở nàng trước mặt tiết lộ quá cái gì cơ mật. Bất quá cơ mật sự tình, Trần Thủy Phân lại sao có thể sẽ biết đâu. Nàng hồi tưởng lên, nàng cùng triệu phân phương ở một hối, nói nhiều nhất chính là tìm đối tượng, ăn cái gì sự tình, Trần Thủy Phân yên tâm không ít. Lâm Đào cũng nói, hẳn là không có việc gì. Ta nghe Thành Hề nói, Triệu Phân Phương siêu tập đến tình báo còn không có tới kịp đưa ra đi đã bị bắt. Hơn nữa chúng ta lần đầu tiên gặp được việc này, khuyết thiếu cảnh giác tâm, ai cũng không thể tưởng được đặc vụ liền ở chúng ta bên người. Tư Ngọc Đình gật gật đầu, Phu Hòa nói, đúng vậy, A Đào lần đầu tiên cùng ta nói cảm thấy Triệu Phân Phương không thích hợp thời điểm, ta còn tưởng rằng nàng là nghĩ đến lựa Triệu bá Tiền đâu. Trần Thủy Phân nghi hoặc, A. Lâm lão Sư hoài nghi quá cái kia nữ đặc vụ A. Di thời điểm sự tình A. Các ngươi sao không cùng ta nói a?" Lâm Đào nhấp môi cười cười, nói: "Một tháng sự tình trước kia, lúc ấy ngươi cùng Triệu Phân Phương quan hệ quá hảo, ta sợ theo như ngươi nói lúc sau, ngươi không nín được, làm đối phương lộ trần tướng, cho nên liền không nói cho ngươi." Điểm này Trần Thủy Phân có tự mình hiểu lấy, nếu là lúc ấy Lâm Đào cùng nàng nói, nàng thật đúng là không biết chính mình sẽ như thế nào làm. Sẽ tiếp tục tin tưởng Triệu Phân Phương, vẫn là trực tiếp đi chất vấn Triệu Phân Phương. Dù sao này hai cái kết quả đều không phải gì tốt. nắm lại xem loại này chuyện quan trọng không nói cho nàng là đúng. Nhớ tới triệu bá, Trần Thủy Phân lại thở dài, bất quá triệu bá cũng rất đáng thương, vốn dĩ cho rằng tìm được nữ nhi, nào biết nữ nhi thế nhưng thành đặc vụ. Ngươi nói cái này triệu phân phương xuẩn không ngu, nàng đều về nhà, làm gì còn nghe người khác nói à, muốn ta nói, cái gì nhiệm vụ không nhiệm vụ, trở về nhà ta gì đều mặc kệ, xem bọn họ có thể lấy ta thế nào. Lời này nói đơn giản, nhưng bên trong nghéo mó vòng vòng. Cũng không phải các nàng có khả năng đủ biết đến, phỏng trừng không dễ dàng như vậy đi. Lâm Đào đối việc này không làm nhiều lời, nhưng thật ra nói lên triệu bá, đúng vậy, ngày hôm qua ta nhìn đến hắn, phát hiện tóc của hắn tất cả đều trắng. Tư Ngọc Đình, mới 40 tới tuổi, thoạt nhìn liền cùng hơn 60 tuổi không sai biệt lắm, cũng là cái người đáng thương. Triệu Phân Phương bị chảo không hai ngày, tạ tông vừa lúc từ quê quán đã trở lại. Gần nhất liền nghe nói đặc vụ sự tình, cũng thực sự lắp bắp kinh hãi, bất quá càng giật mình chính là. Lục Thừa Trạch nói với hắn, hắn tính toán từ trước, đi biên cương. Vẫn là quyết định muốn đi. Tạ Tông hỏi, Lục gia người đem Lục Thừa Trạch an bài đến nơi đây, chính là vì không cho hắn đi biên cương, biên cương kia địa phương lại khổ lại nguy hiểm. Nhưng là Lục Thừa Trạch cho tới nay đều muốn đi, sở dĩ tới Hải đảo là bởi vì tổ phụ nhiều lần làm hắn tới, nhưng là ở Hải đảo thượng đãi mấy tháng lúc sau, hắn vẫn là muốn đi biên cương. Tạ Tông hỏi, không phải là bởi vì lần trước ngươi cùng Lâm lão sư lời đồn sự tình đi? việc này đều đi qua cái kia nữ đặc vụ không phải thừa nhận là nàng cố ý bịa đặt không phải cũng chưa người ta nói việc này sao như thế nào còn nghĩ việc này không phải tạ thúc ta phải đi lớn hơn nữa nguyên nhân là bởi vì ta vẫn là muốn đi biên cương lục thưa trạch lắc đầu nơi này đều khá tốt nhưng không phải ta nghĩ tới sinh hoạt ta liền muốn làm một người biên cương chiến sĩ tạ tông thở dài, thật quyết định lục thưa trạch ân quyết định thật quyết định vậy đi người cũng liền sống lần này Cũng không nên giống ta giống nhau, tuổi trẻ thời điểm lưu lại tiếc nuối, chờ đến già rồi vẫn luôn đều ở vì tuổi trẻ khi làm quyết định mà cảm thấy hối hận. Tạ Tông cảm khái, năm đó sự tình, trước sau là hắn nội tâm một cây thứ. Một đụng chạm, liền đau. Lục thưa Trạch lựa chọn chờ đến Tạ Tông trở về nhắc lại đi sự tình, chính là không nghĩ bởi vì chính mình mà ảnh hưởng đến bọn học sinh việc học. Hắn đi phía trước, các bọn học sinh để lại không ít đồ vật, đều là hắn từ Bắc Kinh mang lại đây. Hắn đi thời điểm. duy nhất lấy đi chính là hắn đàn phong cầm cùng mấy bộ quần áo đi phía trước lục thừa trạch cùng bọn học sinh cùng vài vị lao sư cáo biệt duy độc lâm đảo phía trước lời đồn sự tình tuy nói lâm đảo bằng thẳng không thẹn với lương tâm nhưng lục thừa trạch lại không nghĩ lại bởi vì hắn mà ảnh hưởng đến lâm đảo cho nên hắn đi phía trước cấp tạ tông để lại một phong thơ làm tạ tông hỗ trợ chuyển giao cấp lâm đảo liền tính là từ biệt đi lục thừa trạch đi ngày đó là nghỉ ngơi ngày chờ đến thứ hai đi, đi học thời điểm Lâm Đào mới biết được Lục Thừa Trạch đã rời đi Hải Đảo. Nói thật, trải qua này mấy tháng ở chung, Lâm Đào đối Lục Thừa Trạch ấn tượng đã chuyển biến rất nhiều. Tuy rằng hai người bởi vì lời đồn sự tình, có một đoạn thời gian vì tị hiểm cố ý tránh đi quá, nhưng ở Lâm Đảo trong lòng, Lục Thừa Trạch là cái hảo lão sư, hảo cộng sự. Đột nhiên như vậy đi rồi, liền cuối cùng một mặt cũng chưa thấy được, Lâm Đào cũng có chút tiếc nuối. Nhưng nghe Tạ Tông nói, Lục Thừa Trạch là đi biên cương, Lâm Đào nhớ tới ngày đó trong buổi học lớp. Lục Thừa Trạch nói hắn mộng tưởng là đi biên cương, làm một vị biên cương chiến sĩ. Nàng biết Lục Thừa Trạch là đi truy tìm chính mình mộng tưởng, nàng vì Lục Thừa Trạch cảm thấy cao hứng. Ban ngày thời điểm muốn đi học, soạn bài, còn phải cấp bọn học sinh ra bài thi. Bọn họ tới gần khảo thí, Lâm Đảo cái này lão sư cũng rất vội, ban ngày thời điểm không rảnh xem tin, chờ đến về nhà thời điểm mới mở ra tin xem. Lý Thành Hề trở về thời điểm, Nguyệt Nguyệt đang ở kỵ ngựa gỗ, Lâm Thường Hải ở sắt cá, hôm nay trong nhà ăn cá. Phía trước tin đồn ngôn thời điểm, Lâm Thường Hải cũng rất sốt ruột, liền sợ Lý Thành Hề nghe xong bên ngoài người ta nói những lời này đó, kết quả Lý Thành Hề không những không tin, còn an ủi Lâm Đạo. Lâm Thường Hải đối Lý Thành Hề cái này con rể có thể nói là vừa lòng đến không được. Mụ mụ đâu? Lý Thành Hề hỏi Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt chỉ chỉ phòng, nói, ở bên trong xem tin đâu. Lý Thành Hề, tin. Bà ngoại bên kia gửi thư vẫn là gì bà bên kia gửi thư? Nguyệt Nguyệt lắc đầu, nói. Là lục lao sư tin. Lý Thành Hề chưa nói cái gì, lại đẩy cửa ra đi vào đi, liền thấy Lâm Đảo ngồi ở trên giường, phong thư đã bị mở ra, Lâm Đảo đang xem tin. Lâm Đảo nghe được động tĩnh, ngẩng đầu chiều hắn nhìn thoáng qua, hôm nay sớm như vậy đã trở lại a Lý Thành Hề một bên cởi ra áo khoác treo ở trên giá áo, một bên nói, có nói cái gì không thể rác mặt nói, còn phải viết thư. Nói, đi nhanh một mại, ngồi xuống Lâm Đảo bên người, thò lại gần đi theo cùng nhau xem. Lâm Đào xem đến buồn cười, nói, nếu là hắn giáp mặt cùng ta nói, ngươi nếu là thấy được, có phải hay không lại muốn nói có nói cái gì viết thư không thể nói, một hai phải thấy thượng một mặt ta. Nhạ, ngươi muốn nhìn liền cầm đi xem đi, dù sao lòng ta bằng thẳng, nhưng không có gì hảo nhận không ra người. Lý Thành Hề tiếp nhận tin, nói, ta đây là vì ngươi suy nghĩ, ngươi đã quên lần trước là ai bởi vì việc này ăn không ngon. Ba tuổi lớn như vậy, ngươi chẳng lẽ tưởng hắn bởi vì loại sự tình này nhọc lòng. Lâm đảo á khẩu không trả lời được, này nam nhân, nói chuyện luôn có hắn đạo lý. Ngươi xem đi, lục Lão sư đã từ chức ra đảo đi biên cương sở dĩ viết thư cho ta, chính là sợ tạo thành không tốt ảnh hưởng. Lâm đảo nói, tin bên trong đảo cũng không viết cái gì, chính là lục thừa Trạch giải thích hắn ngay từ đầu tới thời điểm, làm những cái đó sự tình là cố ý, cố ý làm ra cái loại này cả lơ phất phơ bộ dáng, là vì làm lâm đảo đối hắn ấn tượng đầu tiên không tốt, hắn lúc ấy tưởng chính là... trường học tốt nhất cảm thấy hắn không thích hợp đường lao sư, sau đó không cần hắn. Nhưng là đường hắn nhìn đến đám kia học sinh ngồi ở trong phòng học, kêu hắn lục lao sư khi trong mắt chân thành tha thiết, cùng đối tri thức khát vọng, cái này làm cho hắn không có biện pháp ở đi học thời điểm có lệ, cho nên hắn lại thay đổi kế hoạch của chính mình. Chính là lần trước ban sẽ thời điểm, nói đến mộng tưởng hai chữ, lâm đảo nói làm hắn càng thêm kiên định, muốn đi hoàn thành chính mình mộng tưởng, hắn vẫn là quyết định rời đi hải đảo, đi làm một người biên cương chiến sĩ tin còn khen lâm đảo là một vị thực phụ trách nhiệm lão sư lục thừa trạch vì hắn ngay từ đầu biết lâm đảo chẳng qua là cao trung tốt nghiệp lại đương chủ nhiệm giáo dục mà quyết định buồn cười sự tình mà hướng lâm đảo cảm thấy xin lỗi lâm đảo không có thể đọc đại học chỉ là vừa lúc đụng phải vận động mà thôi nếu có cơ hội nàng nhất định sẽ là một người ưu tú sinh viên đúng vậy lâm đảo lần trước nói chính mình mộng tưởng khi lão sư là nàng mộng tưởng nhưng vào đại học cũng là nàng mộng tưởng lý thành hề xem xong rồi tin đem tin điệp lên Lâm Đào nói, thế nào, không biết cái gì đi, chúng ta chi gian là thực đơn thuần cách mạng hữu nghị. Lý Thành Hề chưa nói cái gì, chẳng qua ở buổi tối nguyệt nguyệt ngủ rồi lúc sau, hung hăng lăn lộn Lâm Đào hai lần. Thẳng đến Lâm Đào nhỏ giọng mà xin tha, Lý Thành Hề mới buông tha nàng, rửa sạch qua đi. Lý Thành Hề ôm Lâm Đào, nói, lần này đặc vụ sự tình liên lụy rất đại, địch nhân không ngừng là phái triệu phân phương này một cái đặc vụ, còn có mấy người đã trước tiên bị phái ra đi, thậm chí đã mượn sức ăn mòn chúng ta người. Như vậy nghiêm trọng, lâm đào nói chuyện thời điểm, còn hơi hơi mà thở gấp. Lý thành hề, ân, địch nhân vẫn luôn thông qua loại này thủ đoạn bồi dưỡng đặc vụ, ngưu toan mượn sức ăn mòn chúng ta người. Con hảo lần này phát hiện sớm, các quân khu đã nhận được tin tức, triển khai bắt giữ hành động, tổn thất hẳn là không lớn. Còn có một việc, lần này sự tình tổ chức thượng cho ta nhớ công lớn, kia đây là chuyện tốt ta. Lâm đào nói, ân, Lý thành hề gật gật đầu, vừa lúc Bắc Kinh bên kia có cái khen ngợi sẽ. Nghiêm tư lệnh phái ta qua đi tham gia. Ta liền đề nghị lần này mang theo ngươi cùng Nguyệt Nguyệt cùng đi. Cái này quân công trường, có ngươi một nửa. Ta cùng Nguyệt Nguyệt cũng có thể đi sao? Lâm Đào kinh ngạc, ngữ khí giữa lại lộ ra vui sướng. Có thể đi, đến lúc đó lại mang lên ba, chúng ta cả nhà đều đi. Lý Thành hề nói. Ba cũng có thể đi. Như vậy được không? Có thể hay không quá phù hợp quy củ Lâm Đào tuy rằng cao hứng, nhưng lại sợ không tốt lắm. Lý Thành hề nói. Không có việc gì, chính là ba không thể trụ chúng ta trụ cái kia nhà khách mà thôi. Ta cấp ba an bài một cái phủ cận nhà khách là được. Chương 124-124 Đi Bắc Kinh Nhật Tử Định ở nửa tháng lúc sau, vừa lúc hiện tại tiếp cận trường học nghỉ Nhật Tử, chờ đến bọn học sinh khảo thí kết thúc, trường học nghỉ lúc sau, lâm đảo vừa lúc có kỳ nghỉ, có thể đi theo Lý Thành Hề đi Bắc Kinh chơi một chút. Bắc Kinh đối với Hoa Quốc người tới nói, đều có đặc biệt ý nghĩa. Bắc Kinh là Hoa Quốc thủ đô, ở chủ tịch địa phương. Có, có Vạn Lý Trường Thành, có cố Cung, có quá nhiều quá nhiều mọi người đều hướng tới địa phương. Còn có một đầu gọi là ta ái Bắc Kinh ca, bên trong là như vậy sướng, ta ái Bắc Kinh, Thượng Thái Dương Thăng, Vĩ Đại lãnh Tụ, chỉ dẫn chúng ta về phía trước tiến. Nguyệt Nguyệt cũng sẽ sướng này bài hát, đặc biệt là biết quá trận nàng liền có thể đi theo ba ba mụ mụ cùng đi Bắc Kinh. Mấy ngày nay ngoài miệng thường thường liền hư thượng vài câu, mỗi ngày đều ở chờ mong đi Bắc Kinh, bất quá nàng nhất chờ mong không phải đi, mà là đi ăn Bắc Kinh vịt nướng. Lần trước ba ba mụ mụ cùng nàng nói lên cái này lúc sau, nàng liền vẫn luôn ở thèm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể đi Bắc Kinh. Mấy ngày nay Nguyệt Nguyệt vẫn luôn là đếm trên đầu ngón tay sinh hoạt, mỗi ngày buổi sáng vừa tỉnh lại đây, chuyện thứ nhất chính là đem lịch ngày lật qua đi, lại số một số còn có mấy ngày mới có thể đi Bắc Kinh. Trần Thủy Phân cùng Từ Ngọc Đình cũng biết lâm đảo toàn ra quá mấy ngày liền phải đi Bắc Kinh, Từ Ngọc Đình đảo còn hảo, nàng là gặp qua đại việc đời, vẫn là xuất ngoại lưu học trở về. Bắc Kinh cũng không phải không đi qua, cho nên biết Lâm Đảo muốn đi Bắc Kinh lúc sau, liền công đạo nàng vài câu đến lúc đó có thể đi nơi nào chơi. Bất quá Lâm Đảo là đi theo Lý Thành Hề cùng đi, nàng cũng rất yên tâm, vạn sự có Lý Thành Hề đâu. Bất quá này nhưng đem Trần Thủy Phân cấp hâm mộ hỏng rồi, nàng còn chưa có đi quá Bắc Kinh đâu. Lâm Lão Sư, ta cũng thật hâm mộ người, cũng thật hảo, có thể đi Bắc Kinh, có thể xem. Trần Thủy Phân nói chuyện thời điểm, trên mặt tràn ngập hâm mộ. Từ Ngọc Đình trêu ghẹo. hâm mộ cái gì? lần tới cho các ngươi ra lão trịnh mang ngươi đi không phải thành chân thủy phân còn đừng nói chờ về sau hắn về hưu chúng ta thật đúng là đến đi một chuyến không đi bắc kinh không nhìn xem tổng cảm thấy đời này giống như số nguồn phí đến lúc đó ta cho các ngươi mang điểm bắc kinh đặc sản trở về lâm đào nói chân thủy phân lại chụp mấy chương ảnh chụp đi đến lúc đó làm chúng ta cũng nhìn xem hành thật vất vả đi một chuyến là đến chụp mấy chương ảnh chụp lâm đào gật gật đầu nói Đường nói, không riêng gì Nguyệt Nguyệt kích động, nàng lần đầu đi Bắc Kinh, ngẫm lại xem trong lòng cũng rất kích động. Nguyệt Nguyệt ca hát rất thêm hay, điểm này tùy Lâm Đào, ngay cả Trần Thủy Phân nghe xong, đều nói tương lai Nguyệt Nguyệt khẳng định là cái thứ hai Lâm Đào. Nguyệt Nguyệt không hiểu, thầm thầm, ta là ta nha, như thế nào sẽ biến thành cái thứ hai mụ mụ nha. Tiểu hài tử mang theo tính trẻ con nói, chọc đến mấy cái đại nhân cởi rộ lên, Từ Ngọc Đình nói, ngươi Trần Thẩm Thẩm là nói, mụ mụ ngươi ca hát dễ nghe, ngươi ca hát cũng dễ nghe. Các ngươi ca hát đều dễ nghe. Đúng vậy, mẹ ngươi ca hát nhưng dễ nghe, năm ấy quốc khánh tiệc tối thượng, mẹ ngươi mang theo bọn họ ban học sinh đại hợp sướng, kia chính là được nghiêm tư lệnh khen ngợi. Trần Thủy phân nói, bất quá a, ta còn là cảm thấy mẹ ngươi sướng cái kia sơn thanh thanh, thủy linh linh dễ nghe, cũng thật dễ nghe. Nguyệt Nguyệt nhìn về phía Lâm Đảo, hỏi, "Mụ mụ, ngươi chừng nào thì đi biểu diễn a? Như thế nào không mang lên ta cùng nhau, ta ở nơi nào a? Ta cũng muốn nhìn biểu diễn. Ngươi ở nơi nào?" Ngươi lúc ấy còn ở mẹ ngươi trong bụng đâu? Trần Thủy Phân vừa nghe lời này, vui vẻ. Tư Ngọc Đình sửa đúng nói, khi đó A Đảo còn không có hoài thượng đâu, Nguyệt Nguyệt liền trong bụng đều không ở. Nguyệt Nguyệt nhíu nhíu mày, thập phân buồn rầu mà nhìn các nàng, hỏi: Ta đây ở nơi nào a? Trịnh Hồng Tinh hưu một chút đem đạn trâu đạn vào trong động. Triều Tiểu Thanh Minh nói thanh: Ta thắng. Sau đó vô vô quần thượng hôi, chạy tới cùng Nguyệt Nguyệt nói: Nguyệt Nguyệt, ta biết ngươi lúc ấy ở đâu. A, Nguyệt Nguyệt xoay đầu đi. Mở to một đôi thủy linh linh con ngươi, chờ mong mà nhìn Trịnh Hồng Tinh. Trịnh Hồng Tinh sát có chuyện lạ mà nói, ngươi lúc ấy ở na cha con mẹ nó trong bụng, sau lại na cha cắt thịt trả mẹ, lóc xương trả cha lúc sau, ngươi mới đến lâm gì trong bụng. Nguyệt Nguyệt Trắng non khuôn mặt nhỏ vừa nhíu. Hồng Tinh ca ca như thế nào luôn nói nàng là na cha à, nàng rõ ràng liền không phải na cha, nàng là tôn ngộ không. Bởi vì tôn ngộ không sẽ bảy mươi hai biến, so na cha lợi hại hơn. Trinh Hồng Tinh thấy Nguyệt Nguyệt vẻ mặt không phải thực tin tưởng bộ dáng, tiếp tục nói, là thật sự, là ta ba nói cho ta, hơn nữa ngươi lúc ấy ở lâm gì trong bụng vẫn luôn không ra, ngươi nói ngươi không phải Na cha ai là. Nguyệt Nguyệt, kia thanh minh cà ca đâu, hắn là ai? Hắn A, ta ngẫm lại xem. Trinh Hồng Tinh nói, hắn là tiểu bạch long. Vì cái gì là tiểu bạch long A? Nguyệt Nguyệt hỏi. Trinh Hồng Tinh nói, bởi vì hắn lời nói thiếu, bạch long mã đương mã thời điểm, liền chưa bao giờ nói chuyện. Tiểu Thanh Minh, Hồng Tinh ca ca, ngươi có biết hay không ngươi giống ai? Ta, ta đương nhiên tôn ngộ không, ta lên trời xuống đất không gì làm không được, hơn nữa ta còn có kim cô đồng, ngươi xem. Nói, Trinh Hồng Tinh cầm lấy bên cạnh một cây gậy, sắp có chuyện lạ mà nói. Chẳng qua Tiểu Thanh Minh thập phần bình tĩnh mà lắc đầu, nói, không phải, ta cảm thấy ngươi giống bên trong chư Bát giới, bởi vì chư Bát giới miệng thèm, ăn đến nhiều. Tiểu Thanh Minh nói lời này thời điểm, nguyệt nguyệt như là bị điểm danh giống nhau. Chạy nhanh dùng tiểu thủ thủ che miệng lại, theo bản năng muốn tranh đến mụ mụ mặt sau đi, bởi vì nàng ăn cũng nhiều tới, liền sợ thanh minh nói nàng cũng là chư bắt giới, kia nói như vậy, kia nàng còn tình nguyện đương na cha hảo. Rốt cuộc, na cha so chư bắt giới đẹp nha. trịnh hồng tinh bản khởi một khuôn mặt, chư bắt giới lại không có kim cô đồng. Người kia căn bản không phải kim cô đồng, là một cây gậy gỗ. Tiểu thanh minh chọc phá trịnh hồng tinh, kim cô đồng có thể biến đại biến tiểu, còn có thể phóng tới lỗ thai, ngươi có thể chứ Trịnh Hồng Tinh, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải về nhà làm bài tập đi. Mau đi đi, bằng không Thủy Phân thẩm lại muốn nói ngươi. Tiểu Thanh Minh nói, bọn họ đối thoại, các đại nhân cũng là nghe thấy, Trần Thủy Phân thấy Trịnh Hồng Tinh thành thành thật thật trở về viết qua đi, nhịn không được cười nói, Tiểu Thanh Minh cũng thật lợi hại, còn có thể trị tiểu tử này. Lâm Đào nói, xem ra Tiểu Thanh Minh này miệng là tùy Ngọc Đình, nói chuyện còn rất lợi hại. Tư Ngọc Đình cười cười, nói, hắn chính là ngày thường không nói lời nào, Vừa nói lời nói là có thể sặc tử người, các ngươi nói hắn tùy ta, ta nhưng không hắn nói chuyện như vậy làm giận. Còn cô à, hắn năm nay đều 5 tuổi, 6 tháng cuối năm nên đi đi học, cũng không thể kêu tiểu thanh minh, không nhỏ. Đúng vậy, tiểu thanh minh đều 5 tuổi, không thể kêu tiểu thanh minh, phải gọi thanh minh. Trần Thủy Phân cảm khái nói, nháy mắt công phu, bọn nhỏ đều trưởng thành. Các ngươi nói, thời gian như thế nào liền quá đến nhanh như vậy đâu. Lâm đảo cười cười, nhìn về phía một bên Nguyệt Nguyệt, đúng vậy. Thời gian qua đến thật mau, Nguyệt Nguyệt đều trưởng thành. Tư Ngọc Đình, hiện tại liền nói mau à, chờ tương lai bọn họ thành ra lập nghiệp thời điểm, mới nghiêm túc mau. Lâm đảo, đến lúc đó chúng ta đều già rồi. Tư Ngọc Đình, già rồi cũng muốn làm đẹp lao thái thái, ta hiện tại làm quần áo làm càng ngày càng tốt, đến lúc đó ta liền làm quần áo cho các ngươi xuyên. A đảo ngươi lớn lên đẹp, đến lúc đó khiến cho ta người mẫu. Cái gì đặc? Sơ đặc? Sơ chỗ nào? Trần Thủy Phân nghĩ hoặc? Nàng sao nghe không hiểu từ Ngọc Đình đang nói chút cái gì. Lâm Đảo cười giải thích, là người mẫu, chính là Ngọc Đình đến lúc đó làm tốt quần áo ta tới xuyên, liền cùng nàng phía trước vẽ tranh thời điểm, ta đương nàng người mẫu giống nhau. Ý tứ này ai Trần Thủy Phân cái hiểu cái không. Từ Ngọc Đình trong nhà lần trước cũng mua máy may, đây chính là gợi lên từ Ngọc Đình thiết kế. Trước kia không mua máy may thời điểm, mấy tháng mới có thể họa một loại thiết kế đồ, hiện tại 10 ngày nửa tháng là có thể họa ra một chương tới. thường thường liền cấp nguyệt nguyệt làm quần áo mới xuyên con đừng nói từ ngọc đình thiết kế ra tới quần áo đó là thật sự đẹp phổ phổ thông thông vải dệt tới rồi tay nàng tổng có thể làm ra không giống nhau đa dạng tới vài ngày sau lâm đảo cùng tạ tông mang lớp tốt nghiệp thạng sơn trường học chỉ có sơ trung bộ bọn họ muốn đọc cao trung hoặc là trung chuyên phải hướng thành phố mặc khảo lúc này trung chuyên là tương đối nổi tiếng thành tích tốt học sinh giống nhau đệ nhất lựa chọn chính là khảo trung chuyên trung chuyên tốt nghiệp lúc sau có thể bảo phân phối Hơn nữa hiện tại đại học đều nghỉ học, thượng cao trung lại thi không đậu đại học, không bằng đi trung chuyên, tốt nghiệp là có thể công tác. Nhưng cũng muốn xem thành tích tới lựa chọn, bởi vì trung chuyên cũng không phải như vậy hào khảo, mỗi năm khảo trung chuyên người đều đặc biệt nhiều. Cuối cùng, đại khái có một nửa thi đậu trung chuyên, một nửa thi đậu cao trung, toàn bộ trong ban, không ai bị rơi xuống, mỗi người đều thi đậu mỗi người đều có thư có thể đọc. Cuối cùng kiêm một đường khóa. là lâm đảo cái này ngữ văn Lão sư cùng tạ tông cái này toán học lao sư cùng nhau thượng bọn họ không phải nói chuyện sách vở thượng tri thức mà là cùng bọn học sinh nói một câu trong lòng lời nói giảng một giảng bọn họ đi cao trung chuyện sau đó kia một đường khóa lớp học thượng hai mươi mấy người học sinh toàn bộ đều đỏ hốc mắt nam hải tử đã mười mấy tuổi cảm thấy chính mình là đại nhân chịu đựng nước mắt không chịu khóc ra tới nữ hải tử ghé vào bàn học thượng khóc đến trình gian phòng học đều là nước nở thành lâm Lão sư tạ lao sư Chúng ta luyến tiếp các ngươi. Lâm Đào muốn nói chuyện, lại đỏ hốc mắt, giọng nói giống như là bị đổ một cục đông, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bọn họ luyến tiếp nàng, nàng lại làm sao bỏ được bọn họ đâu. Bọn họ là nàng đi vào hải đảo thượng, đương lão sư lúc sau mang lần thứ nhất học sinh, này một giáo chính là 4-5 năm, nàng cùng này đàn bọn học sinh chi gian cảm tình, là độc nhất vô nhị. Có lẽ tương lai nàng còn sẽ giáo rất nhiều rất nhiều học sinh, nhưng là nàng vĩnh viễn cũng quên không được. Bọn họ cái này lớp học mỗi một vị học sinh. Đồng dạng, này đàn học sinh cũng không có khả năng sẽ quên nàng. Lâm lão Sư là bọn họ gặp được quá tốt nhất lão Sư, là Lương Sư cũng là bạn tốt, là bọn họ nhân sinh trên đường dẫn đường đèn. Bọn học sinh tốt nghiệp kia một ngày, Lâm Đào nhìn theo bọn học sinh một đám rời đi trường học, bọn họ sắp bước lên tân hành trình, Lâm Đào một người ngồi ở trong phòng học thật lâu không có đi. Nhìn nguyên bản ồn ào nhốn nháo phòng học, lúc này trở nên an tĩnh vô cùng, không biết như thế nào. trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút vắng vẻ. Tạ Tông thu thập hảo sách giáo khoa, chuẩn bị rời đi trường học thời điểm. Vừa lúc nhìn đến Lâm Đào ngồi ở trong phòng học, gõ gõ môn, Lâm Lão sư, còn không đi a Lâm Đào thấy là Tạ Tông, cười thanh, nói, đợi chút lại đi, còn tưởng nhìn nhìn lại. Tạ Tông đi vào tới, có thể lý giải, bọn họ là người dạy lần thứ nhất học sinh, hiện tại tốt nghiệp, trong lòng luôn là luyến tiếc. Bất quá ngươi chỉ cần ngẫm lại bọn họ là lao tới càng tốt tiền đồ đi. trong lòng là có thể thoải mái điểm chúng ta đương lão sư chính là như vậy nhìn một lần lại một lần học sinh rời đi trong lòng luyến tiếc khá vậy không thể không bỏ được tạ lão sư ngươi ở đại học bắc kinh đương nhiều ít năm lão sư a lâm đào hỏi ít nói cũng có năm sáu năm đi vốn dĩ lúc trước một tốt nghiệp nên lưu giáo đáng tiếc sau lại ra như vậy sự tình nói lên chuyện đó tạ tông lại lần nữa thở dài hai người hàn huyên trong chốc lát lâm đào trong lòng dễ chịu rất nhiều về đến nhà lúc sau Đi trước đem trong nhà lá khô tử cấp kéo, cầm đi uy con thỏ cùng tiểu dê con. Nguyệt Nguyệt cũng nói muốn cùng nhau hỗ trợ uy. Đêm nay trong nhà ăn sò biển phèn S, lại nấu một nồi tảo quần đới canh, lần trước yêm toan đậu que đã có thể ăn, thả điểm thịt khô đinh đi vào xào, cũng rất hương. Lâm Thường Hải lần trước đi câu cá thời điểm không cẩn thận xoay một chút, gần nhất mắt cá chân chỗ có điểm sưng lên, bị Lâm đào mắng cho một trận, mấy ngày nay đều nhốt ở trong nhà, không cho hắn lại đi ra ngoài câu cá. chính hữu đức thấy lâm thường hải bị đóng cấm đoán thập phần thiện giải nhân ý mang theo bản cờ tới nhà bọn họ cùng lâm thường hải cùng nhau chơi cờ lý thành hề tan tầm trở về cùng lâm đào trêu gẹo, lâm Lão sư chúc mừng ngươi tốt nghiệp a lâm đào nói có cái gì hảo chúc mừng còn phải tiếp tục dạy học đâu chờ ta khi nào về hưu lại đến chúc mừng ta đi mau rửa rửa tay ăn ngon cơm lâm thường hải làm chính hữu đức ở nhà ăn cơm chính hữu đức một hai phải trở về ăn trường học nghỉ ngày hôm sau Lâm Đào toàn ra liền thu thập mấy thân tắm rửa quần áo, chuẩn bị ngồi thuyền ra đảo, sau đó đi ngồi xe lửa. Trinh Hồng Tinh hâm mộ cực kỳ, chẳng qua hiện tại hắn đã trưởng thành, không hề giống trước hai năm như vậy, la hét phải cho Lâm Đào làm nhi tử, cũng muốn đi theo Lâm Đào cùng nhau đi rồi. Từ Ngọc Đình mang theo Tiểu Thanh Minh cũng tới đưa Lâm Đào bọn họ, Lâm Mạn Mạn cũng tới, còn cấp Lâm Đào chuẩn bị mấy viên xe xe dược cùng vitamin phiến, làm nàng người không thoải mái thời điểm ăn. Lâm Đào cười cười, nói... Các ngươi nhiều người như vậy đến tiễn ta, tổng làm ta cảm thấy giống như ta đây là phải đi không trở lại. Trần Thủy Phân nói, đừng nói bậy, ta nhưng luyến tiếc ngươi đi. Nguyệt Nguyệt còn lại là ở cùng chính mình các bạn nhỏ từ biệt, Hồng Tinh Các Ca, Hướng Dương Các Ca, Thanh Minh Các Ca, ta sẽ tưởng của các ngươi, chờ ta tới rồi Bắc Kinh, ta cho các ngươi mang thứ tốt trở về. Nói xong, lại tiến đến bọn họ bên hai, nhỏ giọng mà nói, ông ngoại cho ta tiền mừng tuổi, ta trộm tồn đâu, ta mụ mụ nàng không biết. Kỳ thật chẳng qua là Nguyệt Nguyệt tự cho là Lâm Đảo không biết thôi. Trên thực tế Nguyệt Nguyệt tiếm nhỏ ẩn giấu bao nhiêu tiền, Lâm Đảo trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Đứa nhỏ này, còn tuổi nhỏ còn sẽ tăng tiền, đem tiền cất giấu đặt ở gối đầu phía dưới, trong ngăn tủ. Mùa đông không mặc áo đông, chỗ nào đều có thể nhìn đến một ít. Phía trước Lâm Đảo biết Lâm Thường Hải ăn tết khi đều phải cấp Nguyệt Nguyệt tiền mừng tuổi, ngay từ đầu làm hắn đừng cho. Bất quá sau lại xem Nguyệt Nguyệt chính mình đem tiền quản khá tốt, liền tính. Chỉ cần Nguyệt Nguyệt không loạn hoa. Chính mình trong lòng hiểu do nói, chính mình quản quản tiền cũng khá tốt, xem như từ nhỏ bồi dưỡng nàng quản tiền phương diện này. Chờ nàng trưởng thành về sau kết hôn, cũng quản ra tài chính quyền to. Bất quá loại chuyện này, lâm đảo cũng chính là ở trong lòng suy nghĩ một chút, cho dù là trong lòng suy nghĩ một chút Nguyệt Nguyệt tương lai muốn kết hôn sự tình, vẫn là rất luyến tiếp. Tiểu Thanh Minh nói, ta cũng có tiền mừng tuổi, cho ngươi. Tiểu Thanh Minh nói, đem chính mình trong túi tiền nhét vào Nguyệt Nguyệt trong túi, Nguyệt Nguyệt không chịu muốn, hắn nói. thỉnh ngươi ăn bắc kinh vịt nướng, ta đây cho ngươi mua đạn châu, còn có ăn ngon, nguyệt nguyệt nói, Trịnh hướng dương cũng cầm tiền cấp nguyệt nguyệt, làm nguyệt nguyệt cho hắn mua một chi hảo một chút bút máy, trên đảo cung tiêu xã bán bút máy chất lượng không tốt lắm, dùng một thời gian lúc sau luôn là lậu mực nước, viết chữ cũng không thoải mái, duy độc trịnh hồng tinh sờ sờ túi, hắn túi thật là so cái gì đều sạch sẽ, giống tuyết, ngày thường trần thủy phân cho hắn nhiều ít hắn dùng nhiều ít, trước nay liền không có đem tiền tích cõng xuống dưới ý tưởng. lúc này nóng nảy chạy đến trần thủy phân trước mặt dội ra tay mẹ cho ta tiền trần thủy phân không chú ý bọn họ đám hải tử này sự tình, thình linh bị trịnh hồng tinh đòi tiền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ở hắn cái hót chụp một cái tát tức giận nói từng ngày liền biết đòi tiền trong nhà không thiếu ngươi ăn không thiếu ngươi xuyên còn đòi tiền ngươi đương mẹ ngươi ta là khai ngân hàng a một bên nhi đi lâm đào cười nói hồng tinh ngươi muốn mang cái gì ngươi liền cùng lâm gì nói lâm gì cho ngươi mang trịnh hồng tinh nuốt khẩu nước miếng nói ta muốn ăn bắc kinh vịt nướng hảo kia chờ lâm gì trở về thời điểm cho ngươi mang lâm đào nói ngươi còn muốn ăn vịt nướng ta làm ngươi ăn bàn tay trần thủy phân nói lâm lão sư ngươi đừng để ý đến hắn con nít con nôi học tập không hảo hảo học tập liền biết đánh nhau cùng ăn quả thực kỳ cục trịnh hồng tinh hừ một tiếng ta đó là đều tùy ngươi ai làm ta là ngươi nhi từ đâu đọc sách đọc không đi vào chính là tùy ngươi Ngươi lần trước không còn nói hai đứa nhỏ không một cái tùy ngươi. Lúc này ta tùy ngươi, ngươi còn không cao hứng A. Tức giận đến Trần Thủy Phân còn muốn đi tấu trịnh hồng tình, kết quả trịnh hồng tình tựa như một cái cá chạch giống nhau, lập tức liền lưu đến bên cạnh đi. Lâm đảo xua xua tay, vốn dĩ cũng tính toán cho các ngươi mang, hai tử muốn ăn điểm đồ vật mà thôi, không có gì. Có người nghe được lời này, liền tới đây nói làm lâm đảo cho các nàng cũng mang điểm đồ vật, Trần Thủy Phân vừa thấy đến này hai người, khí cười này không phải lần trước đi theo truyền lâm đảo cùng lục thừa trạch lời đồn kia hai người sao?